Cười lệnh nói, Tô Tiểu Thư là không dám so đấu sao. Tô Tiểu Thư là đối chính mình tài nghệ không tự tin sao. Ha ha, nghe đồn không thể tin. Tô Mục Giao nhìn lướt qua Phượng Tiểu Điệp, nhàn nhạt nói. Phượng Tiểu Điệp ngần ra, trong mắt lửa giận càng thêm chăn đầy, Tô Mục Giao đơn giản chính là ở châm trọc nàng kinh thành đệ nhất mỹ nữ danh hiệu hưu danh vô thực. Tô Mục Giao nếu là biết Phượng Tiểu Điệp như thế tưởng, đốn sẽ cảm thấy văn uổng. Nguyên lai like, Tô Tiểu Thư cũng là cái nhát gan hạng Tính ta Phượng tiểu điệp nhìn lầm rồi người, còn tưởng rằng Tô tiểu thư không sợ lời đồn đãi, tự nhiên là cái có năng lực nữ tử. Phượng tiểu điệp mắt lạnh nhìn Tô Mộc Dao, trả lời lại một cách mỉa mai nói, chỉ là thanh âm kia hơi hơi mang theo một tia âm dùng, xem ra là giận tới cực điểm. Mỗ thân, có vui bỏ. Hào xảo. Tô Ngọc sờ sờ chính mình bụng, ngập nước trong ánh mắt lập lòe ủy khuất quan mang, dầu mỡ tay nhỏ tún khăn trà lau. Tô Mộc Dao buồn cười, nghiêm trăng nói, "Ân, Tiêu Ngọc Nhi ăn no sao?" À no, Tô Mộc Dao hì hì nói, tiện đà bò lên trên tô mục giao chân, đôi tay ôm lấy tô mục dao cổ, chớp ngập nước mắt to, cọ cọ tô mục dao mặt, mỗ thân, Ngọc Nhi hảo no. "Hảo, chúng ta đây đi đây thôi." Tô mục giao đứng lên, vòng qua Phượng Tiểu Điệp lập tức rời đi. Mọi người ngây ngẩn cả người, Phượng Tiểu Điệp càng là hận không thể tìm một cái khe đất chui qua đi, người bình thường đã chịu chảo phúng không phải hẳn là đánh trả sao? "Vì sao Tô mục giao cư nhiên trợ ư, cứ như vậy? Như vậy rời đi." Xung quanh truyền đến trào phúng tiếng cười, Phượng Tiểu Điệp càng thêm tức giận, hàm răng gắt gao mà cắn cánh ngôi, một khuôn mặt bởi vì tức giận mà vặn vẹo không thôi, hít sâu một hơi, mắt lạnh quét mọi người liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Tô Mộc Khanh không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tô Mộc Dao, tuy rằng không biết Tô Mộc Dao mấy năm nay phát sinh quá chuyện gì, Tô Mộc Khanh biết từ cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ mất tích lúc sau, phụ thân thường xuyên sẽ nhớ tới Tô Mộc Dao, mà nghĩ đến Tô Mộc Tuyết cùng mẫu thân của nàng trong nhà đã thế, cân nhắc rích dưới Tô Mộc Khanh đuổi theo. "Tỷ tỷ, cha tìm thật lâu, nếu ngươi đã trở lại, liền cùng ta trở về đi." Tô Mộc Khanh nước mắt lưng tròng nhìn Tô Mộc Dao, người ngoài thoạt nhìn một bộ tỷ muội tình thân bộ dáng. "Trở về?" Tô Mộc Dao nhìn ký ức này mơ hồ, trong ấn tượng quan hệ không phải thực thân dị mẫu muội muội, đạm đạm cười chào phúng hỏi, "Ta là chuẩn bị trở về a, hồi ta chính mình ra." "Tỷ tỷ, ta không biết ngươi mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, bị cái gì khổ, bất quá này hết thảy đều không quan trọng." Cha thực nhớ mong ngươi, nếu hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thực vui vẻ. Tô Mộc Khanh nhìn đến Tô Mộc Giao không dao động bộ dáng tiếp tục áp dụng dụ rỗi chính sách, muốn lợi dụng Tô Phụ làm Tô Mộc Giao mềm lòng. Bất quá Tô Mộc Khanh thất vọng rồi, Tô Mộc Giao như cũ lạnh lùng nhìn Tô Mộc Khanh, trước sau thờ ơ. Nương, còn muốn nói bao lâu a ta tưởng đi trở về. Tô Ngọc nhìn ra Tô Mộc Giao không thích Tô Mộc Khanh, vì thế ở Tô Mộc Khanh mở miệng phía trước cố ý làm nụng nói. Nghe xong sao Ta nhi tử tưởng cùng ta trở về, ngươi cảm thấy ngươi cái kia sĩ diện cha sẽ nguyện ý nhìn đến một cái chưa kết hôn đã có thai, mang theo phụ thân đều không có hải tử trở về sau. Tô Mục Giao có chút không kiên nhẫn hỏi, nhìn đến Tô Mục Khanh Á khẩu không trả lời được bộ dáng, cười lạnh một chút cảnh táo nói, đừng ở đi theo ta, cái kia ra sớm tại nhiều năm trước cũng đã không có ta trô dung thân. Nghĩ đến trước kia Tô Mục Giao ở cái kia ra đã chịu ủy khuất cùng bỏ qua, hiện tại Tô Mục Giao còn có chút ván hận. Cho nên đối kia người một nhà đều không có cái gì hảo ngữ khí Húng chi hiện tại Tô Mộc Giao biết Tô Mộc Khanh Đều chính mình về nhà tuyệt phi mặt ngoài đơn giản như vậy Tô Mộc Giao hà tất tự tìm phiền phải đâu Đi thôi, ta đưa các người trở về Không biết khi nào Nam Cung Lâm cũng đi ra Trực tiếp xem nhẹ một bên Tô Mộc Khanh Lấy lòng đối Tô Mộc Giao cùng Tâu Ngọc nói Không cần, về nhà lỗ ta nhận thức Tô Mộc Giao không chút do dự cự tuyệt Nam Cung Lâm Nam Tâu Ngọc tay muốn rời đi Nhìn đến Nam Cung Lâm trắng trước mặt Có chút không vui trừng mắt Nam Cung Lâm. Đừng nóng giận, sinh khí dễ dàng trường nếp nhăn, nhanh lên cười một cái. Nam Cung Lâm tự nhiên chi đạo Tô Mộc Dao, vì cái gì không cao hứng, bất quá lại làm như không thấy, cô ý đối Tô Ngọc mở ra vui lùa nói, "Ngọc Nhi, người nương tức giận thời điểm thực xấu đi, vẫn là cười rộ lên đẹp." Tô Ngọc nhìn nhìn Nam Cung Lâm, lại nhìn nhìn Tô Mộc Dao, phát hiện hai người chi gian không khí có chút không thích hợp, chính là lại không rõ chỗ nào không đúng, vì thế thành thật nói: gia nương bất luận cái gì thời điểm đều là xinh đẹp nhất. Tâu Ngọc nói làm Nam Cung Lâm cười to ra tiếng, nhìn Tô Mộc Dao ánh mắt có trêu chọc ý cười. Vốn dĩ không cao hứng Tô Mộc Dao cũng bởi vì Tô Ngọc nói mà cười, chính là nhìn đến Nam Cung Lâm trêu chọc ánh mắt, lập tức ngừng cười, lại lần nữa lôi kéo Tô Ngọc rời đi. "Nương, cái kia quái thúc thúc vẫn luôn đi theo chúng ta." Tâu Ngọc một bên đi theo Tô Mộc Dao bước nhanh hướng ra phương hướng đi đến, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, phát hiện Nam Cung Lâm vẫn luôn đi theo chính mình. Vì thế nhịn không được mở miệng đối đi ở phía trước Tô Mục Dao nói: "Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Tô Mục Dao vốn dĩ tính toán trực tiếp bỏ qua Nam Cung Lâm, chính là đi rồi vài bước đột nhiên dừng lại bước chân xoay người nhìn Nam Cung Lâm kia thản nhiên tự đắc bộ dáng, trong lòng nhảy ra một cỗ không rõ lửa giận, bất quá nhìn lui tới đám người, Tô Mục Dao nỗ lực áp lực tính tình nhỏ giọng hỏi: "Con đường này là đại gia, người đi ta cũng có thể đi a." Nam Cung Lâm phong đạm vần khinh nói, nhìn đến Tô Mục Dao tức giận trừng mắt chính mình, cố ý rời đi tầm mắt khắp nơi nhìn. Tâu Ngọc tuy rằng không biết Tô Mộc Giao vì cái gì sinh khí, chính là biết Tô Mộc Giao sẽ sinh khí là bởi vì trước mắt Nam Cung Lâm, vì thế muốn thế mẫu thân xả dẫn ác chỉnh một chút Nam Cung Lâm. Quái thúc thúc, ngươi thích ta nương sao? Tâu Ngọc một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng hỏi, tuy rằng không biết đại gia chi gian rắc rối phức tạp cảm tình, chính là nhìn đến mặc kệ Tô Mộc Giao như thế nào đối đãi Nam Cung Lâm, Nam Cung Lâm đều sẽ không sinh khí. Tự cho là đúng cho rằng Nam Cung Lâm là bởi vì thích cho nên mới sẽ không đối Tô Mộc Giao sinh khí. Ngọc Nhi, không được nói bậy. Tô Mộc Giao biết chính mình Nhi Tử thông minh, chính là không nghĩ tới Tô Ngọc sẽ nói ra nói như vậy, phản phất bị người ta nói chung tâm sự, Tô Mộc Giao có chút thẹn quá thành giận ngăn cản. Đúng vậy, nương như vậy xinh đẹp, còn có người như vậy đáng yêu Nhi Tử, thúc thúc đương nhiên thích. Nếu thúc thúc cưới người nương, người coi như ta Nhi Tử hào sao? cũng Tô Mộc Giao thẹn quá thành giận so sánh với. Nam Cung Lâm tựa hồ vui vẻ rất nhiều, không chỉ có phụ họa tô Ngọc nói, lại còn có sẽ cùng Tâu Ngọc nói giỡn. Đặc biệt là kêu một câu khi ta nhi tử làm Tô Mộc Giao kinh ngạc nhìn Nam Cung Lâm liếc mắt một cái, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, chính là Nam Cung Lâm vẫn là bắt giữ tới rồi Tô Mộc Giao trong lòng bất an. Ngươi thích ta Nương có yêu thích ta đương con của ngươi, chính là mẹ ta nói qua thiên hạ không có như vậy tiện nghi câm trưa, ngươi tưởng được đến có phải hay không trước muốn trả giá đâu. Tâu Ngọc đi bước một dẫn Nam Cung Lâm hướng chính mình cục chung tới gần. Không sai, bất quá ngươi muốn ta trả giá cái gì đâu. Nam Cung Lâm như thế nào sẽ nhìn không ra tô Ngọc tiểu siết đâu, bất quá làm bộ không biết phối hợp tô Ngọc chơi mà thôi. Hơn nữa Nam Cung Lâm càng ngày càng cảm thấy cùng tô Ngọc đấu chi đấu dụng phi thường hảo chơi. Lần đầu tiên Nam Cung Lâm phát hiện chính mình nguyên lai còn có điểm tính trẻ con chưa mẫn. Tâu Ngọc một tay nâng cánh tay kia, một tay chống cảm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, lễ vật, ta từ nhỏ không cha Cho nên chưa từng có thu được quá cha đưa lễ vật, nếu ngươi muốn làm ta cha, liền xem ngươi có hay không cái này tâm. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Thân là Hoàng thân quốc thích Nam Cung Lâm, có chính là thân phận cùng tiền tài, cho nên đương Tâu Ngọc hỏi chính mình muốn lễ vật thời điểm. Nam Cung Lâm buộc miệng thốt ra liền hỏi hắn muốn cái gì, bởi vì đối với Nam Cung Lâm mà nói, không có chính mình không chiếm được đồ vật. Nếu ta nói cho ngươi, chẳng phải là không có kinh hỉ kia lại như thế nào xem như ngươi thiệt tình đâu. Tâu Ngọc một fan đạo lý làm Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tiêu tán thưởng, cười gật gật đầu, nhìn về phía tô Ngọc ánh mắt nhu hòa rất nhiều, làm một bên Tô Mộc Dao có chút ăn bị. Ngọc Nhi, ngươi còn có nghĩ về nhà? Tô Mộc Dao mở miệng nhắc nhở tô Ngọc, chỉ vào Nam Cung Lâm hỏi, ngươi là tưởng lưu tại trên đường cái cùng hắn cùng nhau, vẫn là tính toán cùng nương trở về. Chẳng lẽ chúng ta ba người không thể cùng nhau sao? Tâu Ngọc có chút dầu dĩ không vui hỏi. Ta muốn biết quái thúc thúc tính toán như thế nào lấy lòng ta? Sẽ đưa ta cái gì lễ vật, chẳng lẽ nương không muốn biết sao? Tâu Ngọc hỏi chuyện làm Tô Mộc dao trong nháy mắt hít thở không thông, bất quá Tô Mộc Giao quá rõ ràng đứa con trai này có bao nhiêu cổ linh tinh quái, đặc biệt là vừa rồi nói như vậy đáng thương hề hề nói, chính là trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt lại không có thoát được quá Tô Mộc Giao mắt. Chờ một chút, liền ở Tô Mộc Giao cùng Tâu Ngọc đối thoại thời điểm, Nam Cung Lâm đột nhiên rời đi đi vào một nhà bạc sức cửa hàng, bất quá thực mau liền đi ra, trong tay còn cầm vài đỏ túi Không biết bên trong thứ gì Chương 30 biểu hiện thiệt tình Tâu Ngọc cùng tô một dao lẫn nhau xem một cái Chầm rãi tiếp nhận nam cung lâm đưa qua vải đỏ túi Lấy ra bên trong đồ vật lúc sau có chút cười nhạo nói Ngươi cho rằng ta là tã lót tiểu và nhì sao Còn làm ta mang cái Như vậy cái tôi như thế nào mang hạ Ngươi không phải làm ta biểu hiện thiệt tình sao Ta suy nghĩ một chút Hẳn là từ ngươi sinh ra thời điểm bắt đầu tính khởi Nếu ở sớm hơn phía trước Hoặc là ngươi sinh hạ thời điểm biết ngươi Nhìn yêu cầu người ôm vào trong lực ngươi, ta sẽ đưa ngươi một cái bình an khóa bảo ngươi cả đời bình an. Tuy rằng ngươi hiện tại lớn, bất quá ta vừa rồi cố ý làm lao bản một lần nữa lộng một chút, ngươi có thể mang hạ. Nói Nam Cung Lâm giúp Tô Ngọc mang lên chính mình đưa cho hắn đệ nhất phân lễ vật. Tô Mộc Giao có chút cảm động nhìn Nam Cung Lâm, không nghĩ tới hắn sẽ tưởng nhiều như vậy. Tô Mộc Giao tin tưởng cái này bình an khóa là Nam Cung Lâm dùng thiệt tình mua tới. Vốn là tưởng cười nhạo một chút Nam Cung Lâm. Không nghĩ tới Nam Cung Lâm vừa rồi kia một phen chân thành tha thiết nói làm tô Ngọc cảm động, lại có thẹn thùng không nghĩ thừa nhận, chỉ có thể xấu hổ chỉ vào cách đó không xa mua hổ lâu nào đường nói, hảo đi, ta nhận lấy. Bất quá ta hiện tại muốn ăn hổ lâu nào đường, ta đi mua. Nam Cung Lâm lập tức chạy qua đi, cầm Tam Xuyến hổ lâu nào đường trở về, phân biệt cho tô Ngọc cùng Tô mộc Giao, có chút đắc ý nói, ngươi một chú ơi, ngươi nương một chú ơi, Tam một chú ơi, Tam Xuyến vừa vặn tốt. Tô Mộc Dao nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm, không có cự tuyệt Nam Cung Lâm truyền đạt hồ lâu nào đường, nhìn Tô Ngọc vui vẻ ăn, cũng chậm rãi cái miệng nhỏ ăn. Ba người tiếp tục đi phía trước đi tới, nhìn hai bên đường đủ loại kiểu dáng quán phô, Tô Ngọc trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát lại nhìn xem cái kia, chỉ cần là Tô Ngọc nói thích, Nam Cung Lâm lập tức trả tiền mua, trong bất chi bất giác, mặc kệ là ăn dùng vẫn là một ít tiểu nguyện ý, ba người trên tay đổ vật càng ngày càng nhiều. Đủ rồi, lại mua đi liền không có tay cầm. Tô Mộc Giao mở miệng ngăn cản, biết mua này đó rất nhiều sự Tâu Ngọc dùng không đến, Tâu Ngọc chỉ là cố ý làm nam cung lâm tiêu tiền muốn chỉnh cổ một chút, bất quá kia một lớn một nhỏ hai cái nam tựa hồ đem chính mình nói trở thành gió bên hai, hai người nhìn đến ven đường thượng có người dùng cây trúc biên chế các loại tiểu động vật, vì thế lại chạy tới mua mấy cái cây trúc biên tiểu động vật trở về. Ngọc Nhi còn nhỏ, người như vậy không hề tiết chế thỏa mãn hắn yêu cầu sẽ chiều hư hắn, như vậy về sau ta rất khó giáo dục hắn. Tô Mục Giao không hảo trực tiếp hủy đi Tô Ngọc Đài, thừa dịp Tô Ngọc đi tìm mặt khác hảo ngoạn đồ vật thời điểm, tìm một cái hợp tình hợp lý lấy cơ muốn làm Nam Cung Lâm dừng tay. Ngẫu nhiên một lần hẳn là không có gì quan hệ, huống hồ hôm nay Ngọc Nhi không phải muốn khảo nghiệm ta thiệt tình sao? Ta đương nhiên muốn xuất ra ta thiệt tình cho hắn nhìn. Nam Cung Lâm chiều Tô Mục Giao chấp chớp mắt, khỏe miệng biên một tia nghiền ngấm tươi cười làm Tô Mục Giao lập tức minh bạch nguyên lai like Nam Cung Lâm biết Tô Ngọc tiểu thiếp, chỉ là thuận thế phối hợp diễn kịch mà thôi. Tô Mộc Dao không thể không cảm thán Nam Cung Lâm tâm tư đủ thâm. "Hảo đi, nếu một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, ta đây còn phiền cái gì đâu." Nghĩ thông suốt lúc sau Tô Mộc Dao cũng mặc kệ, dù sao không phải hoa chính mình tiền, nhi tử lại như vậy vui vẻ, lại có thể tiểu chỉnh một chút Nam Cung Lâm, tuy rằng những cái đó tiền đối Nam Cung Lâm tới nói căn bản là chín châu mất sợi lông, bất quá có tổng so không có hảo. "Ngọc Nhi, nếu cái này quái thúc thúc như vậy có lòng thành hướng ngươi kỳ hảo, hơn nữa hắn phi thường có tiền." Người mua những cái đó tiện nghi đồ vật ngược lại sẽ làm quái thúc thúc thực không có mặt mũi. Tô Mộc Giao đi đến Tô Ngọc bên người làm bộ hảo tâm đề điểm. Bất quá thông minh Tô Ngọc lập tức phản ứng lại đây, lập tức liền hiểu thế nào Nam Cung Lâm có mặt mũi. Nhìn Tô Ngọc tuyển đồ vật càng ngày càng quý, Tô Mộc Giao liền càng ngày càng đắc ý, thường xuyên đắc ý trông cười, tự cho là không ai nhìn đến. Kỳ thật Tô Mộc Giao mỗi cái động tác mỗi cái biểu tình đều lặng lẽ rơi vào Nam Cung Lâm trong mắt. hôm nay Tuy rằng hoa không ý tiền Chính là có thể giống lấy người một nhà giống nhau ra tới đi dạo phố mua đồ vật, không khí hòa hợp, một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, vẫn là làm nam cung lâm cảm thấy đăng giá. Phu thân, phụ thân tô mục khanh vội vàng đẩy cửa đi đến. Tô phụ ngồi ở kia đem lão ra ghế, nhàn nhãm mà kình chén trà, đang định xúc lên tới uống một ngụm, tô mục khanh động tĩnh làm hắn lắc bắp kinh hãi. Tô phụ đem cái ly thả lại trên bàn, túc mặt coi chừng tô mục khanh, xảy ra chuyện gì, ngươi như vậy nóng nảy. Tô Mục Khanh ý thức được Tô Phụ trong giọng nói không vui, lại bất chấp như vậy nhiều. Phụ thân, là cái dạng này, là đại tỷ, đại tỷ nàng đã trở lại. Cái gì? Ngươi đại tỷ. Tô Phụ suýt nữa thất thủ đánh nghiêng trong tầm tay chân trà. Là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cấp vi phụ giảng minh bạch chút. Là, phụ thân. Đại tỷ đã trở lại, trước mắt liền ở trong thành, tại đây phía trước, ta cùng với đại tỷ đã chạm vào một hồi mặt. Ta khuyên đại tỷ trở về trong phủ, chính là đại tỷ, nàng lại không chịu trở về. Ta hôm nay tới tìm phụ thân, hy vọng phụ thân có thể tự mình ra mặt, đi tiếp đại tỷ, phụ thân lên tiếng, đại tỷ khẳng định sẽ không từ chối. Tô Mộc Tuyết nói, làm tô phụ trong lòng đột nhiên một lộn bộ. Tô phụ không ngôn nữ nửa ngày, nhẹ từ từ mà nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói, người trước đi xuống bãi, vi phụ trong lòng đều có tính toán. Phụ thân, tô Mộc Tuyết kêu một tiếng, còn tưởng tiếp tục năn nỉ một phen. Chính là đương nàng chạm đến đến Tô Phụ sắc mặt khi, trong lòng hoác mắt trong sáng, Tô Phụ đây là hạ lệnh trục khách. Tô Phụ nghiễm nhiên không nghĩ nàng tiếp tục nói tiếp. Tô một khanh trong lòng không thể nề hà, nhưng trên mặt chỉ có thể kính cẩn nghe theo mà nói một tiếng, đúng vậy liền rời khỏi ngoài cửa. Trong phòng, Tô Phụ bưng lên mới vừa rồi kêu ly chưa uống xong trà, xuyên một ngụm. Cái này nữ nhi, lúc trước đống nhiên mất tích, hiện giờ, lại đống nhiên trở về, Tô Phụ trong lòng có một tầng phức tạp hương vị. Làm phụ thân Mặc dù nữ nhi có lại đại sai lầm, Tô Phụ trong lòng cũng là kỳ vọng Tô Mộc Giao có thể trở về, chính là. Hắn là một nhà chi trường, hơn nữa như vậy một đống tuổi, hắn thật sự mặt không dưới mặt già đi tự mình teo nàng. Thôi thôi, mặt mũi vẫn là quan trọng chút. Lại nói Tô Mộc Khanh bên này, nàng từ Tô Phụ nơi này ra tới, đứng ở tại chỗ sửng suốt một cái trước mắt, liền thẳng tắp chạy về phía Tô Ngự Hoàn nhà ở. Tô Mộc Khanh tưởng, nếu phụ thân không cho mặt mũi kia nàng càng là muốn đi Tô Ngự Hoàn bên kia đâm đâm vật khí. Đại tiểu thư Tô Mộc giao cùng Tô Ngự Hoàn là thân tỷ đệ, nói như thế nào, cũng là loát không rõ quan hệ a Tô Mộc Khanh đến thời điểm, Tô Ngự Hoàn chính vây quanh ở trước bàn xương sở. Hảo hảo một đại nam nhân, cũng không biết ở phát cái gì lăng. Tô Mộc Khanh go go môn, Tô Ngự Hoàn tự mình lại đây mở ra. Tô Mộc Khanh kỳ dị mà nhìn lướt qua nhà ở, hỏi, bọn nha hoàn đâu? Đều đuổi đi, ta nếu muốn chút sự tình, không nghĩ bị quấy rầy liền không lưu lại các nàng. Trách không được là ngươi tự mình mở cửa, ha hả Tô Mục Khanh không lời nói tìm lời nói. Tứ đệ, Tam Tỉ có sự tình tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Tô Mục Khanh nói xong, làm ra một bộ thực lo lắng bộ dáng, thuận tiện còn thở dài một ngụm. Tô Ngự Hoàn có chút giật mình, Tam Tỉ, có chuyện gì liền nói thẳng đi. Là như thế này, ta thấy Đại tỷ Cái gì, Tô Ngự Hoàn thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Đại tỷ là thật vậy chăng? Nàng ở nơi nào? Tâu ngự hoàn khó có thể tin. Liên ở phía trước, ta đã thấy đại tỷ. Nàng thế nào? Tâu ngự hoàn gấp không chờ nổi. Đây là hắn thân tỷ tỷ A, nàng không biết, mấy năm nay, hắn có bao nhiêu tưởng niệm nàng. Ai? Ta hao hết miệng lưỡi năn nghỉ đại tỷ trở về tô phủ, chính là nàng lại cự tuyệt. Lúc sau, ta đi tìm phụ thân, cầu phụ thân đi tiếp đại tỷ, nhưng là phụ thân cũng không vui, vì thế. Vì thế ta cũng chỉ có thể lại đây tìm ngươi. Chính là. Các ngươi là thân tỷ đệ, mấy năm nay chẳng lẽ ngươi không tưởng niệm chính mình thân tỷ tỷ sao? Ta tưởng. Vậy đúng rồi. Đi tìm xem đại tỷ, cùng nàng thấy một mặt. Minh Bạch. Tô Mộ Khanh trong lòng đại hỷ, chính là sao? Dù sao cũng là thân tỷ đệ. Tô Mộ Khanh tiếp tục đối Tô Ngự Hoàn tiến hành ngôn ngữ hoành đạt, ngươi là đại tỷ thân đệ đệ, ngươi lời nói, nhất định so với ta có trọng lượng, ngươi đi cầu nàng, nàng nhất định sẽ trở về. Ngươi tưởng a? Đại tỷ rốt cuộc là tô ra người, lại thường xuyên ở bên ngoài ở, này nếu là chuyển tới người ngoài trong hai khó tránh khỏi không tao ngộ chút khó nghe lời nói, đối chúng ta tô phủ thanh danh cũng có chút tổn thương, đối đại tỷ bản nhân cũng là bất lợi a nay đó cớ, không cần ta nói, ngươi hẳn là Minh bạch đi. Tâu ngự hoàn tán thành gật gật đầu, tô mục khanh nhìn vào trong mắt. Ta hy vọng ngươi đi tìm xem đại tỷ, tốt nhất là đem đại tỷ tiếp trở về. Ngươi ở đại tỷ trong lòng, so với chúng ta tất cả mọi người có trọng lượng Ngươi lời nói, đại tỷ cũng nhất định sẽ để ở trong lòng. Ai, kỳ thật đại tỷ có trở về hay không tới cũng không quan chuyện của ta, chỉ là, tưởng tượng đến, lâu dài đi xuống, đối tô phủ, đối đại tỷ, đều không hảo. Ai, trong lòng ta liền không qua được. Ta minh bạch. Đại tỷ một người ở bên ngoài ở, đã không ai bảo hộ, cũng không ai tâm sự chuyện riêng tư, nàng khẳng định quá không tốt. Mấy năm nay, đại tỷ cũng khẳng định ăn rất nhiều khổ. Ai, thật hy vọng nàng có thể trở về. Ở trong phủ thoải mái dễ chịu sinh hoạt, bên ngoài thế giới như vậy loạn, nàng nếu như bị người khi dễ làm sao bây giờ? Tứ đại nha, ngươi vô luận như thế nào đều phải đem đại tỷ tìm trở về. Tam tỷ, ngươi nói này hết thảy, ta đều minh bạch, ta hiện tại liền đi tìm nàng. Tô Mộc Khanh vô vô thâu ngự hoàn bà vai, đây là không còn gì tốt hơn. Bất quá, Tô Mộc Khanh mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngươi thấy lại tỷ, cũng không thể nói cho nàng là ta thuyết phục ngươi đi, bằng không, bằng không đại tỷ sẽ đa tâm. Ta làm như vậy, tất cả đều là xuất phát từ công tâm, ta không nghĩ đại tỷ hiểu lầm ta buồn ý. Tam tỷ yên tâm, ta sẽ không nói cho đại tỷ. Hảo, vậy ngươi mau đi. Mục đích đã đặt tới, tô mục khanh chết thân, từ tâu ngự hoàn trong phòng lui ra tới. Lâm ra cửa khi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tô ngự hoàn đã ở nghiêm túc chuẩn bị ra cửa, tô mục khanh khỏe miệng bất giác trào ra một tiêu cười. Tô mục khanh như vậy hao hết chắc chở, còn không phải bị cái kia lưu di nương bức cho. Bất quá. Này đó lời nói thật nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tâu Ngự Hoàn. Liêu Di Nương có Tô Mộc tuyết như vậy ương ngạnh nữ nhi cũng thế, hiện giờ còn tưởng bò lên trên chính thất vị trí, nàng tưởng bở. Cho nên, nhất định không thể làm Lưu Di Nương bị phụ chính, bằng không nàng Tô Mộc khanh ngày lành cũng đến cùng. chương 31 Tô Mộc dao đã đến. Cẩm túi phường tới rồi. Nơi này là đại tiểu thư Tô Mộc Giao đặt chân địa phương. Tô Mộc Giao ở sành ngoài góc chỗ, cùng Tâu Ngự Hoàn đụng phải mặt. Nhiều năm không thấy tỷ đệ, kiểu biệt gặp lại Tô Mộc Dao nhìn Tô Ngự Hoàn, cẩn thận ở trong đầu siêu tầm ra cùng hắn có quan hệ ký ức. Tô Ngự Hoàn bởi vì thật sự gặp được tỷ tỷ, nhất thời kích động, thì cực mà khóc. "Đừng khóc, nếu gặp mặt, hẳn là vô cùng cao hứng." Tô Mộc Dao vỗ vỗ Tô Ngự Hoàn bả vai, cổ vũ nói. Một câu nói ra, Tô Ngự Hoàn càng thêm chua sót. "Tỷ, mấy năm nay, người đi đâu?" Tô Ngự Hoàn lau một phen nước mắt. Tô Mộc Dao trong lòng đống dưng trầm xuống, này cũng không phải cái dễ dàng trả lời vấn đề. Không nói này đó, ngự hoàn, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Là ta chính mình tìm tới. Tâu ngự hoàn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thanh âm bởi vì khóc thút thít duyên cớ, có chút khẳng khàn, tỉ, ngươi cùng ta hồi phủ đi. Hồi phủ. Tô mục dao ngữ khí bình đạm mà hỏi lại một câu, liền chưa nói mặt khác, nàng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Tâu ngự hoàn vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ tỷ tỷ không nghĩ trở về sao? Tô mục dao cười nhìn về phía tâu ngự hoàn, tách ra đề tài, ngự hoàn, mấy năm nay Ngươi trường, cao không ít. Thì, ngươi ở bên ngoài nhất định quá thật sự khổ đi. Mỗi một lần nhớ tới này đó, trong lòng ta đều rất khổ sở. Ta không khổ. Tô mục dao trong lòng đống nhiên ấm áp. Thì, ngươi cùng ta hồi phủ đi. Ta tô mục dao dừng lại. Cự tuyệt chính mình đệ đệ, nàng có chút khó có thể mở miệng. Ta không quay về. Vì cái gì? Tô ngự hoàn lại bắt đầu rớt nước mắt. Tô ngự hoàn không rõ. Tô mộc dao xoay người, nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái. Nói, sắc trời có chút ám, tựa hồ muốn trời mưa, ngươi hôm nay nhưng đến sớm chút trở về mới hảo. Cứ như vậy, đề tài lại một lần bị sống sở sở mà tách ra. Tâu ngự hoàn trinh lăng nhìn tô mộc dao, hảo nửa ngày, mới mở miệng, vì cái gì, tỉ, ngươi vì cái gì không nghĩ trở về. Ngươi là bởi vì không nghĩ thấy ta, cho nên mới không nghĩ trở về, phải không? Ngươi nói bậy gì đó. Tô mộc dao như thế nào đều tưởng không rõ, tâu ngự hoàn tại sao lại như vậy tưởng. Nàng không muốn trở về, tự nhiên có nàng lý do, cùng Tâu Ngự Hoàn không có nửa phần quan hệ, nhưng là, lời này lại không tiện mở miệng nói. Ngự Hoàn, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, ta là ngươi tỷ tỷ, ta như thế nào sẽ không muốn thấy ngươi đâu. Kia tỷ tỷ vì sao không muốn trở về? Tỷ tỷ ở bên ngoài, ta thực lo lắng, ta hôm nay vừa được đến tin tức, lập tức liền chạy tới. Tâu Ngự Hoàn nói nói, nước mắt lại chảy xuống dưới, liền thanh âm cũng bởi vì khóc thút thít mà phát run. Tâu Ngự Hoàn quẹ mắt đỏ một mảnh, Tô Mục Giao nhìn Tô Ngự Hoàn, trong lòng đống nhiên nế ẩm. Đúng vậy, hắn là nàng thân nhân A. Nàng như thế nào nhẫn tâm, như thế nào nhẫn tâm đâu. Thì Tô Ngự Hoàn gần như nghẹn ngào. Tô Mục Giao trong lòng kia bức tường, Đỗng nhiên bắt đầu sụp xuống. Nàng muốn nói gì, chính là, đầu góc lại không lý trí. Từ mẫu thân qua đời sau, tại đây trên đời, ta duy nhất có thể dựa vào thân nhân chính là tỷ tỷ. Mấy năm nay, tỷ tỷ đều không ở ta bên người, mỗi một lần tân yên, ta đi lên đầu đường. Nhìn đến người khác ra tỉ đệ đoàn tụ, trong lòng ta, đều nói không nên lời khó chịu, ta tưởng, nếu là ta tỉ tỉ cũng ở bên cạnh ta, nên có bao nhiêu hảo. Có đôi khi, bên ngoài thời tiết không tốt, mỗi khi lúc này, ta liền đặc biệt lo lắng tỉ tỉ, bởi vì, tỉ tỉ từ trước ở nhà thời điểm, thể chất vẫn luôn không tốt, ta sợ hãi. Đừng nói nữa, tô mộc dao đông nhiên nghe không nổi nữa. Tâu ngự hoàn nói lời này thời điểm, khỏe mắt vết nước mắt còn không có lau khô, thanh âm cũng là run dậy. Cho nên, mỗi một chữ câu, chuyển tiến tô mộc dao trong hai, đều là một cổ khôn kể đau lòng. Tô mộc dao ngầm đầu, cẩn thận đoan trang chính mình để đệ. đệ. Kia quen thuộc mặt mày khoẻ môi, cùng nàng mỗi ngày ánh tiến trong gương bộ dáng, là như vậy rất giống, đúng vậy, các nàng là thân tỷ đệ A. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta hồi phủ chung hảo sao. Trong nhà thân nhân cũng rất tưởng nghiệm ngươi, chúng ta đều hy vọng tỷ tỷ có thể trở về trong phủ. Tỷ, tô mộc dao đau lòng mà coi chừng tô ngự hoàn, hảo nửa ngày Mới thở dài nói, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Thật vậy chăng? Tâu ngự hoàn đột nhiên nhào lên đi ôm tô mục dao, tỷ là thật vậy chăng? Ngươi thật sự đáp ứng, rồi. Tâu ngự hoàn lại muốn muốn khóc ra tới. Tô mục dao ở tô ngự hoàn giữa mày một chút, nói, mới vừa rồi ta không quay về, ngươi muốn khóc. Hiện giờ ta đáp ứng rồi, ngươi lại khóc. Ngươi một người nam nhân ra, như thế nào động bất động thích mặt cái múi. Ngày này, lưu di nương sớm mà phân phó người hầm hạt sen tổ Yến tự mình đưa hướng tô dung trời chỗ, lao ra ở bên trong sao. Lưu Di Nương hôm nay cố ý làm an diện, tuy rằng người đến trung niên bao dưỡng lại thập phần hảo giá người thước tha làn da tinh tế. Hướng kia vừa đứng, tuy từ nương bán lão nhưng vẫn còn phong vận. Chỉ là rốt cuộc tuổi không nhỏ, một thân trăm nếp gấp nghe thường váy lùa ngạnh muốn xuyên ra thiếu nữ hương vị tới, liền có điểm gỡ ép. Hồi phu nhân, ở, ở thủ vệ Lưu Di Nương vòng eo khoản bãi bước đi sinh hoa mà đến, không khỏi dưới đáy lòng phát lên một trận coi khinh Ngày thường tiêu ngạo hương ngạnh còn chưa tính, hôm nay đây là có chuyện gì. Thế nhưng xuyên như vậy diễm lệ váy, này lưu di nương tuổi cũng không nhỏ, còn như thế. Thật là thấy thế nào như thế nào cảm thấy biệt níu. Bất quá, tưởng là như vậy tưởng, hắn cũng không dám ở trên mặt biểu lộ nửa phần, trên mặt như cũ đôi khởi hèn mọn lấy lòng cười, rốt cuộc hắn nghe nói Lao ra chính là chuẩn bị đem lưu di nương để vì chính thất phu nhân. Lao ra ở bên trong, bất quá bất quá thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, còn phân phó không cần quấy hắn Thủ vệ nói còn chưa nói xong, được đến chính mình muốn đáp án, Lưu Di Nương liền phân phó nha đầu đổi kịp, sau đó tự cố đẩy cửa đi vào. Tô Dung trời bối tay đứng ở phía trước cửa sổ, nghe được có người đẩy cửa tiến vào, đầu cũng không quay lại, có chút không kiên nhẫn mà quát lớn nói, không phải nói tạm thời không cần quay giày ta sao. Đi ra ngoài, Lưu Di Nương sứng sốt, nghĩ đến Tô Dung trời tâm tình cũng không thế nào hảo, bất quá nàng lập tức phản ứng lại đây, giả y thấp dọng khóc nước nở hảo không bị khuất. Khóc nước nở thanh âm không lớn không nhỏ vừa lúc chuyển tiến Tô Dung Trời lỗ thai, càng trọc đến Tô Dung Trời một trận phiên lòng. Nghĩ thầm đây là cái nào nha hoàn, dám như thế làm cản, Tô Dung Trời xoay người, đang muốn gầm lên, lại thấy Lưu Di Nương một thân diễm lệ mà ở nơi đó bày ra nàng ủy khuất cùng nu nhược. Thấy là Lưu Di Nương, Tô Dung Trời thu liếm chút tức giận, vẫn là lệnh mặt hỏi, ngươi tới làm cái gì? Nguyên bản Lưu Di Nương hôm nay ở An Mạc Thượng là hoa công phu, ngày thường cũng rất được Tô Dung Trời yêu thích Nhưng hôm nay lại vừa lúc gặp tô dung trời trong lòng rất nhiều bối rối tự nhiên vô tâm tình thưởng thức giả ủy khuất trang lưu nhược không có thể giống thường lui tới giống nhau được đến tô dung trời ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ Lưu Di Nương Tuy là không cam lòng nhưng bởi vì giờ phút này nàng là có việc mà đến cũng không dám chơi tiểu tính tình trong mắt chuyển động lưu Di nương lau khô nước mắt tiếp nhận nha đầu trên tay hạt sen tổ Yến gót sen nhẹ nhàng chậm dai hướng tô dung trời bên người lao ra gần nhất nhìn đến ngươi ngẫu nhiên có ho khan tưởng lại hiết hầu không thoải mái Thiếp thân riêng cho ngươi hầm hạ sen tổ hiến, ngươi ăn chút đi, mặc kệ có chuyện gì làm lão ra ngươi không vui, kia cũng không thể hỏng rồi thân mình a. Như thế một fan ôn nu săn sóc hiển huệ vừa thốt lên xong, Tô Dung Trời cảm thấy chính mình ngực đều không như vậy buồn, nhìn phía Lưu di nương ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Thấy vậy kế hữu hiệu, Lưu di nương mặt mày càng là mang theo vài phần dịu dàng, thân thủ thịnh đường phèn tuyết lê đến trong chén, lại đưa đến Tô Dung Trời bên miệng. Tô Dung Trời giơ tay chán chán, ta hiện tại không muốn ăn, ngươi phóng đi. Láo ra chính là có cái gì phiền lòng sự, cùng thiếp thân nói một chút nhưng hảo, thiếp thân tuy so không được trí tuệ đại ngu chi sĩ, nhưng là, thiếp thân không đành lòng xem lão ra ngươi mặt mà thủ mày cho. Tô dung trời thở dài một hơi, còn không phải giao nhi sự tình. Giao nhi, lưu di nương đáy lòng run lên, lão ra dưới đáy lòng còn đối tô mục giao lưu chữ yêu thương. Như vậy không thể được, cái kia tiểu tiện nhân không chỉ có còn sống, hơn nữa thì nhưng có nam cung lâm trong lưng, đến bây giờ, tô mục giao còn muốn dọn về tới. Bang Nang hiện tại thủ đoạn, Lao gia nhất định sẽ đối nàng tái khởi yêu thương chi ý, hơn nữa, nàng cũng không dám quên lúc ấy đúng là các nàng làm hại nàng mất tích, này tiểu tiện nhân hiện tại thủ đoạn như vậy cao siêu, nhất định sẽ quay đầu tới đối phó các nàng báo thủ. Giao Nhi ở bên ngoài chịu khổ, hiện tại có thể trở về cũng hảo, rốt cuộc Tô phủ mới là nàng ra. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là Lao gia là ở lo lắng Giao Nhi sẽ cùng Lao gia không thân cận. Cũng là, rốt cuộc Giao Nhi rời nhà 4 năm, Sợ là sẽ có chút mới lạ, nhưng là, ta tin tưởng lấy giao nhi thiện lương cùng hiếu thuận, nhất định sẽ không có việc gì. Lưu Di Nương đột nhiên lại nghĩ tới, này tô mộc dao nguyên lai like là cỡ nào yếu đuối vô năng bộ dáng, bị các nàng mẹ con tùy thời đắn đo ở lòng bàn tay, cho dù có 4 năm, thì tính sao, nàng không tin tô mộc dao còn có thể đảo thoát nàng không chế. Nghĩ đến đây Lưu Di Nương cũng yên lòng, đến đây đi, ngươi phải về tới liền trở về đi, xem ta như thế nào thu thập ngươi cấp tuyết nhi hết giờ. Ai tô dung trời ý vị thâm trường mà thở dài, không nói chuyện nữa, lưu di nương nhất thời cũng lấy không chuẩn tô dung trời ý tứ. Nhưng là lao ra, xin thứ cho thiếp thân nhiều lời, giao nhi hiện tại rốt cuộc vẫn là chưa xuất các cô nưng ra, này liền có hài tử, chúng ta trong phủ biết không quan trọng, vấn đề là nếu truyền ra đi, này nhưng làm lao ra mặt mũi ở đâu, ý lý thiếp thân xem, vẫn là sớm ngày tìm được hài tử phụ thân, cấp giao nhi làm này việc hôn nhân, cũng miễn cho người ngoài nói xấu. Người thật sự nhiều lời. Nữ tác nhân ra không cần lo cho này đó, ngươi về trước phòng đi, ta buổi tối lại qua đây. Tô Dung Trời ngữ khí bắt đầu trở nên bài xích, phản phất không muốn nhắc tới cái này đề tài. Lưu Di nương trong mắt tinh quang chợt lóe, xem ra lão ra đối với cái này tiện nghi cháu ngoại là có nhất định mâu thuẫn, nói không chừng phát sổ đúng là Tô Mộc Dao chưa kết hôn đã có thai chuyện này, này liền dễ làm. Tiệp Thiếp thân liền cáo lui trước, lao ra, thỉnh vị cái này ra bảo trọng thân thể. Biết tiến thôi, hiểu lễ nghi, săn sóc thiệt lương. Đây là Lưu Di Nương ở Tô Dung Trời trong mắt hình tượng, này đây đông đảo thiết thất, Tô Dung Trời đối Lưu Di Nương rất là sùng ái. Trở về phòng Lưu Di Nương lập tức gọi tới bên người gã sai vật, phân phó gã sai vật lập tức đi tiêu phủ, làm Tô Mục tuyết trở về một chuyến, những việc này khả đại khả tiểu. Tô Mục giao phải về tới, nàng nữ nhi ngàn vạn không thể ném khi thế. chương 32 phẫn nộ càng tăng lên. Mà giờ phút này Tô Phủ. Đi ra ngoài. Ta không ăn. Lấy đi phanh. Phanh. Phanh. Tiêu Việt mới vừa đi đến tô một tuyết chỗ ở liền nhìn đến một cái nha đầu quần áo hốn độn tóc rối tung mà từ tô một tuyết trong phòng lông nớp lo sợ mà rời khỏi tới tiêu Việt nhiềuu như mày vừa thấy chính là tô một tuyết người đàn bà đánh đá bản chất lại phát tác dơ tay với lui muốn hành lễ hạ nhân tiêu Việt đẩy cửa ra đi vào đi lọt vào trong tầm mắt đầy đất hốn độn khắp nơi đều có mảnh nhỏ bản ghế tàn khuyết không được đầy đủ phá của đối với lúc trước thế nhưng không có nhìn ra tô một tuyết bản chất do đó vứt bỏ tômộc giaoo chính mình Tiêu Việt là vạn phần hối hận. Đi ra ngoài, đều nói không ăn. Một cái bình hoa đế đối diện Tiêu Việt mặt tạt tới, Tiêu Việt dễ như trở bàn tay liền tiếp ở trên tay, mặt mày gian càng là chán ghét. Không có nghe được bình hoa đế rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm, nằm ở trong chăn người ngẩng đầu, vừa thấy là Tiêu Việt, cũng bất chấp sửa sang lại dung nhan, để chân trần xuống giường liền tưởng hướng Tiêu Việt song tới, lại đã quên trên mặt đất sớm bị chính mình ném đầy mảnh nhỏ. Tê. Bến nhọn mảnh nhỏ đâm vào kiều nộn lòng bàn chân. Tư Khắc huyết liền chảy ra, Tô Mộc Tuyết một cái sống trong nhung lửa thiên kim tiểu kim, đâu chịu nổi bực này khổ, nước mắt thoáng chốc liền theo gương mặt chảy ra tới, Tô Mộc Tuyết hoa lê dính hạt mưa, Vạn Phần ủy khuất mà nhìn phía Tiêu Việt, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Tiêu Việt đau lòng biểu tình, không nghĩ tới, cặp kia chính mình mê luyến không thôi trong mắt toát ra chính là châm trọng cùng chán ghét. Giờ phút này Tiêu Việt thật là thực chán ghét nhìn đến Tô Mộc Tuyết, một bộ dung nhan không chỉnh bộ dáng, tóc chưa sơ, thế nhưng còn đi chân trần xuống đất, quả thực là có thất lễ nghi. Càng xem càng cảm thấy nàng so ra kém tô mục dao. Người tới. Hầu hạ tô mục tuyết người đều bị sai đi, tiêu việt bên người gã sai vật nghe được gọi đến vào cửa tới. Tìm cái đại phu tới cấp nàng nhìn xem, phu nhân tinh thần không tốt, vô lực ứng khách, chờ phu nhân bệnh hảo sau tự nhiên tới cửa, ngươi có biết như thế nào hồi phục Là. Nhưng là gã sai vật nhìn thoáng qua không hề hình tượng đáng nói tô mục tuyết, có chút chần chờ, bên ngoài tới người dù sao cũng là tô mục tuyết nhà mẹ đẻ người. Dựa vào phu nhân đánh đá âm ngoan tính cách, nếu đã biết, khẳng định sẽ liên lụy đến bọn họ, tiêu việt lại không phải lúc nào cũng ở trong phủ. Đi thôi, cứ như vậy chuyển cáo tô phủ người tới. Đúng vậy gã sai vật đáp ứng ra bên ngoài mà đi. Từ từ, tô một tuyết nhĩ tiêm mà nghe được tô phủ hai chữ, chẳng lẽ là lưu di nương sai người tới. Không được, nàng nhất định phải trở về. Tiêu việt, làm ta trở về, ta không bệnh. Cũng không biết chỗ nào tới sức lực. Vừa mới còn ngồi dưới đất Tô Mộ Tuyết chịu đựng đau nhặng sinh xinh kéo lấy Tiêu Việt rời đi góc áo. Tiêu Việt chán ghét nhìn xuống Tô Mộ Tuyết liếc mắt một cái, hơi dùng một chút lực liền từ Tô Mộ Tuyết trong tay thu hồi góc áo. Nơi này chính là nhà của ngươi, hồi chỗ nào đi. Ngươi thân thể chưa hảo, hảo hảo dưỡng thân thể, thuận tiện học tập một chút như thế nào lễ nghi. Ngụ ý cũng chính là muốn giam lỏng Tô Mộ Tuyết, Tiêu Việt, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, nhất nhật phu thê bách nhật ân, huống chi ngươi ta không ngừng một đêm phu thê. Tiêu Việt Ta sai rồi, ta không dám, ta không bao giờ biết, ta không nhằm vào tô mục dao, ta chính là ghen ghét nàng, ghen ghét nàng có thể lưu lại người tâm, dựa vào cái gì, ta mới là thê tử của ngươi. Ta không cam lòng, ta không dám, tiêu việt, làm ta về nhà đi, ta tưởng ta nương, ta bảo đảm nhất định ngoan ngoan không bao giờ gây chuyện. Tô mục tuyết giờ phút này bộ ráng, đích đích sắc sắc là biểu hiện ra bất lực cùng cô đơn, tiêu việt thở dài, tuy rằng chẳng ghét, nhưng là, rốt cuộc từng yêu, tuy rằng hắn từng yêu. Là trong trí nhớ cái kia thiên chân thiện lương tô mục tuyết, mà không phải hiện tại cái này giống như. Kẻ điên giống nhau tô mục tuyết. Cấp phu nhân băng bó thu thập một chút, đưa nàng về nhà, bị chút hậu lễ, đừng làm cho tô phủ nói chúng ta khắc nghiệt phu nhân. Nói xong, tiêu việt lại chưa xem tô mục tuyết liếc mắt một cái, nâng bước rời đi. To như vậy phòng chỉ còn lại có ngồi dưới đất tô mục tuyết một người, nhìn tiêu việt rời đi phương hướng, tô mục tuyết không cấm bi từ giữa tới, ngay sau đó liền thay đổi vì thù hận, tô mục giao. Đều là ngươi làm hại, ta nhất định cũng muốn hủy hoại ngươi hạnh phúc. Tô Ngọc, đem trên giường quần áo lấy lại đây. Tô Ngọc lập tức bước hai điều chân ngắn nhỏ nhảy nhót nhảy nhót đến hướng mép giường đi. Nương, là cái này sao? Tiểu Tô Ngọc tay nhỏ chỉ nhéo lên một con tay áo liền cầm quần áo kéo lại đây. Hai con mắt chớp chấp mà nhìn Tô Mộc dao, giống như đang nói, khen ngợi ta đi, khen ngợi ta đi. Tô Mộc dao bất đắc dĩ mà nhẹ bắn Tô Ngọc cái chán một chút, tiểu gây sự, quần áo đều bị làm dơ Nương Chúng ta thu thập đồ vật làm cái gì? Chúng ta à, Tô Ngọc, nương là muốn mang ngươi đi một chỗ đánh người xấu đâu, ngươi có sợ không? Chớ sợ chớ sợ, ta nhất định phải giúp mẫu thân đánh người xấu. Ta muốn đánh người xấu, tựa như Nam Thúc Thúc nói đại hiệp giống nhau. Tô Mục Giao đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực, nhẹ quát một chút Tô Ngọc cho núi. Tô Mục Tuyết, ta nói rồi, thiếu Tô Mục Giao người, ta sẽ một chút hướng bọn họ đòi nợ. Nghe nói Tô Phủ Thịnh Yến, Nam Cung Lâm cũng không chịu ngồi yên. Đầu tiên là sai người đi tìm vài danh trong thành nổi danh thợ thủ công sư phó, tiện đà lại đi thư phòng, nhắc tới bút trên giấy viết viết vẽ vẽ. Thỉnh thoảng, một bức rộng rãi họa tác liền đã hoàn thành. Nam Cung Lâm nâng lên kia trang giấy tỉ mỉ xem, lại cực kỳ cẩn thận mà thêm vài nét bút, rốt cuộc triển lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Lâm Vương hôm nay phá lệ cao hưng a. Ngoài cửa, một người thư sinh bộ dáng nhẹ nhàng quý công tử cùng xuống tay, cầm tinh xảo quà sếp chờ đợi cầu kiến. Nam Cung Lâm ngẩng đầu ra ngoài, Nhìn thấy người tới, thư thái cười, người tới vừa lúc, thay ta nhìn một cái này bản vẽ. Người tới tên là Thường Trí, là trong triều quan lớn gia nhi tử, bất quá từ nhỏ liền cùng Nam Cung Lâm tính cách hợp nhau, hai người giao tình rất tốt, thường thường tụ nói chuyện trời đất. Người ở bên ngoài xem ra, này hai người đều là tiêu giao nhân sĩ, tự nhiên thưởng thức lẫn nhau. Nghe được Nam Cung Lâm nói như vậy, Thường Trí thu hồi quạt xếp, chậm rãi tiến lên. Gì? Đây là xe ngựa. Thường chí trên mặt kinh ngạc chi sắc đúng là Nam Cung Lâm muốn nhìn đến, hắn đắc ý mà dơ lên khoẻ miệng, như thế nào. Ở vốn có cơ sở càng thêm gấm vóc cửa sổ dèm, phỉ thủy dèm trâu, tứ giác quải tuệ. Lâm Vương đây là vì Thiên Khánh là lúc xe ngựa làm chuẩn bị. Nam Cung Lâm cười ha ha, không cần chờ đến Thiên Khánh, ngày mai ngươi liền có thể gặp được. Nói xong, hắn tiểu tâm đem kia trang giấy cuốn lên, lấy tơ vàng gấm vóc trục trang phục hảo, lại tiểu tâm đắp lên, tiếp theo triệu tới thị nữ Làm cho bọn họ ấn bộ ráng này đi trang trí hoàng gia xe ngựa. Thường chí yên lặng nhìn hắn làm hết thảy, trong lòng tinh tế phòng đoán, rốt cuộc suy nghĩ thông là lúc dùng quạt xếp gõ gõ chính mình lòng bàn tay. Có thể làm lâm vương như thế lo lắng, tất nhiên là quan trọng người, quan trọng việc. Thường chí nếu có thể hưởng này phúc, kia thật là dạng rỡ tổ tiên. Lời này tự nhiên càng làm cho Nam Cung Lâm tâm hoa nộ phóng, kiêu ngạo chi sắc càng sâu, ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi. Quả nhiên, Nam Cung Lâm lời còn chưa dứt. Bọn thị vệ liền lánh trước kia muốn tìm các loại thợ thủ công tiến đến. Vân thịnh thủ đô tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng giống thường trí như vậy con nhà giàu bởi vì thường thường yêu cầu chế tạo hoặc định chế cực hào đồ vật, cho nên cũng liền đối trong thành nhất đẳng nhất thợ thủ công thập phần quen mặt. Mà nay ở Nam Cung Lâm Thư phòng này, hắn thế nhưng gặp được rất nhiều tay nghề tinh vi thợ thủ công, mà bọn họ bởi vì tài nghệ siêu quần, mà từng người đều có kinh người giá trị con người. Đầu tiên là kia đẹp đẽ quý giá xe ngựa Lại là này đó giống như tiên nhân hạ phạm thợ thủ công, thường chí nhìn ra được, Nam Cung Lâm lần này quả thật là muốn chuẩn bị vừa ra tuồng. Ý dì theo các thợ thủ công bất đồng tài nghệ, Nam Cung Lâm phân biệt định chế hoa phục mạ vàng châm, san hô bộ riêu, bánh tỷ chuối ngọc từ từ khó gặp quý trọng ngoạn ý. Cuối cùng phân phó xong rồi, Nam Cung Lâm định ra thời gian, ngày mai giờ thỉn trước dâng lên. Một chúng thợ thủ công hai mặt nhìn nhau, rồi lại không dám luôn thẳng đến Nam Cung Lâm nói ra số tiền lớn khen thưởng. Mọi người mới lánh mệnh tối lui. Đến Lâm Vương như thế hậu ái, thật sự là tu mấy đời phúc khí a. Thường chí thản nhiên mà triển khai quá xếp, không vội không chậm mà phe phẩy, cười xem Nam Cung Lâm trên mặt kia định liệu trước tư thái. À, nếu nàng có thể giống ngựa như vậy thông minh, biết đây là nàng đại phúc, ta đây cũng liền bất lo nhiều. Nam Cung Lâm thâm thúy con ngươi nhìn về phía trên tường một bức họa, kia họa thượng nữ tử cười như không cười, cũng không như tầm thường thế tục nữ tử như vậy kiêu mị, độc hữu này khác khí chất cùng thần thái. Kêu đó là Nam Cung Lâm bằng vào ký ức sở vẽ ra tô mục dao, nàng bình đạm như nước biểu tình, không có thời khắc nào là không tiết lộ ra thông minh sáng giỏi, mà này sáng giỏi, Nam Cung Lâm tự nhận thế gian chỉ có chính mình nhất hiểu thưởng thức. Ngay kế, chân trời mới nổi lên bong bóng cá da Nam Cung Lâm liền đứng lên, hắn trước đây liền sai người vì tô mộc dao đặc chế hương cao nói tốt sáng nay đưa đến, tại hạ nhân nhóm bao hảo phía trước, hắn còn tưởng tự mình nghiệm thu, lấy bảo đảm vạn vô nhất hết. Chứ cái này ra, Nam Cung Lâm vì tô mục giao hồi phủ muốn mang hạ lễ cũng đã tể số chuẩn bị tốt, hạ lễ chung không ít quý hiếm ngoạn vật có lẽ liền hoàng đế hậu cung trung phi tần đều chưa từng gặp qua, Nam Cung Lâm được đến chúng nó quá trình cũng là trăm khúc ngàn chiết, bất quá vì kia thế gian khó được kỳ nữ tử, phí chút tâm tư có cái gì không được. Kiểm kê xong lúc sau, Nam Cung Lâm lúc này mới nghiêm túc chuẩn bị chính mình mặc, sở hữu công tác hoàn thành, hắn ung dung thong dong mà rời đi vương phủ, tiến đến tiếp tô mục giao. Kinh đô đường phố không nhiễm một hạt bụi. Phảng phất là ám chỉ Nam Cung Lâm hảo tâm tình. Đại đội nhân mã chậm rãi đi ở trên đường phố, đưa tới vô số người qua đường nghỉ chân qua khán, như vậy diễm kinh bốn tòa xe ngựa, rất nhiều lao nhân sống một đời cũng không từng thấy, càng miễn bàn những cái đó trẻ người non dạ hai đồng, mỗi người đều kinh ngạc đến che khởi miệng tới. Vén lên cửa sổ rèm Nam Cung Lâm thấy người khác như thế, liền cầm lòng không đậu mà giả tưởng Tô Mộc Dao vui sướng vạn phần biểu hiện, tiện đà nhịn không được mừng thầm. Nhưng mà, Tô Mộc Dao chính là Tô Dao Nàng nếu là cùng này đó phàm phu tục tử giống nhau vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nam cung lâm cũng không cần như vậy vắt hết bóc. Mẫu thân, ngươi xem. Đại bộ đội sắp đến khi, Tâu Ngọc đang ở lầu 2 đùa nghịch Tô Mộc Giao thiết kế ra tấm ván gỗ đua khối, xa xa nghe được dưới lầu có người nghị luận sôi nổi, liền ghé vào hành lang biến xem. Nhìn thấy cao đầu đại mã cùng hoa lệ xe ngựa, Tâu Ngọc có chút hương phấn, trực giác nói cho hắn, này đó đều là hướng về phía bọn họ mà đến, vì thế trong miệng hoan miệ cộp cộp cộp mà hướng dưới lầu chạy. Tô Mục Giao dương mắt nhìn có chút lô mãng Tô Ngọc, ở cửa thang lầu tiếp được hắn, nói qua bao nhiêu lần, không cần như vậy đấu đá lung tung mà chạy, chính mình quăng ngã không nói, nếu là đánh ngã người khác nhưng như thế nào là hảo. Chương 33 thêm phân. Tô Ngọc tâm tình rất tốt, cũng biết Tô Mục Giao cũng không trách phạt chi ý, chạy nhanh lộ ra tươi đẹp gương mặt tươi cười, cũng phe phẩy Tô Mộc Giao ống tay áo, "Mỗ thân đi xem, kia xe ngựa." Ta còn không có gặp qua như vậy đẹp xe ngựa. Mới vừa rồi Tô Mục Giao cũng thoáng nhìn bên ngoài trận trượng, bất quá nàng cũng không vội vã đi ra ngoài, mà là so vừa rồi càng thêm trịnh trọng mà nhéo nhéo Tô Ngọc bả vai, ngươi nhưng nhớ rõ mẫu thân hôm qua giao đãi ngươi nói. Nhớ rõ. Tô Ngọc lập tức thay chính thức biểu tình, ánh mắt sáng ngời mà đáp lại Tô Mục Giao ánh mắt, lần này ra cửa, nhi tử trên người gánh vắc cường điệu đại nhiệm vụ. Hảo, nhớ rõ liền hảo, hảo hảo biểu hiện. Tô Mục Giao thư thái cười, lúc này mới buông ra tô Ngọc Con rải chân tô ngọc hoạch tự do sau, nhảy bắn hướng đi cổng lớn. Xe ngựa đã là dừng lại, Nam Cung Lâm từ trên xe ngựa đi xuống khi, tiếp khí Vũ Hiên ngang thái độ mê đảo bên đường nhiều ít nữ tử, mà Tô Mục Dao lại như cũ mặt vô biểu tình mà đứng ở trong đám người, như là xem một kiện lại thưa thất bình thường bất quá đồ vật giống nhau. Nam Cung Lâm làm lơ những người khác ánh mắt, lập tức đi hướng Tô Mục Dao, cuối cùng ở cự nàng một bước xa vị trí ngừng chân. Khó được hồi tô phủ một chuyến, lý nên náo nhiệt khách khí chút, ngươi nhìn xem. Như vậy còn vừa lòng. Tô Mục Dao nhìn kỹ kia xe ngựa, thật sự là hoa chút tâm tư tới cải trang, tuy rằng vẫn duy trì bất động thanh sắc tư thái, chính là lại ở trầm mặt chung nhiều chấp hai hạ mắt. Nghĩ đến, Tô phủ thượng những người đó cũng đều là chút lợi thế hạ người, nàng tuy rằng đã chuẩn bị đến thập phần thỏa đáng, nhưng ở bề mặt công phu thượng thật đúng là so bất quá Nam Cung Lâm này phiên chuẩn bị, này đó cũng ít nhiều hắn lo lắng. Thấy Tô Mục Dao như cũ bình tĩnh, Nam Cung Lâm ưu nhã mà một bên đầu, chuyển nhìn về phía thị vệ Mệnh bọn họ đem những cái đó chuẩn bị cấp tô một dao đổ vật lấy lại đây Nhìn thấy này xe ngựa người tự nhiên cũng rất tò mò những cái đó giá trị xa xỉ hộp gấm chung đến tuột cùng có chút cái gì bà bối Chính là Nam Cung Lâm lại hiển nhiên tính toán bán cái cái nút Vẫn là đứng ở bên cạnh tô Ngọc vội vã vạch Trần đáp án Nơi này đều là cái gì Nam Cung Lâm nhật nhạt cười Đừng nóng đội, đều có người một phần Tâu Ngọc lại nâng cầm lên Ta đây càng muốn kiểm tra rồi Dứt lời, liền nhón chân nâng lên cánh tay nhấc lên trong đó một cái hộp cái. Mắt sát tô ngọc sở mở ra vừa lúc là nam cung lâm cấp tô mục dao chuẩn bị một bộ hoa phục xảo đoạt thiên công dệ tuyến đồ án trang bị mỹ lệ vũ sức, châu sức, hoa lệ đến làm người hoa mắt. Một bên tham đầu tham não nhìn xung quanh mọi người đều kinh ngạc đến im tiếng, nhưng tô mục dao lại rời đi tầm mắt, ngược lại nhìn chăm chú vào nam cung lâm, không ôn không hỏa địa đạo, tục chút. Nam cung lâm cũng không cảm thấy bị bắt mặt, ngược lại kiên nhẫn người Ta cũng biết khó tìm đến có thể vào người mắt siêu ý đi, nếu này đó không thích, liền đãi ngày sau có cơ hội lại xuyên. Này thái độ nhưng thật ra làm tô một dao thập phần ấm lòng, nàng nhẹ nhàng vây tay, làm Tâu Ngọc đi vào nàng bên cạnh. Ngọc nhi, người đi kia tiểu vợ thượng cấp lâm vương hơn nữa một phần. Tâu Ngọc gật gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, quay đầu liền hướng lầu 2 chạy tới. Nam Cung Lâm không khỏi tò mò, bất quá Tâu Ngọc chạy trốn như vậy mau Hắn không kịp bắt lấy kia tiểu quỷ đầu nhìn kỹ xem kia vợ đến tuột cùng nhớ cái gì, đành phải cười Khanh khách mà nhìn tô mục dao. Ta vốn tưởng rằng này đó quyển sách cô đơn là dùng để ghi sổ ký sự, không ngờ còn có thể dùng để tỉ số. Nam Cung Lâm cố ý dọn ra trêu đùa ngựa khí, nhìn xem có không từ tô mục dao trong miệng thử ra nhỏ tí kéo manh mối. Tô mục dao đẩy ra trước mắt rũ xuống một sởi toái phát, nhẹ giọng nói, Lâm Vương không cần mấy thứ này, hỏi tới cũng vô dụng Này nhưng làm Nam Cung Lâm tâm ngứa Hắn rõ ràng sớm đã đoán được kia điểm cùng hắn đoạn cảm tình này chặt chẽ tương quan, chính là trước mắt nữ nhân này thiên là cái loại ma chủ nhân, tưởng kệ ra nàng miệng hỏi ra chút thị phi cho nên, kia thật đúng là so lên trời càng khó. Tô Mục Dao nói xong liền cũng dịch bước hướng lầu hai, trong tiểu lâu dựng lỗ hai mọi người đều bị điếu đủ ăn uống, nhưng nàng không nói, liền không người có thể biết được trong đó bí mật. Nam Cung Lâm Phong thả ung dung đổi kịp tiền đến, mới phát giác nàng đây là chuẩn bị đổi giả bộ môn. Hoàng thượng hẹn Nam Cung Lâm có việc thương nghị. Hắn cũng không thể tại đây ở lâu, nhưng về cái kia tiểu vỡ bí mật, hắn không thể không hỏi cuối cùng một chuyện. Kia, yêu cầu tích lũy nhiều ít phần tô mộc dao cô nương mới có thể gả làm buồn vương vương phi. Tô mộc dao nhắc tới trên bàn đóng trà, từ từ đổ nửa ly trà xanh với ly trùng. Trong lúc nhất thời, trà hương bốn phía, cùng tiểu lầu thường lâu vòng lương rượu hương hỗn hợp một chỗ, hiện ra khác tới mát, dư người một loại thể hồ quán đỉnh Mỹ rượu cảm giác. Liên tại đây rượu cùng trà thanh hương, tô mộc dao rốt cuộc lên tiếng, này nha Còn phải xem tâm tình Xem tâm tình Nam cung lâm đầu tiên là dở khóc dở cười Rồi sau đó lại càng thêm kiên định kia trái tim Ta hôm nay còn cần tiến cung bồi hoàng thượng nghị sự Các ngươi chuẩn bị tốt liền đi về trước Vãn chút thời điểm Ta sẽ tự đến phủ dự tiệc Nôn tẫn Nam cung lâm mang theo không dễ phát hiện tươi cười rời đi tiểu lầu Nắng sớm sái lạc ở nam cung lâm tố sắc áo trưởng thượng Trên lưng ngựa phong tư chắc tuyệt hắn nhìn lại tiểu lầu lầu 2 Kia chống chân trên hành lang Tô Mục Giao đang nhìn hắn bóng dáng Tô Mục Tuyết vội vội vàng vàng xuống xe ngựa, lại không có nhìn đến Tô Mục Giao, biết chính mình ở nàng phía trước về tới Tô Phủ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sửa sang lại một chút quần áo, vốt phẳng góc váy nếp hốn, Tô Mục Tuyết lúc này mới ngầm đầu, trên mặt mang theo một tia đắc ý tươi cười, đứng ở một bên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hôm nay Tô Mục Tuyết cố ý trang điểm một phen, sở mua quần áo cơ hồ tiêu hết nàng sở hữu tiền riêng. Một bộ thú lục sắc cân vạt quần áo phụ trợ ra nàng kia giàu hảo dáng người, trên người khoác thúy thủy mỏng yên sa, màu lam nhạt đai lưng càng hiện vòng eo tinh tế. Sơi tóc vãn thành một cái con bướm đuôi tóc, một đôi mắt đẹp giữa là che giấu không được ý cười. Tuyết Nhi. Trong phủ ra tới một vị phụ nhân, sao vừa thấy, nhưng thật ra cùng Tô Mộc Tuyết có 3 phần tương tự, chỉ là lại so với Tô Mộc Tuyết còn muốn vũ mị 3 phần. Nương. Tô Mộc Tuyết ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi qua, hơi hơi nhìn lướt qua Liễu Di nương. Di nương quần áo cũng là cẩm tú phường mới nhất hình thức. Lưu Di nương cười, cùng Tô Mộc Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mục đích. "Ừ, lúc này đây ta muốn cho Tô Mộc giao hối hận trở lại Tô phủ trung, liền nàng tiếp nghèo kết hủ lậu bộ dáng, tất nhiên sẽ mất mặt không thôi." Tô Mộc Tuyết hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt tràn đầy ngoan độc ánh mắt. Lưu Di nương khinh thường cười, Tuyết nhiên nói chính là, kia Tô Mộc giao làm ra chưa kết hôn đã có thai rèm pha cư nhiên không có chết thật đúng là ra mặt dày. Một cái nữ nhi ra mang theo một cái hài tử có thể quá thành bộ răng gì? Sợ là bị không ít khổ đi, ha ha. Tô mục tuyết cũng che miệng cười khẽ lên, nương nói chính là, nương cũng không cần lo lắng. Này đương ra chủ mẫu vị trí, tất nhiên phi nương mặc trúc, nàng tô mục rao một người căn bản là không gây được sóng gió gì hoa tới nói đến này. Tô mục tuyết trong mắt hiện lên một tia ác độc ánh mắt, nếu là nàng dám chặn đường, chúng ta cũng không cần khách khí. lưu di nương tươi cười động lại ở trên mặt, thơi một suy tư, chậm rãi nói. Tô Mộc Giao lúc này đầy trở về tất nhiên sẽ có mục đích, chúng ta phải cẩn thận. Tô Mộc Tuyết lại không thèm để ý, nhưng là cũng không có phản bác lưu gì nâng nói. Mà lúc này Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc hai người còn lại là ở bên trong kiệu ăn ngon uống tốt, hảo không thích ý. Mẫu thân, này xe ngửa không tồi, chúng ta liền cố mà làm nhận lấy đi. Tô Ngọc mở to hai mắt, trong mắt lập lệ tinh quang, cười tủng tìm nói. Tô Mộc Giao nhìn quanh một vòng, tuy rằng nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ. Nhưng là không thể không nói đích sắc thoải mái không thôi, gật đầu, ân, về sau chính là chúng ta. Bên ngoài giá xe ngựa nam tử lau lau trên đầu mồ hôi, trong lòng yên lặng nhét mãi, chủ tử, ngài hoa vạn kim chế tạo xe ngựa không có. Mẫu thân, cầm nam thúc thúc nói, ta hôm nay có thể nhìn đến ông ngoại, đúng không? Tâu Ngọc qua ở tô một dao trong lòng ngực, trước mắt to, mềm mại hỏi, chính là, ông ngoại có thể hay không thực hung? Mặc kệ Tâu Ngọc có bao nhiêu thông minh, trung quy còn chỉ là một cái hài tử cũng hy vọng được đến trưởng bối khen ngợi. Tô Mục Giao nghĩ đến này thân thể cha, hơi hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, Ngọc Nhi làm tốt chính mình là được, nếu là ông ngoại không thích Ngọc Nhi, kia cũng là ông ngoại sai, cùng Ngọc Nhi không quan hệ, cùng lắm thì ngày sau chúng ta không thấy chính là. Thật vậy chăng? Nghe được Tô Mục Dao nói, Tô Ngọc Tâm hơi hơi lòng sun dưới, nếu là ông ngoại khi dễ Ngọc Nhi, Ngọc Nhi có thể trả về trở về sao? Tự nhiên. Tô Mục Dao gợi lên một mạt cuồng vọng tươi cười, Ngọc Nhi phải nhớ kỹ Chỉ có chúng ta khi dễ người khác phân, người khác nếu là dám đối với chúng ta không tốt, chúng ta muốn gấp bội dâng trả qua đi. Mẫu thân nói chính là, Tâu Ngọc muốn may bụ bâm nắm tay, ý bảo chính mình nhất định sẽ làm theo. Nhìn Tâu Ngọc kia vẻ mặt đáng yêu, Tâu Mộc giao tâm một mảnh mềm mại, ngữ khí cũng thả chậm xuống dưới, sờ sờ tô Ngọc đầu, hơi hơi thở dài một hơi, liêm hạ mi mắt không biết ở tự hỏi cái gì. Tâu Ngọc ngoan ngoan ngồi ở một bên, chính mình ăn điểm tâm, uống phao trà ngon thủy. Không đi quấy rảy tô mục dao. Tô phủ ngoại, tô mục tuyết ngẩn đầu chờ đợi, lại như cũ không có xem tô mục dao người, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nương, tô mục dao như thế nào còn chưa tới? Không phải là không dám về nhà đi. Tô mục tuyết châm chọc nói. Lộc ộc. Tiếng vóng ngựa ở tô mục tuyết vừa dứt lời một giây khi văng lên, tô mục tuyết cùng lưu di nương nhanh chóng hướng tới thanh âm chỗ xem qua đi, lại thấy một chiếc hoa lệ vô cùng xe ngựa chậm dài đã đi tới. Chiếc xe ngựa là dùng tới tốt gỗ đàn sở làm, nơi đi đến còn có thể nghe đến tiếng thanh đạm gỗ đàn hư khí, kim sác tua dưới ánh nắng chiếu rọi xuống càng thêm có vẻ cao quý không thôi. Cố Kiệu phía trên bốn cái rắc dùng dạ minh châu sở trang trí, càng hiện phú quý. Bốn thất tốt nhất Bạch Câu lôi kéo Cố Kiệu, còn chưa chờ Tô một Tuyết cùng Lưu di nương phản ứng lại đây, lại thấy một con cánh tay từ bên trong xe ngựa rũa ra tới, kia tinh tế trắng nõn làn da, mảnh khảnh ngón tay tức khắc làm hai người trong lòng phá lệ không thoải mái. Tô Mục Giao chậm rãi bước lên mã manh, trong mắt hơi đổi, quét về phía ở xe ngựa ngoại hai người, mày lá liều hơi hơi một trọn, dẫn đầu đi ra, ngay sau đó xoay người, đem Tô Ngọc ôm xuống dưới. Trong phút chốc, Tô Mục Tuyết cùng Lưu Di nương há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn Tô Mục Giao. Tô Mục Giao sở xuyên quần áo đúng là cẩm tú các mấy ngày hôm trước vừa mới tuyên truyền sắp đưa ra thị trường quần áo, không ít thiên kim tiểu thư nhận được hình ảnh đều thích không thôi, muốn trước tiên mua sắm lại bị che ở ngoài cửa, chỉ là vì sao Tô Mục Giao sẽ được đến Chương 34 Cao Điệu trở về. Mẫu Thủy Lam váy dài càng thêm sấn ra tô mục giao quanh mình, nhã nhận lịch sự khí chất, Tiêu thủy y phiêu tán sợi tóc cũng làm tô mục giao có vẻ kiểu mị động lòng người. Mẫu thân mềm mại nhúc nhích thanh âm vang lên, Tô Mộc Tuyết cùng Lưu di nương lúc này mới chú ý tới bên cạnh Tô Ngọc. Kia môi hồng răng trắng hải tử chính ngập nước nhìn tô mục giao, cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, miên bản có bao nhiêu đáng yêu. Tô Mộc Tuyết gật gật, vì sao tô mục giao sinh hạ hải tử đều như thế xuất sắc? Mà chính mình đến bây giờ nhưng vẫn không có động tính. Tô mục dao quét hai người liếc mắt một cái, nắm tô ngọc tay chậm dãi đi qua, muội muội cùng di nương là đang đợi ta sao. Đái tô mục dao đi vào, tô mục tuyết cùng lưu di nương ánh mắt liền dính ở tô mục dao váy áo thượng, kia tinh xảo theo hoa, mới mẻ độc đáo kiểu dáng, đều làm các nàng ghen ghét không thôi. Tiện đà, hai người nghĩ đến chính mình hoa không ít bạc mua tới quần áo sắc mặt càng thêm không hảo lên. Chính mình hoa như vậy nhiều tiền, muốn cấp tô mục dao một cái ra vai phủ đầu. Lại không có nghĩ đến, tô mục dao sở xuyên so các nàng còn hảo. Cắn cắn môi, tô mục tuyết ghen ghét nói, tô mục dao ngươi này quần áo chính là cẩm tú các mới nhất hình thức, ngươi là như thế nào được đến. Không phải là phòng chế đi. Nói đến này, tô mục tuyết ánh mắt sáng lên, lập tức cảm thấy đây là tô mục dao chính mình phòng chế. Tô mục dao nhướng nhướng mày, hôm nay nàng trở lại tô phủ, tự nhiên là muốn giống chống khua chiêng nói cho mọi người, nàng tô mục dao đã không phải trước kia cái kia nhát gan yếu đối tô mục dao. Nghe được tô mục tuyết ghen ghét ngữ khí, tô mục dao mày đẹp hơi trọn, nhàn nhật nói, mội muội nói đùa, cẩm tú phường quần áo ai dám phòng chế. Lại nói, cẩm tú phường chính là có chuyên môn ký hiệu. Nói, mở ra tay áo, mặt trên rõ ràng là dùng kim chỉ sở theo cẩm tú phường ba chữ, chỉ là này ba chữ tự thể lại là thập phần kỳ quái, phía dưới còn có mấy cái vận vèo tự phủ. Tô mục dao là dùng hoa hoa thể thiết kế cẩm tú phường ba chữ, đồng thời còn dùng ngoại ngựa ở dưới chú thích, cứ như vậy căn bản là không sợ có khắc thương nhân phòng chế. Tô Một Tuyết nhìn đến cái này ký hiệu, trong lòng lòng đấu kỵ càng thêm tràn đầy, há miệng thở dốc âm dương quái khi nói, hử, ai biết là câu dẫn cái nào nam nhân được đến. Mẫu thân, vị này thẩm thẩm miệng hào xú. Tô Ngọc mở to hai mắt nhìn, thanh thúy thanh âm vang lên, mẫu thân bên người mới không có thúc thúc đâu, nga, đúng rồi, chỉ có nam cung thúc thúc một người, chính là là nam cung thúc thúc chính mình chạy tới à. Mẫu thân như thế nào đều đuổi không đi đâu Tô Mục Tuyết nghe được Tô Ngọc nói nàng miệng xú, tức khắc tức giận không thôi, nhưng là rốt cuộc vẫn là cái hài tử, đành phải chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lại nghe được Tô Ngọc một phen lời nói, nghĩ đến Nam Cung Lâm đối Tô Mục giao hảo, trong lòng dường như bị kim đâm giống nhau, ghen ghét phát cuồng, dựa vào cái gì nàng Tô Mục giao may mắn như vậy, cư nhiên vào Lâm vương mắt. Tô Mục giao cho Tô Ngọc một cái tán thưởng ánh mắt, không nhanh không chậm nói, muội nói cũng thật buồn cười, có đôi khi câu dẫn người cũng là một loại bản lĩnh, sợ la sợ có chút người dùng ra cả người thủ đoạn, người khác cũng sẽ không cho nàng một ánh mắt. Người nói cái gì? Tô Mộc Tuyết thét to, ta liền biết người đối phu quân còn chưa có chết tâm, ngươi nói, có phải hay không ngươi cầu dẫn tiêu việt? Tô Mộc Giao hừ lạnh một tiếng, người quá xem trọng tiêu việt, bị heo củng quá, có thể vào được ta mắt. Tô Mộc Tuyết mở to hai mắt nhìn, Tô Mộc Giao cư nhiên nói nàng là heo. Tô Mộc Giao lưu di nương thấy chính mình nữ nhi bị hủy khuất, tức khác không vui lên. Nhưng mà lời nói mới vừa mở miệng đã bị tô mộc dao nhiều đánh gãy. Lưu Di Nương vẫn là quản hảo tự mình sự đi, muốn trở thành tô phụ nữ chủ nhân, chỉ dựa vào hồ ly tinh thủ đoạn là không đủ. Tô mộc dao mắt lạnh nhìn lướt qua hai người, nàng sẽ không quên kiếp trước tô mộc dao ở các nàng mẹ con trên người ăn nhiều ít mệt. Nếu nàng đã xuyên qua đến tô mộc dao trên người, tự nhiên sẽ không bỏ qua khi dễ nàng người, báo thủ, là cần thiết. Mẫu thân, chúng ta vào đi thôi. tô Ngọc trong mắt hiện lên một tia không rõ quán mang. Thấy tô mục dao sắc mặt lạnh lùng, biết nàng tâm tình không tốt, vội vàng lôi kéo tô mục dao tay, làm nũng loạn trọng. Nghe được tô ngọc thanh âm, tô mục dao mới bừng tỉnh, trên mặt có ý cười, hảo, chúng ta đi vào. Ngay sau đó nhìn về phía tô mục tuyết cùng lưu di nương, nhàn nhạt nói, muội muội cùng di nương còn muốn ở bên ngoài đứng sau. Tô mục tuyết cùng lưu di nương đều bị vừa rồi tô mục dao ánh mắt sở dọa đảo, nghe được nàng thanh âm không cấm đánh một cái giật mình, thấy tô mục dao cùng tô ngọc đã vào trong phủ. Hai người trong mắt tràn đầy lửa giận. Nương, tô mục dao lần này trở về, khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Tô mục tuyết gắt gao nhéo khăn tay, nghiến răng nghiến lời nói. Lưu di nương tán đồng gật gật đầu, không tồi, tô mục dao cái này tiểu tiện nhân khẳng định sẽ ở cha ngươi trước mặt nói cái gì đó, phá hư ta trở thành đường gia chủ mẫu cơ hội, ta tuyệt đối không cho phép. Nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phu quân tựa hồ còn quên không được nàng, làm sao bây giờ nghĩ đến tiêu việt? Tô Mộc Tuyết trong mắt nổi lên doanh doanh bọc nước. Lưu Di nương trong lòng một trận đau lòng, lôi kéo Tô Mộc Tuyết tay vô vỗ chậm dãi nói, Hảo hai tử, ngươi phải nắm chặt thời gian sinh cái hai tử, có hai tử, cô ra tự nhiên sẽ đối với ngươi Hảo. Tô Mộc Tuyết ngẫm lại cũng là, trình trọng gật gật đầu. Hảo, chúng ta cũng đi vào, cũng không thể làm kia tiểu tiện nhân nói bậy. Lưu Di nương trong mắt hiện lên một kia hung ác, lôi kéo Tô Mộc Tuyết liền đi vào. Bước vào Tô Phủ, Tô Mộc dao sắc mặt bình tĩnh Một bên Tô Ngọc đại đại đôi mắt u cục thẳng chuyển, quan sát đến Tô phủ cảnh Sát. Trong đại sảnh, không có một bóng người, Tô Mộc Dao phụ thân Tô Dung trời cũng không có xuất hiện. Tô Ngọc bỏ đến trên ghế ngồi xuống, nho nhỏ nhân nhi ngồi đến thẳng tắp thẳng tắp, đủ để biểu hiện ra hắn nội tâm cần trương. Tô Mộc Dao xem ở trong mắt, hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói cái gì khi, Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di nương đi đến, hừ lệnh một tiếng, ở một bên ngồi xuống. Tô Mộc Tuyết trước mắt, nhìn về phía Tô Ngọc lấy ra 10 lượng bạc cười hì hì nói: "Ngươi nói cho ta, cửa kia chiếc xe ngựa còn có các ngươi quần áo đều là như thế nào tới? Ngươi nếu là nói, ta liền đem trong tay bạc cho ngươi, thế nào?" Nói, Tô Mộc Tuyết cầm bạc cố ý ở tâu ngọc trước mặt quơ quơ. Tô Mộc giao khoẻ miệng trĩu động một phen, túi đầu nhìn trong tay nước trà, ra vẻ không có thấy. Tâu Ngọc kinh ngạc nhìn Tô Mộc Tuyết, trong lòng một trận khinh bỉ, cư nhiên dùng 10 lượng bạc tới dụ hoặc hắn. Trước mắt, khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra sáng lạn ánh mắt, thật vậy chăng? Ta nói ngươi liền cho ta sao? Nói, nhìn về phía kia 10 lượng bạc, tựa hồ thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thấy vậy, tô một tuyết trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nàng liền biết vẫn là đứa nhỏ này hảo lửa, vội văng nói, là thật sự, chỉ cần ngươi nói cho ta nghe. Là nam cung thúc thúc chuẩn bị a tô Ngọc nghiêng đầu, cười hì hì nói, nam cung thúc thúc không chỉ có chuẩn bị xe ngựa, còn đưa cho mẫu thân cùng Ngọc Nhi quần áo, nam cung thúc thúc là người tốt đâu? Quả nhiên! Tô Mục Tuyết trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nàng liền biết Tô Mục Giao mua không nổi như vậy quần áo, nguyên lai like đều là nam cung lâm ở giúp nàng. Cầm đi. Tô Mục Tuyết tâm tình rất tốt đem trong tay bạc ném cho Tô Ngọc, trên mặt là ngăn không được tươi cười, nhìn Tô Mục Giao cao ngạo hừ một tiếng, đi đến một bên ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Tô Dung Trời liền mang theo liền can gia quyến đã đi tới, lại lần nữa nhìn thấy Tô Dung Trời, Tô Mục dao cũng không có bao lớn cảm xúc dao động. Rốt cuộc Tô Dung Trời cùng thân thể này cũng không có bao lớn giao thoa, Tô Dung Trời thân là võ lâm minh chủ, có xử lý không xong sự vật, mà trước kia Tô Mộc Giao yếu đối nhát gan, căn bản là không dám đem chính mình sở chịu ủy khuất nói cho Tô Dung Trời. Bất quá từ Tô Mộc Giao trước kia trong trí nhớ biết được, khi còn nhỏ, Tô Dung Trời đối Tô Mộc Giao cực hảo. Hơi hơi thở dài một hơi, đứng lên, nắm Tô Ngọc tay cấp Tô Dung Trời hành lễ. Tô Dung Trời từ tiến vào đại sảnh, ánh mắt liền không có rời đi quá Tô mộc giao. Nhìn trên mặt không chút biểu tình tô mục dao, tô dung trời trong lòng thập phần hụt hững, kia gầy ốm khuôn mặt nhắc nhở tô dung trời, tô mục dao ở bên ngoài quá đến cũng không tốt. Ông ngoại, tô ngọc nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía tô dung trời, đô đô môi. Tô dung trời túi đầu lúc này mới phát hiện môi hồng răng trắng, tuấn tiếu không thôi tô ngọc, tức khắc ánh mắt sáng lên, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ lên tiếng. Tô mục tuyết trước mắt, cười nói, hôm nay hồi phủ cấp các vị các đệ đệ mội mội mang đến một ít lễ vợ. Nói, từ bên người nha hoàng trong tay tiếp nhận tay mải, mở ra tới đại khí nói, các ngươi chính mình tuyển đi. Mọi người cười hì hì chen chúc tới, trong miệng nói lấy lòng nói. Tô Mục Tuyết đắc ý nhìn về phía Tô Mục Giao, trao phung nói, hử, đại tỷ nếu nhận tử quá đến không tốt, liền không cần phùng má giả làm người mập, này một bộ quần áo sợ là hoa không ít tiền đi. Nga, ta nói sai rồi, đây là Lâm Vương đưa cho đại tỷ quần áo, ai, ta liền nói sao. Đại tỉ một người mang theo hài tử, nơi nào tới tiền A. Nói, một bộn vô cùng đau đớn bộ dáng. Tô mục dao mày lá liêu hơi hơi một trọ, mặc kệ nàng, lo chính mình uống nước trà. Tô ngọc đông đưa càng chân, ăn một bên điểm tâm, cực kỳ khoái hoạt. Thấy tô mục dao không đáp lời, tô mục tuyết cho rằng nàng thập phần xấu hổ và giận dữ. Tiếp tục nói, cùng với muôn này đó quần áo còn không bằng mua điểm lễ vật đưa cho các đệ đệ muội mội, rốt cuộc cũng muốn có làm đại tỷ bộ dáng không phải. hoa Đây là cẩm tú phường tân đa dạng A, cảm ơn nhị tỷ Nhị tỷ đây cũng là cẩm tú Phương đi, nhị tỷ thật tốt. Nhìn đệ đệ mội mội trên mặt hâm mộ biểu tình, tô mục tuyết càng thêm đắc ý lên, trên mặt tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Bất quá là một ít vật nhỏ thôi, các ngươi nếu là thích, lần sau ta lại đưa các người. Cảm ơn nhị tỉ. Mọi người cười hì hì ứng hạ. Tâu Ngọc vừa nghe là cẩm tú phường đồ vật, liền hạ ghế, lung lay tế đi vào, đô đô miệng, nói. Nguyên lai đều là quá hạn đổ vỡ. Trên mặt tràn ngập thất vọng chi sắc, Tô Ngọc lại lung lay đi ra ngoài, đi ngang qua Tô Dung Trời khi, nhìn đến Tô Dung Trời bên cạnh điểm tâm ánh mắt sáng lên. Chương 35 đau lòng vô cùng. Ông ngoại. Tô Dung Trời vốn định muốn cùng Tô Mục giao liêu vài câu, nơi Hà Tô Mục giao trên mặt vẫn luôn không chút biểu tình, bởi vậy hắn cũng không biết lấy đề tài gì mở miệng, lại đột nhiên nghe được Tô Ngọc thanh âm, hơi hơi sử sốt, túi đầu, nhìn cực lực dương đầu Tô Ngọc, nghi hoặc không thôi. Hi hi tô ngọc ngập nước mắt to nhìn về phía tô dung trời, trong miệng phát ra vui cười thanh, sau đó đôi tay giữ chặt tô dung trời góc áo, cực lực hướng về phía trước bò, thật vất vả bò đến tô dung trời trên ủi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mệt mỏi quá nói, cổ động quay hàm, một cái kính thở phi phò. Tô dung trời nở nụ cười, nếu muốn đi lên, vì sao không cho ông ngoại ôm ngươi. Tô ngọc trừng lớn đôi mắt, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở nói, mẫu thân nói, chính mình có thể làm sự tình không thể để cho người khác hỗ trợ Ta có thể bỏ lên trên ông ngoại trên đùi, vì cái gì làm ông ngoại ôm? Tô Dung Trời trong mắt hiện lên một kia vừa lòng, sờ sờ Tô Ngọc đầu, cười tủng tìm nói, nói cho ông ngoại, người tên là gì? Tô Ngọc, ông ngoại có thể kêu ta Ngọc Nhi. Dừng một chút, Tô Ngọc tiếp tục nói, ông ngoại, ta muốn ăn cái kia. Ngọc Nhi, Tô Dung Trời ở trong lòng mặc nghiệm một lần, nghe thấy Tô Ngọc thanh âm, theo hắn ngón tay nhìn lại, nguyên lai like là một mâm điểm tâm, cười đem mâm bưng lên đưa cho Tô Ngọc. Tô Ngọc cầm một khối vui dạo dự căn lên, điểm tâm tiết chiếu vào Tô Dung Trời trên người. Người xem người đứa nhỏ này, ăn cái đồ vật cư nhiên như vậy lôi thôi. Lưu di nương vốn là bất mãn Tô Dung Trời đối Tô Ngọc vẻ mặt ôn hòa, thấy vậy lập tức đã đi tới, cầm khăn làm bộ làm tịch thế Tô Dung Trời chụp phủi. Tô Ngọc trong mắt ngậm đầy nước mắt, đáng thương hề hề nhìn Tô Dung Trời, ông ngoại thực xin lôi nói, vội vàng đem trên tay điểm tâm đặt ở mâm, túi đầu không nói lời nào. Tô Ngọc bộ làm Tô Dung Trời một trận đau lòng. Nộ mục trừng mắt Lưu Di Nương, lạnh lùng nói, ngươi làm gì vậy? Bất quá là một cái hài tử. Lưu Di Nương bị Tô Dung Trời nói nói sử sốt, ớt lung nói, lao ra, ta. Đi xuống. Tô Dung Trời tức giận nói, ngay sau đó nâng lên Tô Ngọc đầu, trên mặt tràn đầy hiển từ tươi cười, Ngọc Nhi không có việc gì, muốn ăn cái gì liền ăn đi. Thật vậy chăng? Tô Ngọc ánh mắt sáng lên, đôi tay ôm lấy Tô Dung Trời cổ, ông ngoại thật tốt, Ngọc Nhi thích nhất ông ngoại. Nói. Cầm lấy không có ăn xong điểm tâm lại gầm lên, còn thừa dịp tô dung trời không chú ý, khiêu khích nhìn thoáng qua lưu di nương, lưu di nương tức giận đến không được. Ông ngoại cái này ăn ngon, ông ngoại cũng ăn. Nói, đem chính mình cắn một ngụm điểm tâm đưa tới tô dung trời bên miệng, tô dung trời sửng sốt, đối thượng tâu ngọc kia tràn ngập kỳ vọng ánh mắt, cầm lòng không đầu cắn một ngụm, ăn ngon, hảo hảo ăn. Không biết vì cái gì, tô dung trời trong lòng cảm giác được một trận chua sót, trong mắt có nước mắt. Tô Mộc dao vẫn luôn chú ý Tô Ngọc cùng Tô Dung Trời hô động, thấy vậy, hơi hơi ở trong lòng thở dài một hơi, xem bộ dáng này, Tô Dung Trời sợ là cũng thập phần yêu thương Tô Mộc Giao, chỉ là nề hà sự tình quá nhiều, không có thời gian quan tâm nàng. Ông ngoại hô hô, ông ngoại không khóc Tô Ngọc ở Tô Dung Trời trên mặt hôn một cái, mại thanh mại khi nói. Tô Dung Trời trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, sờ sờ Tô Ngọc đầu, nở nụ cười, Ngọc Nhi ăn đi, muốn ăn cái gì cùng ông ngoại nói, ông ngoại làm người cho người làm. Cảm ơn ông ngoại. Tô Ngọc nhìn về phía Tô Mộc Dao, thấy nàng cũng không có ngăn cản chính mình, càng thêm cao hứng lên, một cái tính ăn trong tay điểm tâm. Ông ngoại, Ngọc Nhi muốn đi xuống. Tô Ngọc ăn song sau, đô đô miệng, nhìn trên tay dầu mỡ thập phần không thoải mái. Tô Dung trời cười, đem Tô Ngọc ôm xuống dưới, Tô Ngọc bước bụ bấm cẳng chân hướng phía trước đi đến, muốn đi đến Tô Mộc Dao bên người nhúng tay, đột nhiên, một cái lão đảo hướng phía trước mặt đánh tới. Ngọc Nhi, Tô Dung trời kinh hãi. Lại nhìn đến Tô Một Khanh đỡ Tô Ngọc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Ngọc từ Tô Một Khanh trong lòng ngực ngầm đầu, nhuận thanh nhuận khi nói, cảm ơn. Tô Một Khanh cười, không có việc gì, Ngọc Nhi cần phải đi ổn. Tô Ngọc gật gật đầu, lại nhìn đến Tô Một Khanh trên váy có chính mình giấu tay, tức khác như mày, người váy ô hế. Ha ha, không có bao lớn sự tình, tẩy tẩy liền sạch sẽ. Tô Một Khanh cũng không để ý, sờ sờ Tô Ngọc đầu, cười nói. Tô Ngọc nhưng đầu. Trên dưới đánh giá một chút Tô Mộc Khanh, sau đó bước tiểu thô chân đi đến Tô Mộc Giao bên người, ở nàng bên thai nói vài câu, Tô Mộc Giao nhìn lướt qua Tô Mộc Khanh, gật gật đầu. Tô Ngọc vui vẻ không thôi, bước thô chân đi ra ngoài, thức màu liền nhìn đến Tô Ngọc phía sau đi theo một cái màu đen quần áo người dọn một cái đại cái dương. Mọi người sửng sốt, Tô Mộc Tuyết trong mắt cũng hiện lên một tiêu nghi hoặc. Tô Ngọc mở ra cái dương, Tô Mộc Tuyết nhìn lướt qua, thấy chỉ là bình thường quần áo khinh thường cười. Tâu Ngọc tìm đã lâu Rốt cuộc nhìn đến màu lam nhạt gốc áo, kéo ra tới, run run rảy rảy đi đến Tô Mộc Khanh bên người, đây là cho ngươi váy, mâu thân một lần đều không có xuyên qua, cho ngươi đi. Tô Mộc Khanh sửng suốt, nhìn về phía Tô Mộc Giao, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Tô Mộc Giao cười cười, cầm đi, nếu Ngọc Nhi đem ngươi váy lằm dơ, lý nên bồi ngươi một cái, không cần nghĩ nhiều. Tô Mộc Khanh muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn đến Tô Mộc Giao đã quay đầu đi, đành phải nhận lấy, mở ra vừa thấy, tức hắc ngây ngẩn cả người. Đây là cẩm tú phường mới nhất kiểu dáng. Nàng này một e tức khác khiến cho mọi người lực chú ý, mọi người nhanh chóng vây quanh lại đây, trong mắt đều lộ ra hâm mộ quan mang. Tô Mộc Tuyết cho bọn hắn lễ vật tuy rằng cũng là cẩm tú phường, nhưng là sớm đã là cũ phẩm, mà này váy lại là mới nhất kiểu dáng A, làm cho bọn họ như thế nào có thể không hâm mộ, không ghen ghét. Sao có thể? Tô Mộc Tuyết la hoàng lên, không thể tin được Tô Mộc Giao cư nhiên còn có cẩm tú phường váy áo. Tô Ngọc nghiêng đầu nhìn tô một tuyết. Cái này váy thực hảo sao? Chính là mẫu thân có thật nhiều so này càng tốt váy đâu. Nói, đem cái dương đối hướng mọi người, đem bên ngoài thượng một tầng quần áo bái đến bên cạnh, tức khắc lộ ra bên trong váy áo. Tô Mộc Tuyết trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng thập phần hụt hứng, nhìn Tô Mộc Dao trong ánh mắt tràn ngập lòng đố kỵ. Tô Mộc Dao làm lơ Tô Mộc Tuyết ánh mắt, đã đi tới, từ trong dương lấy ra một cái tay mải, chậm rãi mở ra, đây là ta đưa các đệ đệ muội muội lễ vật. Mọi người ánh mắt sáng lên, xôi nổi xem qua đi. Thấy bên trong nằm phá lệ tinh xảo trang sức, trong mắt đều lộ ra quan mang. Này đó trang sức tự nhiên là tô một dao tự mình thiết kế, cùng tô một tuyết một so, tự nhiên muốn hảo rất nhiều. Và, wow, cái này thật xinh đẹp. Cái này cũng hảo. Cái này ta muốn, ta muốn a Mọi người thanh âm hết đợt này đến được khác, một bên tô một tuyết hung hăng cắn môi, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng hỏa khí phẫn. tô ngọc trước mắt, chạy đến tô dung trời trên người chơi tiếp. Lưu di nương trộm nhìn thoáng qua, tâm ngứa khó nhịp nhưng là cũng không hảo lạp hạ thể diện nói chính mình muốn. Tô Mộc Tuyết cũng thấy được những cái đó trang sức, trong mắt hiện lên một mặt tham lam ánh mắt, giật giật môi nói cái gì đều không có nói ra. Cha, đây là cho ngài lễ vật. Tô Mộc dao trong tay cầm một cái gỗ đàn hộp đưa cho Tô Dung Trời, cha ở luyện công khi có thể thông qua hôn nguyên Châu cứ như vậy, có thể tăng trưởng công lực. Thật sự, Tô Dung Trời trên mặt vui vẻ, nhanh chóng mở ra gỗ đàn hộp nhìn bên trong tản ra nhàn nhạt quang mang hôn nguyên Châu cười ha c Hôn Nguyên Châu hắn là biết đến, chỉ là như vậy bảo vật cũng không phải có tiền là có thể mua được, còn phải dựa vật khí, lại không có nghĩ đến hôm nay chính mình trong tay cũng đã năng có như vậy bảo vật. Trong lúc nhất thời, tâm tình thập phần phức tạp, nhìn tô mộc dao, muốn nói lại thôi. Tâu Ngọc trước mắt to, Nguyễn Thanh mềm khởi nói, mẫu thân nói ông ngoại võ công rất cao đầu, kia về sau có người khi dễ Ngọc Nhi, ông ngoại là sẽ không giúp Ngọc Nhi. Đương nhiên, ai dám khi dễ ta tô dung trời cháu ngoại. Tô Dung Trời lập tức nói, ông ngoại thực hảo, Ngọc Nhi thích ông ngoại. Tô Ngọc ở Tô Dung Trời trong lòng ngực khanh khách nở nụ cười, về sau Ngọc Nhi cũng muốn học tập ông ngoại, như vậy là có thể bảo hộ mẫu thân cùng ông ngoại đâu. Còn muốn đem thiên hạ người xấu đều bắt lại. Ngọc Nhi thật ngoan. Tô Dung Trời cười ha hả, bởi vì Tô Mộc Giao đưa lễ vật cùng với Tô Ngọc chi kỷ, làm Tô Dung Trời trong lòng cận tồn một kia phức tạp chi tình cũng biến mất không thấy, đối Tô Mộc Giao càng thêm ái náy lên Lưu Di Nương cùng Tô Mộc Tuyết xem hai mắt sáng lên. Chúc mừng Lao Gia, chúc mừng Lao Gia được đến như vậy bảo vật. Lưu Di Nương lắc mông chi, nịnh nọt nói. Tô Dung trời khôi phục dĩ vã nghiêm túc thần sắc, nhìn lướt qua Lưu Di Nương nói, cũng không nên nơi nơi nói bậy, nếu là đưa tới kẻ cắp, nhưng có các người đẹp. Thiếp thân tự nhiên minh bạch, Lao Gia cứ yên tâm đi. Lưu Di Nương cười nói, ngay sau đó nhìn về phía Tô Mộc dao nhưng thật ra không nghĩ tới đại tiểu thư một người mang theo hải tử cũng có thể như thế giàu có Lưu Di Nương trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, nhưng là rồi lại không thể không làm ra một bộ hiển từ biểu tình. Tô Mộc giao nhàn nhạt nói, Di Nương cùng nhị muội mội ta cũng chuẩn bị lễ vật. Nói, liền từ một cái khắc hộp lấy ra hai viên dạ Minh Châu. Kia sán lạn quan mang, tức khắc làm Lưu Di Nương cùng Tô Mộc tuyết hỉ không thắng thu, mà Tô Dung trời cũng vừa lòng gật gật đầu. Này, đây là tặng cho chúng ta. Tô Mộc tuyết về phía trước một bước, rồi rồi tay, lại rụt đi vào, mắt trông mong nhìn đêm đó Minh Châu. Cảm giác chính mình tựa hồ đang nằm mơ giống nhau. Tô Mộc Dao trong mắt sẹt qua một tia không rõ qua mang, nàng sẽ không ở Tô Dung Trời trước mặt nặng bên này nhẹ bên kia, nên đưa lễ vật, nàng một cái đều không phải ít. Tô Ngọc nhìn hai người bộ dáng, bĩu môi, bất quá là hai viên dạ mình châu mà thôi, có cái gì hiếm lạ. Chỉ là đưa cho này hai người, hảo tâm đau. Tô Ngọc mở to hai mắt, đáng thương hề hề nhìn Tô Mộc Dao, Tô Mộc Dao cho hắn một ánh mắt, Tô Ngọc lập tức hiểu được, lại cười hì hì cùng Tô Dung Trời nói chuyện. Đây là hai viên Dạ Minh Châu, liền đưa cho Di nương cùng Nhị muội muội đi. Tô Mộc Dao trên mặt mang theo ý cười, đem Dạ Minh Châu đưa cho hai người. Lưu Di nương cùng Tô Mộc Tuyết vội vàng nhận lấy, vuốt kia bóng loáng Dạ Minh Châu, trên mặt tràn đầy tươi cười. Đa tại đại tiểu thư, đa tại đại tiểu thư. Lưu Di nương cao hứng không thôi. Chương 36 gây sự. Tô Mộc Dao thối lui đến một bên cùng Tô Dung trời nói chuyện, khỏe mắt dư quang nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Lưu Di nương cùng Tô Mộc Tuyết. Di nương Ngươi xem, này thật là dạ minh châu đâu. Tô một tuyết lôi kéo lưu di nương nhỏ giọng nói, nhưng đáng giá thực đâu. Đúng vậy đúng vậy, xem bộ dáng này, ngươi đại tỉ bên người khẳng định còn có không ít bảo vật, đến lúc đó chúng ta nhất định phải toàn bộ bắt được tay. Lưu di nương trên mặt tham lam biểu tình là như vậy rõ ràng, trong giọng nói là nói không nên lời đắc ý. Di nương yên tâm, ta muốn, cần thiết muốn bắt lại đây. Tô một tuyết nắm chặt nắm tay, trong lòng từng đợt lên men, di nương, nàng một nữ nhân. Nơi nào tới nhiều như vậy bảo vật. Nghe ra tô mục tuyết trong giọng nói ghen thông, lưu di nương tâm tình cũng không tốt, nàng cũng muốn biết nơi nào có thể tìm tới như vậy nhiều giá trị liên thành đồ vật, nuốt nuốt nước miếng, vẫn là an ủi tô mục tuyết, này đó bất quá là vật ngoài thân, không có gì tốt, nữ nhân A vẫn là phải gả cho một cái hảo nam nhân, tuyết nhi, người đến hảo hảo buộc chủ cô gia thâm. Nương, tô mục tuyết chính cẩn thận quan sát đến trong tay dạ Minh Châu, nghe được lưu di nương nói, dầ Ngay sau đó lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng đối tô một dao càng thêm chán ghét lên. Hảo hảo, chúng ta chạy nhanh tiến lên đi, cũng đừng làm cho nàng ở cha ngươi trước mặt nói cái gì. Lưu Di Nương cầm giã Minh Châu, cười tủng tìm đi qua, tô một tuyết nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi qua. Tâu Ngọc đôi mắt quay tròn chuyển, ngay sau đó từ tô rung trời trên người chửa xuống dưới, bất động thanh sắc đi đến Lưu Di Nương cùng tô một tuyết hai người phía sau, thấy hai người còn ở phủng chính mình Dạ Minh Châu, đô đô miệng. Tô Mộc dao nhìn lướt qua Tô Ngọc, nhìn đến hắn kia cổ linh tinh quái thần sắc, liền biết hắn muốn bắt đầu động tác, bất động thanh sắc cho hắn một ánh mắt, sau đó trả lời Tô Dung Trời vấn đề, không có gì có khổ hay không, có thể đem Ngọc Nhi lôi kéo lớn lên, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Mộc Giao Tô Dung Trời thở dài một hơi, gật gật đầu. lưu Di Nương cùng Tô Mộc tuyết căn bản là không có ý thức được Tô Ngọc đi tới các nàng bên người, lúc này, Tô Mộc Giao trước mắt, cười nói, Di Nương cùng muội muội còn thích này dạ Minh Châu. ha ha Lưu Gi Nương vội vàng tiến lên, cười nói: "Tô Mộc Tuyết cũng đi lên trước, thừa dịp lúc này, Tô Ngọc vội vàng dâm ở Tô Mộc Tuyết gót váy, Tô Mộc Tuyết một cái lào đảo, ngã xuống Lưu Di Nương trên người, hai người đồng thời thế, cùng lúc đó, trong tay Dạ mình Châu lăn xuống trên mặt đất." "A!" Bất chấp đau đớn trên người, Lưu Di Nương kêu to lên, mở to hai mắt, đau lòng nhìn chính mình Dạ Minh Châu quăng ngã thành dập nát. Tô Mộc Dao cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đôi mắt đẹp trùng tràn đầy hối hận, gắt gao cắn môi. Mọi người thấy vậy, sôi nổi cấm thanh, bắn về phía hai người trên người ánh mắt có đồng tình cũng có vui sướng khi người gặp họa Tô Mộc Giao nhìn tô Ngọc cầm điểm tâm dung đùi đắc ý bộ dáng, không cấm cho hắn một cái tán dương ánh mắt, ngay sau đó ra vẻ ưu hán thở dài một hơi. Ai, này hai viên giả mình châu chính là ta thật vất vả được đến, này hủy hoại nhưng không còn có. Cái gì? Đã không có. Tô Mộc tuyết thét to, tạch một chút chạy đến Tô Mộc Giao bên người, ngươi khẳng định còn có, ngươi chạy nhanh cho ta cho ta à. Tô Mộc Giao nhịu như mày, thật là đã không có, chỉ có nảy hai viên. Tô Mộc Giao lui ra phía sau một bước, nhàn nhạt nói. Tô Mộc Tuyết tâm đều nát, cùng Lưu Di nương liếp nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia quả mang, nói, kia khẳng định còn có khác bảo vật, có phải hay không? Ấn. Tô Mộc Giao buồn cười nhìn Tô mục Tuyết, nhị muội muội cho dù có bảo vật cũng là của ta, ta đã cho các ngươi giả Minh Châu, là các ngươi không có hảo hảo cầm mà thôi, này cũng không nên trách ta. Nói. Đi đến một bên ngồi xuống. Tô Mộc Tuyết cắn cắn môi, "Nếu này Dạ Minh Châu quang ngã nát, vậy ngươi lại cho chúng ta một cái mặt khác đó là? Chúng ta, ta vì cái gì phải cho ngươi?" Tô Mộc Dao không mặn không nhạt nhìn lướt qua Tô Mộc Tuyết. "Đại tiểu thư, các ngươi đều là tỉ muội, chẳng qua là vật ngoài thân thôi." Lưu di nương miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cũng không nên vì nải vật ngoài thân bị thương tỉ muội hoa khí. Lời này nói xinh đẹp, đơn giản chính là muốn cho chính mình đem đồ vật lấy ra tới đưa cho Tô Mộc Tuyết thôi. Nhìn lướt qua Tô Dung trời, nhàng nhạt nói, Di Nương nói chính là, ai, ta một nữ nhân già, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, Di Nương cùng nhị mội mội có không mượn cái vạn lượng vàng cho ta. Ngươi, ngươi sư tử đại há mổm. Tô Mộc Tuyết vừa nghe Tô Mộc Giao nói, tức khắc thét to, thân thể cũng ẩn ẩn phát run. Lưu Di Nương thần sắc cũng không hảo lên. Ta sư tử đại há mổm. Tô Mộc Giao cười, một viên giả minh Châu nhưng không ngừng vạn lượng hoàng kim. Di nương cùng nhị muội muội không ngừng hủy hoại ta đưa các ngươi dạ Minh Châu, còn muốn tìm ta muốn mặt khác bảo vật, này chẳng lẽ liền không phải sư tử đại há mồm. Ngươi, câm miệng. Tô Mộc Tuyết còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Dung Trời giống lên một tiếng. Tô Dung Trời không nghĩ tới này hai người như thế không biết tốt xấu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Di nương cùng Tô Mộc Tuyết, trong mắt bao hàm lùng liệt cảnh cáo. Lưu Di nương cùng Tô Mộc Tuyết thấy vậy, rụt rụt cổ, chiều lui về phía sau một bước, tối đầu, không dám nói thêm cái gì. Ông ngoại, Tô Ngọc nhanh chóng chạy qua đi, ôm lấy Tô Dung trời hai chân, mềm mại thanh âm kéo nảy nở tới, ông ngoại không tức giận, ông ngoại không tức giận. Nhìn Tô Ngọc như thế thiện giải nhân ý, Tô Dung trời càng thêm yêu thương lên, đem Tô Ngọc ôm vào trong lòng ngực, chậm lại ngữ khí, ha ha, ông ngoại như thế nào sẽ sinh khí? Ông ngoại sẽ không tức giận. Thật vậy chăng? Tô Ngọc nhưng đầu, phồng lên quay hàm, ngập nước trong ánh mắt lập lẻ vẻ nghi hoặc. đương nhìn đến Tô Dung trời lộ ra tươi cười khi. Mới vỗ tay nở nụ cười. Lưu Di nương cùng tô mục tuyết nhìn thấy cảnh này, tức khắc tức giận đến không được, ánh mắt giống như dao nhỏ giống nhau xẻo hướng tô mục dao, lại hung hăng trừng mắt tô ngọc bóng dáng Tô mục dao cười lạnh một tiếng, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, rồi tay bưng chén trà nhẹ nhấp một ngụm, ngay sau đó nâng lên con ngươi, hướng tới hai người khiêu khích cười. Tức khắc đem Lưu Di nương cùng tô mục tuyết khí thẳng trận trắng mắt, rồi lại tìm không ra phương pháp phản kích trở về. Sáng sớm phát sinh ở tô phủ mấy mạc ô long trò khôi hài may mà bị tô dung trời chấn hạ, nhưng mà đãi tô một dao mẫu tử trở lại trong phòng khi, còn nhịn không được muốn nói xấu sau lưng tô một tuyết cùng lưu di nương ngay lúc đó buồn cười bộ dáng Mặt trắng. Miệng cũng ai. Ha ha ha. Tâu Ngọc cười đến suýt nữa muốn đẩy đất lan lột, cũng may tô một dao đỡ hắn. Tâu Ngọc che lại cười đau bụng, sáng ngời con người lẹ ra kêu ngạo con tới, mẫu thân muốn như thế nào khen thưởng ta. Lần này hoàn thành nhiệm vụ. Mẫu thân đồng loạt khen thưởng, "Định không gọi người thất vọng." Nghe được mẫu thân như vậy khẳng định lời nói, Tâu Ngọc tự nhiên cao hứng hoa tay múa chân đạo. Vừa vận trong phủ hạ nhân đưa điểm tâm tới ăn, Tâu Ngọc chạy nhanh thu hồi chính mình kia hưng phấn tiểu bộ dáng, thay một bộ ngoan ngoan thành thật tương đi mở cửa. Bương Điểm Tâm tiến vào, Tâu Ngọc buồn tính toán tướng môn tiếp tục nút lại, chính là Tô Mộc giao lại gọi lại hắn, môn liền mở ra đi, miễn cho làm những cái đó trong lòng có quỷ người ta nói không dễ nghe lời nói. Ai dám nói Tô Ngọc đằng mà cầm lấy một khối điểm tâm hướng trong miệng phóng, ai dám nói ta liền têu hắn nhìn xem sự lợi hại của ta. Phúc, Tô Mục Dao không cấm bật cười, ngươi nhưng thật ra nói nói, ngươi nơi nào lợi hại? Tô Ngọc bao miệng đầy điểm tâm nhào hướng Tô Mục Dao đầu gối, bởi vì ta là mẫu thân nhi tử. Tô Mục Dao ấm lòng cười, cái gì đều không hề nói, chỉ lo xoa Tô Ngọc đầu nhỏ. Sắc trời dần dần ám đạm, trong phủ cũng dần dần trở nên càng thêm náo nhiệt. Màu đỏ đèn lồng quẩy đến mãn dưới mái hiên đều là Tô Ngọc vừa nhắc đầu liền có thể nhìn thấy những cái đó tựa như đong đóm phát ra mỏng manh ánh sáng trang trí. Tô Mục Giao lại không bằng hài tử như vậy vui vẻ. Trong phủ bất quá là một cái gì nương muốn chuyển vi chính phòng tôi thế nhưng làm ra như vậy đại trận trượng, đảo như là ngày lễ ngày tết giống nhau. Nàng vốn là đối Tô Dung trời ấn tượng không tốt, hiện giờ xem này trong phủ trên dưới tính toán, Hiển nhiên là có sủng nịch chi ngại, không tránh khỏi gọi người tâm sinh phản cảm. Tô Mục Giao đốc xúc Tô Ngọc thay đổi thân càng thêm giỏi giang xem y gì lại làm hắn tỉ mỉ bắt tay dọn sạch, hai mẹ con lúc này mới từ phòng ra tới. Với lúc gặp Nam Cung Lâm vừa mới đến Tô phủ, hắn mang hạ lễ cũng không nhẹ. Tô Mục Dao tuy không biết những cái đó đẹp đẽ quý giá hộp cụ thể trang chính là thứ gì, nhưng xem hắn buổi sáng cho chính mình chuẩn bị những cái đó hạ lễ liền biết ra tay chi rộng rãi. Nam Cung Lâm cũng gặp được Tô Mục Dao, phân phó thủ hạ người đem hạ lễ lê đưa lên, lại lễ lê tiết tính mà cùng Tô dung trời chào hỏi lúc sau, liền thẳng tắp hướng Tô Mục Giao mẫu tử đi tới. Buổi chiều ở trong phủ nghỉ ngơi đến không tồi sao. Rõ ràng là nhìn ra tô mục dao khí sắc như vậy hảo, lại cậy mạnh mạnh miệng không chịu thẳng khét nàng, liền bên cạnh tô ngọc đều nghe không đi xuống. Mẫu thân suốt ngày đều là như thế này Mỹ, ngươi ngày thường sợ là cũng chưa hảo hảo nhìn quá. Nghe được tiểu quỷ đầu như vậy thế mẫu thân bênh vực kẻ yếu, nam cung lâm đối hắn hảo cảm càng sâu, đang muốn trêu gẹo hải tử, lại nghe thấy tô mục dao nhẹ giọng nói, như vậy hảo lễ đưa cho bực này người, thực sự lãng phí. Ban đầu tô mục dao ở tô ra tao ngộ, nam cung lâm tự nhiên lược có nghe thấy, bất quá hắn dù sao cũng là vương ra thân phận, đi trước này gia đình giàu có dự tiệc, ra tay tổng không thể không pháng khoáng. Thấy tô mục dao tựa hồ có khí trong lòng, vội vàng đạm đạm cười, rục hóa xấu hổ. Ta đưa ngày lễ, tự không phải vì có vẻ ta hào phóng, cũng không phải chủ nhân ra thân phận cao quý có thể cùng chi tương xứng, mà là bởi vì, đây là tô phủ, là ta tương lai vương phi mộ ra. Giọng nói lạ Tô Mộc dao ngẩn đầu thật sâu mà nhìn Nam Cung Lâm liếc mắt một cái, trầm mặt không nói. Tô Ngọc Điễu Môi, mẫu thân mới không phải như vậy dằm ba câu là có thể lấy lòng người. Một câu đổ đến Nam Cung Lâm tưởng như mày, vốn định cùng hắn nghiêm túc đấu võ mổm cái 300 hiệp, lại thấy Tiêu Việt vẫn luôn hướng bên này xem. Tô Mộc Giao cũng sớm đã chú ý tới Tiêu Việt kia kìm nén không được tư thái, vì thế thuận nước đẩy thuyền, nhẹ nhàng xoa xoa Nam Cung Lâm ý hề vai, nếu Lâm Vương như thế lòng dạ rộng lớn, chí hướng rộng lớn Như thế nào không chạy nhanh đi cùng tương lai cha vợ tăng tiến cảm tình Nam Cung Lâm bị tô mục dao này ôn nhu hành động sở mê hoặc Nhất thời đã quên có địch thủ như hổ rình ngồi nhẹ nhướng mày phong Tiện đạt tự tin mười phần về phía chính đường trung tô dung trời đi đến chương 37 cần xung xoe Nam Cung Lâm mới rời đi không lâu, tiêu việt liền gấp không chờ nổi mà đi lên trước tới Vốn là tính toán mượn đề tài tô mục dao túi xuống thân lặng lẽ đối tô ngọc nói, người trước mọi nơi đi đi lại đi lại Nhìn xem có hay không cái gì thần sắc khả nghi, lấm la lấm lét người, nếu là phát hiện, ngươi kịp thời thu thập hán, không cần tiêu những cái đó có tâm người hỏng rồi hôm nay hỉ sự. Tâu Ngọc lập tức gật đầu, nho nhỏ thân ảnh bay nhanh biến mất ở rất nhiều khách khứa gian. Một ngày này còn hảo. Như vậy tụ khó dần nổi đến gần phương thức, tô mục dao vốn là khinh thường nhìn lại, chính là khó được tiêu việt chính mình đưa tới cửa tới. Cơ hội ngàn năm một thở, nàng mặc dù lại cảm thấy ghê tẩm, cũng sẽ không tùy tiện sai thất lần này cơ hội tốt Như thế nào sẽ hào đâu? Vừa nói, tô mục dao một bên hiển lộ ra cười khổ, lệnh nhân ái liên. Lấy tô mục dao ngày thường ngạo khí, tiêu việt đoạn không dự đoán được nàng sẽ như vậy trả lời. Bất quá nói đến cũng là, tô mục tuyết trước mặt mọi người nục nhã chuyện của nàng cũng mới qua đi mấy ngày quan cảnh. Mà mấy ngày nay, tô mục tuyết trong ngoài đều tưởng hết biện pháp đi khó xử nàng, tưởng tại đây, tiêu việt không khỏi thế nàng tăm giận bất bình. Nếu có người dám lại khi dễ ngươi, ngươi chỉ lo tới nói cho ta. Có ta ở đây một ngày, đoạn sẽ không làm ngươi chịu hủy khuất. Nếu tô mộc dao vẫn là ngày xưa cái kia tô mộc dao, nàng sớm nên bị loại này vu khống lời ngon tiếng ngọt lừa đến một phen nước mắt một phen nước múi. Đáng tiếc hiện giờ nàng đã là bất đồng, cho nên này phiên lời nói ở nàng nghe đi lên càng như là một cái thiên đại chê cười. Không hủy khuất, Mộc dao không có phúc khí, không giống mội mội như vậy. Làm bộ làm tịch tuy không phải tô mộc dao sở chứng nhất, chính là nàng thấy được cũng không ít. Tùy thời tùy chỗ rút ra một ít thủ đoạn tới dùng vẫn là không khó tiêu Việt ánh mắt mơ hồ một lát ở lạng im chung nhìn quét quanh mình người xác nhận không có tô một tuyết nhãn tuyến ở lúc này mới từ tay háo trong túi lấy ra một cái tinh xảo gấm đây là ta mấy ngày trước ở kỳ chơi cửa hàng gặp gỡ một khối mỡ dây ngọc lúc ấy nhìn thấy liền cảm thấy cùng ngươi khí chất xứng đôi vì thế liền thu nó gọi người ra công thành hoàn hảo Ngọc bội tính toán chọn cái cơ hội tốt đưa ngươi thật vất vả chờ tới hôm nay Rốt cuộc có thể cho nó trông thấy chủ nhân. Nói đi, tiêu việt liền hơi hơi dơ tay muốn đem hộp gấm dao cho tô mục dao. Hắn như vậy nhắc gan, không dám lộ ra, lại cũng ở giữa tô mục dao chi ý. Mộc dao không dám thu tô mục dao cố ý lui ra phía sau một bước, làm cho hắn phía sau trên hành lang tô mục tuyết nha hoàn có thể nhìn đến, tiện đà lại giả bộ ngượng ngùng thái độ, cố ý dừng một chút, nói, nếu là làm người khác thấy, còn tưởng rằng tô mục dao muốn nói lại thôi khi, cố ý cúi đầu. Sau đó lại lặng lẽ nâng lên, mấy fan xoa bóp tạo tác, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi tô mục tuyết tầm mắt. Tiêu Việt sau lưng trên ngạch cửa đang đứng một hình bóng quen thuộc, mà kia thân ảnh rốt cuộc thật vất vả phát hiện trong đình viện hơi ái mội này hai người. Bất quá, tô mục tuyết tựa hồ còn trầm ổn, nàng kia thân ảnh định tại chỗ, không có tới gần. Tô mục dao vì đạt tới kinh thiên động địa hậu quả, đồng nhiên lặng yên nức nở một tiếng, tuy rằng mọi nơi ồn ào không ngừng. Nhưng kia một tiếng kích thích tiếng lòng nước nở lại không nghiêng không lệch mà đánh trúng tiêu Việt tâm. Một dao, cầm. Đối với tiêu Việt tôi nói, biểu hiện hắn đường đường chính chính nam tử khí khái thời khắc tới rồi. Hắn rôi tay nâng lên tô một dao cánh tay, đem nàng ngu bàn tay điệp ở chính mình trong lòng bàn tay, cầm. Cái gì đều không cần sợ. Tô một dao đầu lấy cảm động tươi cười, tiếp theo khinh thanh tế ngữ đặt câu hỏi, ta có thể hiện tại mở ra đến xem sao. kia mỡ dê ngọc thật là tiêu Việt lấy làm tự hào lễ vật. Thấy Tô Mộc Dao như vậy có hứng thú, tiện lợi tức gật đầu, "Đương nhiên, đây là thuộc về ngươi." Tô Mộc Dao thật cẩn thận mà mở ra kia hộc gấm, chậm dại dẫn theo kia ngọc bội quải thằng đem nó lấy ra, quả nhiên là tốt nhất Mộ Dê Ngọc. "Ngươi ánh mắt vẫn là tốt như vậy." Lời này tự nhiên làm Tiêu Việt vui vô cùng, "Ngươi thích đó là tốt nhất." Tô Mộc Tuyết ở phía sau biên tức giận đến giậm chân, mà bên kia, Nam Cung Lâm cũng vội vàng mà giết lại đây. Vừa thấy đến kia Mộ Dê Ngọc, Nam Cung Lâm hỏa khí liền đốt tới đỉnh đầu. À, này ngọc lão cá, thật sự không thích hợp ngươi khí chứ. Chính là, tiêu việt khí định thần nhàn mà nhìn đối phương, mục dao thích. Nam cung lâm khí thế càng tăng lên, ngươi đảo thật là không hiểu biết nàng, nàng như thế nào sẽ thích này đó nhìn như cao quý tục vật. Đối với hai người tranh chấp, tô mục dao vừa không nói chấn tướng, cũng không tỏ ý kiến kia mỡ dê ngọc, ngược lại nghiêm túc cẩn thận mà đem kia khối ngọc đội hệ thượng bên hông. Tiêu việt hướng tô mục dao gật đầu ý bảo, sau đó xoay người đi xã giao m Nam Cung Lâm vừa lúc mượn cơ hội làm khó dễ, một lòng tính toán chất vấn Tô Mộc Giao vì sao không đem hắn tỉ mỉ sai người chế tạo gấp gấp ngọc bội treo ở trên người, vì thế sấn nàng chưa chuẩn bị, đem nàng kéo đến chính mình trước người, ấm áp hơi thở thẳng bức nàng phấn nộn khuôn mặt, chính là Tô Ngọc lại vội vàng chạy tới, Mẫu thân, ta có việc cùng người nói. Vốn tưởng rằng chính mình có thể nhân cơ hội nuốt trứng như tầm ăn lên Tô Mộc Giao một phen Nam Cung Lâm, gần như trận trắng mắt, bất quá mọi nơi tất cả đều là đôi mắt thán đoạn không thể hủy hoại chính mình vương ra hình tượng. Mẫu thân, ta phát hiện một hộp ăn ngon tổ bánh, mẫu thân cũng cùng nhau tới nếm thử. Tâu Ngọc liền lôi túm mà liền phải kéo tô một dao đi, chính là Nam Cung Lâm lại không chịu bương tay, còn ở xô đẩy chung trực tiếp ôm tô một dao heo thon. Bé ngoan, ta hôm nay ngồi thừa trên xe ngựa có một cái đến từ tây vực món đồ chơi, tương đương coi ý tứ, không bằng ngươi đi cùng kia mấy cái thị vệ cùng đi lấy tới thưởng thức thưởng thức. Nam Cung Lâm bắt đầu nghĩ cách chi khai Tâu Ngọc Chính là Tô Ngọc lại hiện ra bán tín bán nghi thần sắc. Hắn xem một cái mâu thân, sau đó dẫu cái miệng nhỏ xoay người rời đi. Nam Cung Lâm vui vô cùng, bất chấp tất cả, túng Tô Mộc Giao liền nhắm thẳng đỉnh viện sâu thẳm chô đi, thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn ôm ở mà đem Tô Mộc Dao ôm vào trong lòng, môi đang muốn ai đến Tô Mộc Dao cặp môi thơm, rồi lại nghe thấy Tô Ngọc tiếng la. Nếu ở ngươi trên xe ngựa, vậy ngươi đi lấy. Tô Mộc Dao ẩn ẩn bật cười, lại tiếp tục mặc không lên tiếng. Nàng đảo muốn nhìn này hoa chiêu trồng chất nam cung lâm muốn như thế nào đối phó nàng quỷ mã tinh linh như tử. kia món đồ chơi cần thiết muốn chính mình tìm được mới cảm thấy thú vị, ta đi thế ngươi lấy, ngươi liền không có hơn phân nửa lạc thù à. Nam cung lâm cố lộng huyền hư, tưởng lại lần nữa chi khai tâu ngọc. Chính là lần này, tâu ngọc không mua trướng, thế gian nào có như vậy món đồ chơi. Ngươi cho là hù 3 tuổi tiểu hài như sao. Tiểu gia hỏa càng nói càng tới khí, gắt gao túm tô một dao và táo không đông tay, mẫu th Này quái thúc thúc tưởng lừa Ngọc Nhi. Tô Mộc Giao từ Nam Cung Lâm trong lòng ngực tránh thoát, trên mặt còn phiếm đào hồng. Ngươi nói, ai có thể đối với một đôi ngập nước, chấp chấp thiên chân vô tà mắt to thờ ơ. Chính là, Nhi Tử, ngươi lại đáng yêu, ngươi cũng không thể như vậy nịch ngậm gây sự à. Đối với tổn tâm muốn phá hư hắn cùng Tô Mộc Giao tiểu ở Trung Tâu Ngọc, Nam Cung Lâm phi thường không thể nơi hà, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bất quá, Nam Cung Lâm dù sao cũng là Nam Cung Lâm, thôi dừng lại liền suy nghĩ một cái phương pháp Tâu Ngọc tiểu tử này không phải tiểu tham tiền sao, ha ha, vậy là tốt rồi làm. Nam Cung Lâm sờ sờ tay áo từ tay háo túi móc ra thật dày một chồng ngân phiếu, tản ra lấy ở trên tay đương cây quạt phiến, một bên phiến một bên ngầm quan sát Tâu Ngọc biểu hiện, quả nhiên, Tâu Ngọc cái này danh xứng với thực tiểu tài nô hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể trực tiếp đoạt lấy tới. Ta cho ngươi ngân phiếu, ngươi đi bên cạnh chơi được không? Tâu Ngọc đầu nhỏ bắt đầu rồi rắm xem Nam Cung Lâm ý tứ cũng chính là làm hắn không được quấy dày hắn cùng nương, nhưng là vì tiền tài đem nương ném xuống thật sự hảo sao. Tiểu Tâu Ngọc chỉ rồi dám một chút phải ra đáp án, chỉ thấy hắn mạnh mẽ gian nan mà đem ánh mắt từ Nam Cung Lâm trên người ngân phiếu thượng kéo ra. Không cần. Mới như vậy điểm tiền, làm ta đem nương cho ngươi, không có khả năng. Nhỏ mà lanh, cái gì kêu đem nương cho ngươi, một câu nói Nam Cung Lâm ẩn ẩn đỏ mặt, lời nói cũng không nói hoàn chỉnh, hắn muốn tô mộc dao là đương nương tử, cũng không phải là đương nương. Tô Mục Giao cười thầm một tiếng, cái này tiểu thi hài, quả nhiên không bạch đau hắn. Nam Cung Lâm hơi suy tư một chút, dối tay đưa tới bên người thị vệ, ở thị vệ bên thai nói thầm vài câu, lại cởi xuống trên eo ngọc bội cấp này, thị vệ lĩnh mệnh xoay người rời đi. Không biết Nam Cung Lâm muốn làm cái gì, bất quá, hắn Tô Ngọc chính là có cốt khí, không dễ dàng như vậy khuất phụ, hừ hừ. Tưởng là như thế tưởng, nhưng là trong lòng còn là phi thường tò mò Nam Cung Lâm kêu thị vệ làm gì đi, không đến 15 phút. Nam Cung Lâm bên người thị vệ liền đã trở lại, dẫn theo một cái đối với Tô Ngọc tới nói rất lớn không chớp mắt hát túi. Túi đặt ở Tô Ngọc trước mặt, Nam Cung Lâm ý bảo Tô Ngọc mở ra nhìn xem, Tô Ngọc tò mò mà xốt lên túi. Sau đó, mộ tiểu hài tử sửng sốt một chút về sau hoa lệ lệ mà cùng Tô Mộc Giao chào hỏi, Nương, ta một bên nhi đi chơi. Ai? Còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây Tô Mộc Giao chơ mắt nhìn hai mắt mạo ngôi sao Tô Ngọc cố hết sức mà khiêng hát túi nhanh chóng biến mất ở Tô Giao tầm mắt Như vậy, giống như là lo lắng Tô Mộc Giao ngăn đón hắn dường như, này Nhìn nhìn bên cạnh vẻ mặt gian kê thực hiện được nam cung lâm Tô Mộc dao tỏ vẻ vô lực, giống như chính mình bị nhi tử bán Mà Tô Dung Trời nhìn 4 năm không thấy Tô Mộc dao Trong lòng dâng lên hơi hơi chua sót, có chút cảm thấy thẹn với Tô Mộc Giao Nếu hắn năm đó chú ý Tô Mộc Giao nhiều một ít, có thể hay không kết quả liền không giống nhau đâu Tô Mộc Giao bất đắc dĩ biểu tình, khỏe miệng ý cười, chiếu vào Tô Dung Trời trong mắt Tô Dung Trời nhìn nhìn, suy nghĩ không khỏi trở lại Tô Mộc Dao khi còn nhỏ. Ở Tô Mộc Dao nương thân chưa qua đời phía trước, Tô Mộc Dao có được cái kia tuổi tác Thiên Chân cùng Ngây thơ, thường thường đi theo hắn phía sau nắm hắn góc áo mềm mại mà kêu cha, tươi cười trọc người chịu mến, tựa như hiện tại Tô Ngọc giống nhau đáng yêu. Chính là, ở Tô Mộc Dao nương thân qua đời về sau, hắn ở xuất hiện ở Tô Mộc Giao trước mặt thời gian dần dần giảm bớt, mà trong trí nhớ cái kia đáng yêu gái cười nữ nhi, cũng ở chậm rãi biến mất. Thẳng đến không bao giờ gặp lại, nếu khi đó, hắn nhiều quan tâm Tô Mộc Giao một ít, nhiều yêu thương nàng một ít. Tô Dung Trời ánh mắt dần dần lưu lộ ra yêu thương, nguyên lai, like, hôm nay hết thảy có rất lớn trách nhiệm là đến từ chính chính mình. Không tự giáp mà, Tô Dung Trời đã uống lên vài ly rượu, ánh mắt lại trước sau không có rời đi Tô Mộc Giao. Nay trong đó tư vị quá chua sót, so nhập hầu rượu còn muốn chua sót. Hiện giờ nàng đã trở lại, chính mình lại không biết như thế nào đối mặt, bất quá còn hảo, đã trở lại, đã trở lại. Chương 38 gia tộc Thình Yến. Lưu Di nương ngồi ở Tô Dung Trời bên cạnh, nhìn Tô Dung Trời ánh mắt nhìn chầm chằm vào Tô Mộc Dao, suy đoán đến Tô Dung Trời là đối Tô Mộc Dao nổi lên lòng ngáy náy, năm đó Tô Mộc Dao lưu lạc đến bị Tô Dung Trời cố tình quên đi nông nỗi, trong đó nàng cùng Tô Mộc Tuyết cùng Tiêu Việt chính là ra rất lớn lực, Tô Dung Trời biểu lộ ra tới ấy náy làm Lưu Ji nương tâm sinh đố kỵ. Xem ra, muốn sớm ngày diệt trừ này tiểu tiện nhân. Tô Dung Trời ánh mắt Tô Mộc tự nhiên cũng chú ý tới Nhưng là, Tô Mục Giao lại coi như không có nhìn đến, thẳng đến Tô Mục Giao nhận thấy được Tô Dung Trời yêu thương. Muốn nói hận, Tô Mục Giao cũng không hận Tô Dung Trời, bất quá chỉ là đối với Tô Dung Trời không thể bảo hộ chính mình nữ nhi, làm hại nàng tử vong. Tô Mục Giao trước sau là có chút khúc mắc nhưng là, chân chính Tô Mục Giao đã chết, nếu là chân chính Tô Mục Giao còn sống, hẳn là không đành lòng hận Tô Dung Trời đi, dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân nhân. Uống ít điểm đi, rượu ngon lại hảo, trước sau là rượu. Thương thân thể, Tô Mộc Giao nhàn nhạt ra tiếng. Tô Dung trời thấy Tô Mộc Giao lại là ở quan tâm hắn, không cấm ở trong lòng thụ sủng nhược kinh, cực giác vui mừng. Sừng suốt một chút, ngay sau đó có chút thất thố mà muốn đem cái ly bông, nhưng lại tưởng Tô Mộc Giao lại cùng chính mình cho chuyện, chỉ một thoáng phóng cùng không bỏ lại là khó có thể lựa chọn. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì. Thấy Tô Dung trời thế nhưng vì Tô Mộc Giao một câu như thế để bụng, trong lòng hận không thể đi lên bóp chết Tô Mộc Giao. Nhưng Lưu Di Nương dù sao cũng là muốn trước mặt ngoại nhân bày ra nàng ôn nhu săn sóc hiền huệ hào phóng. Thực mô liền điều chỉnh cảm xúc, bất động thanh sắc mà che giấu đáy lòng không thoải mái, dối tay đem tô rung trời trong tay chén rượu tiếp được, giả ý dối nói, đúng vậy lao ra, ngươi xem, này đồ ăn đều còn không có thượng, ngươi liền uống trước uống rượu say, kia chẳng phải là làm bọn nhỏ chê cười. Nhìn đến Lưu Di Nương đáp lời nói, tô mục dao dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu không hề chú ý tô dung trời Tô Dung Trời thấy Tô Mộc Giao không hề lý chính mình, thật vất vả mới dẫn tới Tô Mộc Giao chủ động cùng chính mình nói chuyện, hiện tại đều bị không hiểu chuyện Lưu Di Nương phá hủy. Nghĩ đến đây, Tô Dung Trời trừng mắt nhìn Lưu Di Nương liếc mắt một cái, nhưng thật ra làm cho Lưu Di Nương không thể hiểu được, nhưng là lại không dám lên tiếng nữa. Người mấy năm nay ở bên ngoài, chịu khổ. Ơp ủi hồi lâu, Tô Dung Trời vẫn là quyết định cùng Tô Mộc Giao hòa hoán một chút cảm tình. Đều đã qua đi. Tô Mộc Giao ý thức được Tô Dung Trời là ở cùng chính mình nói chuyện, không có tố khổ, cũng không có bài xích, chỉ là nhàn nhạt mà nói, đều đã qua đi, hào đạm mà một câu, nhưng là trong đó lại bao hàm nhiều ít trải qua quá chua sót, Tô Dung Trời tưởng đều tưởng được đến, không khỏi ở trong lòng càng thêm đau lòng cùng ấy nấy. Thật vất vả đuổi đi Tô Ngọc, Nam Cung Lâm lại phát hiện Tô Mộc Giao lại bị Tô Dung Trời đoạt đi rồi, không khỏi cực độ buồn bực, chỉ phải ở bên cạnh đối với Tô Mộc Giao gửi đi quay đầu lại xem ta quay đầu lại xem ta tín hiệu đang tiếp giống như không ở phục vụ khu, Tô Mộc Dao tiếp thu không đến tín hiệu. Kỳ thật Tô Mộc Dao vẫn luôn nhẫn thật sự vất vả, Nam Cung Lâm đoán phụ khí chẳng thật sự có ảnh hưởng đến nàng, Tô Mộc Dao quay đầu lại, Nam Cung Lâm vẻ mặt mặt vô biểu tình nhìn chầm chằm Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao ám dặn bảo, chẳng lẽ chính mình đắc tội Nam Cung Lâm. Bất đắc dĩ mà thở dài, Tô Mộc Dao dơ tay đổ ly trà, buông ấm trà, vừa muốn nâng chung trà lên, liền phát hiện trong chén trà mặt là trống không. Lại xem Nam Cung Lâm Tỏ vẻ thực bình tĩnh mà ở uống trà. Từ từ, uống trà. Tô Dung Trời thân là võ lâm minh chủ, tự nhiên cũng chú ý tới Nam Cung Lâm động tác nhỏ. Từ hôm nay Tô mộc Giao trở về hắn liền ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, vừa mới nhìn đến Nam Cung Lâm ở trước mắt bao người thần không biết quỷ không hay thay đổi Tô mộc dao chén trà, Tô Dung Trời như là minh bạch cái gì. Vì thế âm thầm ho khan hai tiếng, coi như cái gì cũng không nhìn thấy tiếp thu đến Tô Mục Dao xem thường Nam Cung Lâm mặt vô biểu tình mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, đang muốn tiến thêm một bước biểu biểu nỗi lòng, tố tố khổ, vươn đi tay còn không có kéo đến Tô Mục Dao. "Nương, ta quyết định, ta phải về tới bảo hộ ngươi." Đang ở Nam Cung Lâm cảm thán rốt cuộc có cơ hội liên lạc cảm tình, còn có thể thuận tiện trộm cái hương gì đó thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ cực nhanh mà chạy như bay mà đến, một đầu chui vào Tô Mục Dao trong lòng ngực, Tô Mục Dao sững sốt, Nam Cung Lâm ngây người, hắn cơ hội Người A. Tô Mộc Giao yêu thương mà quát một chút tiểu bướng bình chốt mũi, ở đối mặt Tô Dung trời thời điểm, Tô Mộc Giao vẫn luôn là nhạt nhạt, chỉ có ở nhìn đến Tô Ngọc thời điểm, Tô Mộc Giao mới triển lộ ra tươi cười. Nhìn nhi từ một tay một cái đại túi, Tô Mộc Giao tự nhiên nhận ra trong đó một cái là nam cung lâm cấp, chỉ là này một cái khác. Như là nhìn ra Tô Mộc Giao nghi vấn, Tô Ngọc đưa qua một cái khác túi cấp Tô Mục Giao, vẻ mặt thảo thưởng biểu tình, tiêu thúc thúc để cho ta tới bồi lương Hắn liền đem cái này cho ta, nương, ta không có làm thâm hụt tiền sinh ý Nga. Phốc tô một dao nhịn không được cười ra tiếng tới, nam cung lâm càng là ẩn đầu nhìn nhìn cách đó không xa vừa vặn vọng lại đây tiêu việt, ánh mắt hàn ý sắp đông trên người. Hắn thật vất vả lấy tiền hống trụ tô ngọc, làm hắn đi một bên chơi, không nghĩ tới tiêu việt thế nhưng sự ám chiều, hai cái nam nhân ánh mắt ở không trung tập hợp, hàn ý bắn ra bốn phía. Bất quá hiện tại, lại xem như cũ nhìn chầm chầm tô một dao không bỏ tô rung trời. Nam Cung Lâm gợi lên mê người mỉm cười, đối với Tâu Ngọc vây vây tay. Tâu Ngọc lắc đầu, kiên quyết không từ tô mục dao trong lòng ngược rời khỏi, như là tạc ma miêu, đối Nam Cung Lâm cực độ phong bị, ai làm hắn vừa mới thủy Nam Cung Lâm, liền sợ Nam Cung Lâm thừa cơ trả thù. Nam Cung Lâm cũng không tức giận, tận lực triển lộ ra bản thân ôn nhu hòa ái dễ gần một mặt, Tâu Ngọc quả nhiên thả lỏng cảnh giác, tưởng tượng, dù sao mưu thân cũng ở chỗ này, hắn cũng không tin Nam Cung Lâm dám thế nào. Nhóc con Tô Ngọc từ tô mục dao trên đùi nhảy xuống, Đi rồi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhóc con tô Ngọc lộn trở lại Tô Mục Dao bên người, đem ôm vào trong ngực hai cái túi hướng Tô Mục Dao trên người một phóng. Sau đó khiêu khích mà nhìn Nam Cung Lâm, như vậy giống như đang nói, ngươi tới bắt ta, muốn liền tới lấy. Nam Cung Lâm vẻ mặt hát tuyến. Vương bảo vật, tin tưởng Nam Cung Lâm đoạt không đi, Tâu Ngọc lúc này mới thật cẩn thận mà hướng Nam Cung Lâm phương hướng đi. Nam Cung Lâm một tay đem còn có hai ba bước xa nhóc con tô Ngọc vứt tiến chính mình trong lòng ngực, bị như vậy đột nhiên một ôm Tô Ngọc trực giác cho rằng Nam Cung Lâm muốn khi dễ hắn. Nương! Cứu ta! Người xấu muốn bắt ta! Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm bị Tô Ngọc hồn ảo làm cho dở khóc dở cười. Khi dễ con mẹ ngươi mới là người xấu, buồn vương nhưng không khi dễ ngươi nương. Nam Cung Lâm nhỏ giọng ở Tô Ngọc bên thai nói. Kêu ai mới là người xấu? Ta muốn đi đánh người xấu. Nam Cung Lâm túi đầu, ở Tô Ngọc bên thai nói cái gì? Tô Ngọc đầu nhỏ một chút một chút, một hồi nhường Tô Mộc dao một hồi nhìn Tô Dung Trời. Chờ Nam Cung Lâm nói xong, Tâu Ngọc lộ ra một cái ác ma mỉm cười, tỏ vẻ hiểu biết. Nam Cung Lâm cũng lộ ra một cái ác ma mỉm cười, tiêu việt, dám phá hỏng buồn vương chuyện tốt. Sau đó ở thu thập ngươi, đến nỗi tô dung trời, ai làm ngươi nhìn chầm chầm vào tô mục dao, nhìn chầm chầm buồn vương nữ nhân, là muốn phó lợi tức liền tính, ngươi là nàng trên danh nghĩa phụ thân cũng giống nhau. Nam Cung Lâm thật vất vả mới đưa tô rắc cái kia tiểu bướng bình bao hông đi. Trong lòng chính vui sướng với lại không người có thể phá hư hắn cùng Tô Mộc Giao chi gian tốt đẹp không khí khi, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tô Mộc chết sớm đã lôi kéo Tô Mộc Giao rời đi. Loan thoáng còn truyền đến hai người nói chuyện tiếng vang. tỷ tỷ Nay từ biệt 4 năm, ở bên ngoài gian nan cầu sinh, còn mang theo rác nhi một cái choai choai hải tử. Mấy năm nay, người còn hảo. Tô Mộc chết sổ lo thanh âm truyền đến. Ngay sau đó đó là Tô Mộc Giao thanh lánh tiếng nói. Kỳ thật cũng không vất vả. Rồi đi là lúc có Cẩm Nam sư huynh giúp đỡ, mặt sau lại có rắc nhi cái kia tiểu hoạt đầu nháo, ta nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không tốt. Thông so ở nhà tự do nhiều. Tô Mộc chiết thanh âm lại lại lần nữa vang lên, hiện giờ tỷ tỷ trở về nhà, ta chắc chắn hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, lại không cho tỷ tỷ chịu khổ. Hảo. Tỷ đệ hai người càng lúc càng xa, Nam Cung Lâm đang nghe không đến đôi câu vài lời, gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, Nam Cung Lâm lặng yên thở dài. Đường mờ mịt lại sát sôi. Lô đem trên dưới mà cầu tác. Bất quá, chỉ cần tìm đến cơ hội có thể cùng Tô Mục Giao bình yên ở chung, lấy thành tương đãi, ngày rộng thắng dài, hắn lại cứ không tin, như vậy còn không thể đem Tô Mục Giao tâm cấp che nhiệt. Tiến hội thính thượng, Lưu Di nương tự biết hiểu lần này đến hội, Tô Mục Giao không chỉ có mang theo hắn kia phụ bất tưởng nhi tử tới, liền Lâm Vương điện hạ cũng sẽ ra mặt sau, cả người đều ở vào một loại khó có thể nói rõ trạng thái. Tiến hội bắt đầu trước, nàng lại một lần khẩn trương mà xem xét tiên hội lưu trình mã bất định để chỉ huy nha hoàng gã sai vật đem các nơi hợp quy tắc hảo, cần phải lệnh tô một giao chọn không ra bất luận cái gì sai lầm. Tô Dung Trời vừa vặn trải qua, nhìn thấy Lưu Di Nương sắc mặt nghiêm cẩn, đâu vào đấy xử lý ra sự, trong lòng không cấm cảm thấy vui mừng. Lưu Di Nương đã là nhìn thấy hắn, chính dự bị lại đây thình an, tô Dung Trời xua xua tay, ôn thanh nói, không cần đa lễ. Lưu Di Nương lại lo chính mình đi tới, hành lễ. Tô Dung Trời càng cảm thấy vui mừng, vô vô Lưu Di Nương tay. Cười ngâm ngâm đối nàng nói, hôm nay hiến hội một chuyện, vất vả ngươi. Nhìn ngài nói này nói cái gì? Không vất vả. Lưu Di nương thụ sủng nhược kinh dường như, vội nói không khổ, lại tiểu tâm cẩn thận cấp tô mục dao thượng cái mắt dược, chỉ là, mục giao nhiều năm chưa từng trở về nhà, cùng người trong nhà cảm tình đều mới lạ. Bên không nói, chỉ cần phía trước kia viên Minh Châu, nàng trong lòng chắc là hiểu lầm ta. Ta liền sợ hôm nay bữa tiệc chuẩn bị không thỏa đáng. Bên nói, Lưu Di Nương biên cầm đôi mắt nhỏ ngó hắn, vạn nhất Tô Dung Trời thay đổi sắc mặt, nàng cũng hảo sửa miệng. Người làm việc, ta yên tâm. Đáng tiếc, Tô Dung Trời không biết hay không không nghe rõ Lưu Di Nương trong lời nói ý tứ, hắn sắc mặt bất biến, tùy ý trấn an quá Lưu Di Nương liền đi dạo bước chân rời đi. Khí Lưu Di Nương sắc mặt đều trắng vài phần, đành phải lấy trong sảnh hạ nhân hết giận, sai xử đến càng hoan. Màn đêm buông xuống tiệc tối thời gian. Tô Dung Trời lánh Lưu Di Nương vào cửa tiêu Việt tắc lánh tô một tuyết Bốn người vừa mới ngồi định rồi Tô Mộc Giao liền nắm nhà mình nhi tử Tô Giác Cũng Nam Cung Lâm một trước một sau vào cửa Đường kim không người không biết Không người không hiểu Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Lâm Vương Điện Hạ xuất hiện Tô Dung Trời vội mang theo người một nhà đứng dậy chào hỏi Đem Nam Cung Lâm nên hướng chủ vị Nam Cung Lâm gợi lên khỏe miệng Lộ ra một cái ôn hòa tươi cười Hắn mơng dậy Tô Dung Trời Chầm dái nói Tô Bá Phụ mau mời khởi Không cần đa lễ như vậy Hôm nay Tô ra đến hội Bồn Vương tất nhiên là lấy văn bối thân phận tiến đến chúc mừng. Tức là văn bối, lại như thế nào có thể cư chủ vị. Chương 39 xảo rượu tâm tư. Này nhưng không được a Vẫn là thỉnh Lâm Vương điện hạ ghế trên đi. Thả, lão phu có tài nước gì, trăm triệu gánh không dậy nổi Lâm Vương điện hạ một tiếng ba phụ. Tô dung trời trong lòng cả kinh, vội vàng cự tuyệt. Tô ba phụ nhiều lo lắng. Bồn Vương cùng một giao quan hệ cá nhân cực đốc, một giao cùng Bồn Vương lại có ân cứu mạng. nay một tiếng ba ph Ngài như thế nào đảm đương không nổi Nam cung Lâm ôn tồn khuyên đủ thấy nhà mình nữ nhi thanh lánh thần sắc lại thấy Nam cung Lâm như thế bình dị gần gũi tô dung trời liền đánh mất lòng nghi ngờ ngửa mặt lên trời cười dài nếu như thế lao phu liền thác đại Còn Thỉnh Lâm Vương điện hạ nhập tòa tô ba phụ thẳng hô bổn Vương tên là được Nam cung Lâm trả lời ngữ khí ôn hòa trong giọng nói lại vẫn cứ lộ ra hắn sinh ra đã có cóắn kiêu ngạo chi ý. tôi dung trời vẫn như cũ mặt mày hớ hở vô vô Nam cung Lâm Mai Đan Đường nói: "Thật là hậu sinh khả úy." "Hậu sinh khả úy a?" Lại cũng đem Nam Cung Lâm đề nghị bóc qua đi. Nam Cung Lâm vốn chính là thuận miệng vừa nói, thấy Tô Dung Trời biết điều như vậy, trong lòng cũng thật là vừa lòng, liền hướng Tô Dung Trời lộ ra một cái tươi cười, này có thể so lúc trước gương mặt tươi cười chân thành nhiều. Nam Cung Lâm ở Tô Mộc Dao bên cạnh ngồi, thấy Tô Mộc Dao dương mắt xem hắn, cầm lòng không đậu lộ ra tối nay cái thứ nhất chân thật tươi cười. Tô Mộc Dao cũng chiều hắn chậm rãi cười. Hai người chi gian không khí khó có thể nói nên lời, lại ái mội hết sức. Tô Dung trời gặp người tới nay tề, liền vô tay ý bảo nhà hoàn thượng đồ ăn. Hắn bưng lên chén rượu, trước kính Nam Cung Lâm, hôm nay Lâm Vương điện hạ đại giá Quang Lâm, Lão Phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nay đệ nhất ly rượu, Lào Phu trước làm vì kính. Nam Cung Lâm vẫn ngồi ở vị trí thượng, đồng dạng bưng lên trong tầm tay rượu, đáp lê nói, tô bá phụ khách khí. Tô Dung trời ha ha cười, tuyên bố khai tịch. Mọi người đều không cần câu thúc Liễu Di nương ủy vào quản gia trước, cũng mở miệng nói vài câu, lại không người phản ứng, nàng đành phải lúng ta lung túng buông trở chén đến rượu, không ở nhiều lời. Nam Cung Lâm rũi tay cử đũa, gắp một miếng thịt phóng đến tô mộc giao trong chén, tiếp theo liền nói, "Mộc giao, ăn nhiều một chút thịt, tốt không?" Hắn thanh âm lệnh người nhịn không được say mê trong đó, chỉ nghĩ theo hắn nói, nghe theo hắn phân phó, chỉ vì không cho hắn đau lòng. Tô mộc giao nhất thời cũng khó có thể ngăn cản mị lực toàn bộ khai hỏa Nam Cung Lâm, đãi nàng lấy lại tinh thần khi Nàng không chỉ có mơ mơ màng màng địa đạo thanh hảo, Càng là sớm đã đem trong miệng thịt nuốt ăn xong độn. Nam Cung Lâm thấp thấp cười, tiếng cười nhẹ cào vênh hay, tô mộc dao nhịn không được đỏ mặt, Hoang trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đưa tới hắn càng thêm tùy ý tiếng cười. Mộ thân, ta cũng muốn ăn thịt. Tô Giác thấy nhà mình lao nương chống đỡ không được, vội vàng ra tiếng đánh gậy hai người chi gian quanh quần ái muội không khí. Nam Cung Lâm khí bất quá, thật vất vả không khí lại làm tiểu tử này cấp rồi. Sắc mặt không du nhìn Tô Giác, Nam Cung Lâm trong tay lại không có dừng lại động tác, mà là cấp Tô Giác gấp cái vịt nướng chân, trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp, đối hắn nói, đây là Giác Nhi yêu nhất vịt chân, Giác Nhi nhanh lên ăn đi. Giác Nhi ăn đi. Tô Mục Giao thấy nhà mình Nhi tử cùng Nam Cung Lâm đấu thượng, chỉ phải an ủi Tô Giác. Nam Cung Lâm thấy Tô Giác ngoan ngoan ăn thịt, liền lại gấp một miếng thịt, phóng tới Tô Giác trong chén. Tô Giác đối này làm như không thấy, Nam Cung Lâm tâm tình lại là cực hảo dặn dò Tô Mục Dao, Sơn Nhật An, Tiểu Tâm Năng. Tô Mục Dao nhìn đã là có ngọn cơm canh, dở khóc dở cười. Tô Dung trời một bên uống tiểu rượu, một bên quan tâm nhìn Tô Mục Dao cùng bên người nàng Nam Cung Lâm, thấy Nam Cung Lâm đãi Tô Mục Dao như thế hết lòng yêu thương, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, đãi Tô rất cũng thập phần thân thiết, trong lòng thật là vừa lòng, thế nhưng bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi ngày sau Tô Mục Giao gả cùng Nam Cung Lâm tốt đẹp như tử. Ai ngờ, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện Lại phát hiện chính mình môi ngứa, càng là từng đợt nóng lên, chỉ chốc lát sau liền xương to lên. Kinh hoàng thất thú hạ, tô dung trời đánh nghiêng trẻ rượu, dẫn tới mọi người chú ý lưu di nương ly tô dung trời gần nhất, nhìn thấy tô dung trời dị trạng, dùng khăn che miệng kinh hô lao ra. Không phải ta làm. Đây là có chuyện gì? Người tới a mau kêu đại phu. Tô mộc tuyết cũng theo hét lên, cha. Người làm sao vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, tiến hội thính đại loạn lên. Tô Dung Trời run rẩy xuống tay, vướt ve miệng mình, quát lớn, đều cho ta bình tĩnh lại. Tô Mục Giao thấy Tô Dung Trời lúc này xưng môi bộ dáng trộm cười. Tô Dung Trời miệng vì sao sẽ đột nhiên như thế khó coi. Tự nhiên là Tô Giác hạ tay. Tô Giác chính che lại cái miệng nhỏ cười trộm, thấy nhà mình lao nương đã phát hiện là hắn động tay chân, liền chiều nàng thẻ lưỡi lấy lòng cười. Tô Mục Giao vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc gì lắc lắc đầu, lại cũng không có chó phá Tả hưu tô rắc xuống tay hiểu được đúng mực chỉ ở chén rượu ly duyên lau một tầng thuốc bột, nếu là không nhiều lắm uống, dược tính sẽ chỉ ở mấy cái canh giờ lúc sau phát tác. Ai ngờ tô dung trời một lòng nhìn tô một dao, thế nhưng ở bất chi bất rắc chung uống rất nhiều, lúc này mới ở hiến hội tiến hành là lúc phát tác. Lao ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Chính là rượu có độc? Hay là là đồ ăn có độc? Rốt cuộc là ai hạ tay? Cũng không biết này độc có nghiêm trọng không, có thể hay không tiêu. Đại phu như thế nào còn không có tới. Ở tống cổ cá nhân đi thuốc dục thuốc rục à. Đủ rồi. Tô dung trời đánh gãy lưu di nương cùng tô mộc tuyết hai người nhắc mãi, trong lòng cũng là nôn nóng vô cùng. Tô mộc giao cấp tô giác đã chết cái ánh mắt, tô giác liền hảo tâm đứng dậy, cất cao giọng nói, Ông ngoại, ta có biện pháp. Nho nhỏ nhân nhi, còn không vội đại nhân chân cao, nói ra nói lại nói năng có khí phách, lệnh người nhịn không được tin phủ. Tô mộc tuyết cười nhạo ra tiếng. Ngươi một cái tiểu hoa nhi có thể biết cái gì? Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm thấy chính mình phía sau lưng trận lạnh, lúc này mới phát hiện tô mục dao chính lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng xem, nàng trột dạ chiều nàng kêu to, như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể y hề không thành? Nói ra đi cũng không sợ làm người cười đến rụng răng. Cha! Giác nhi từ nhỏ liền xem biến tạ thư, có lẽ hắn thật sự biết được như thế nào giải độc đâu. Ông ngoại, ngươi như vậy bệnh trạng, ta ở thư thượng nhìn đến quá. Tin tưởng ta bãi. Tô giác cơ linh, thấy tô mục dao cho hắn một cái lý do, liền thuận miệng tiếp thượng. Tô dung trời thấy tôn tử nói như thế, liền đáp ứng rồi, quên đương ngựa chết làm như ngựa sống ý đi Tô giác cười mẽ mắt, làm tô dung trời chờ một lát, sau đó liền bước chân ngắn nhỏ chạy đi ra ngoài. Thấy tô giác một hồi liền chạy không có ảnh, tô mục tuyết hoạt động ngôi vừa định trào phúng vài câu, lại bị tô mục dao liếc mắt một cái, lập tức liền đáy lòng lạnh cả người, không dám nói lời nào. sau một lúc lâu Tô Zác rốt cuộc mang theo một hồ rượu thuốc trở về. Ông ngoại, đây là ta ấn thư thượng phối phương điều chế tốt ngũ vị rượu thuốc, mau uống đi." "Hảo." Tô Dung Trời tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu đem rượu thuốc uống một hơi cạn sạch. Rượu thuốc phương vừa vào khẩu, Tô Dung Trời liền cả người chấn động, hắn chưa bao giờ uống qua như thế khó uống đồ vật. Lại toan lại khổ, lại ma lại cay, không chỉ có như thế, kia rượu thuốc hương vị càng là khó nghe cực kỳ. Vì chính mình mất mũi, Tô Dung Trời không hảo đem rượu thuốc phun ra. Chỉ phải chịu đựng ghê tầm bị Cũng may này rượu thuốc quả nhiên hữu hiệu Tô dung trời rót chính mình vài chén nước lúc sau Xương to đôi môi dần dần biến mất Chỉ chốc lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu Tô giác vỗ tay nhỏ lại cười lại nhảy Ông ngoại không có việc gì Ông ngoại không có việc gì Tô dung trời một tay đem tô giác bế lên Cảm kích lệ nóng doanh tròng Thật là ít nhiều giác nhi A Tô dung trời ôm tô giác không bông tay Theo sau liền làm người thay đổi bàn thiệp Trong yến hội không khí dần dần quay lại Mọi người hòa thuận vui vẻ là lúc, Triệu Cẩm Nam cũng mang theo tỉ mỉ chuẩn bị tốt lễ vật tiến đến đình tội. Mới vừa vừa vào cửa, Triệu Cẩm Nam liền lập tức quỳ xuống, lời nói khẩn thiết nói: "Sư phụ." Cẩm Nam bất hiếu. Từ biệt 4 năm vô pháp phụng dưỡng với sư phụ Tả Hữu. Thỉnh sư phụ trách phạt. Tô Dung Trời lão lệ tung hành, buông Tô Zác, liền Tô Zác nhanh như chớp chạy về Tô Mục Dao bên người cũng chưa thấy. Hắn nhìn trước mắt rũ đầu ruột thịt đệ tử, nước nở nói: "Mau đứng lên bãi. Việc này không trách ngươi." Tạ sư phụ. Triệu cẩm nam kích động đứng dậy, đem lễ vật đôi tay chính lên, cũng nói, sư phụ, này phân lễ mãi cẩm nam nhờ người từ phương nam cho ngài mang đến ngọc bội, hàng năm mang ở trên người, không chỉ có có thể bình tâm tinh khí, càng có thể kéo dài tuổi thọ. Hảo. Hảo. Hảo. Tô Dung Trời liên tiếp nói ba tiếng hảo, thuận thế thuận thế lấy ra ngọc bội, đem nó mang ở trên người, đủ thấy hắn đối này phân lễ vừa lòng đến cực điểm. Triệu cẩm nam thấy nhà mình sư phụ như thế vui mừng liền cũng vui mừng lên. Tô dung trời thấy triệu cẩm nam một mảnh xích tử chi tâm, từ ái ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn rốt cuộc triệu cẩm nam cũng là hắn một tay nuôi lớn, không phải thân nhi hơn hẳn thân nhi. Nay từ biệt 4 năm, tưởng niệm quân thân đâu chỉ triệu cẩm nam một cái. Hiện giờ người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ không chỉ có như thế, hắn còn nhiều cái tinh linh cổ quái ngoan tôn tử hả có không vui mừng chi lý cẩm nam, người cũng ngồi xuống hôm nay chúng ta người một nhà tốt tốt đẹp đẹp ăn bữa cơm Ngày xưa đủ loại, liền làm nó theo gió đi thôi. Tô Dung trời đầy mặt ý cười, tuyên bố một lần nữa khai tịch, ngồi yên một bên tô một tuyết trong lòng lại tràn đầy bất mãn cùng khinh thường, thấp dọng chửi thầm, ai cùng một cái lai lịch không rõ tiểu tử là người một nhà. Còn có kia tiện nữ nhân, nếu có thể tuyển, ta tình nguyện không quen biết nàng. Lúc này, Lưu Di Nương liền ngồi ở tô một tuyết bên người, nhìn thấy nhà mình nữ nhi sắc mặt không tốt, liền lo lắng nàng không hiểu đúng mực, lại lần nữa nháo ra chê cười. vì thế Nàng âm thầm ở bàn hạ kéo lấy Tô Mộc Tuyết tay, ở nàng nhìn qua là lúc, dùng ánh mắt ý bảo nàng cần thiết nhẫn mại. Tô Mộc Tuyết không kiên nhận ném ra lưu gì nơi tay, lại cũng không ở nhiều lời. Tô Dung Trời không có chú ý tới Tô Mộc Tuyết mẫu tử chi giàn động tác nhỏ, vẫn luôn vui tươi hớn hở mà cùng Nam Cung Lâm, Tiêu Việt, Triệu Cẩm Nam uống rượu dùng nữa. Tô Mộc giao chú ý tới, khinh phiêu phiêu rời đi ánh mắt, chỉ là trong lòng lại cảnh giác lên, dáng ngồi cũng bởi vậy mà biến, ý ở xảy ra chuyện là lúc có thể linh hoạt ứng biến. Tiêu Việt ta, ngươi cần phải hảo hảo đãi Mục Tuyết. Tô Dung Trời uống rượu, đột nhiên ra tiếng, lời nói thấm thía mà đối Tiêu Việt nói: "Đây là tự nhiên." Tiêu Việt đương nhiên sẽ không đối Tô Dung Trời nói tăng thêm phản bác, Tiêu Việt tự nhiên hảo hảo chiếu cấu người thương. Tiêu Việt ứng thừa chiếu cấu người, tự nhiên không phải là hắn hiện tại thê tử Tô Mục Tuyết. Hắn mịt mở đem ánh mắt đầu hướng chiếu cố Tô giác Tô mục giao trên người, nghĩ đến nàng đến nay vẫn đối hắn lén lén đạm đạm, trong lòng liền một trận chua xót, nhịn không được đem chén rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch. Tô Mộc Tuyết nghe thấy Tiêu Việt nói, đỏ bừng gương mặt. Hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Việt lời nói có ẩn ý, chỉ lo đắc ý ngó Tô Mộc giao liếc mắt một cái. chương 40 Tô Phụ tự trách. Lưu Di Nương không hổ là có thể đấu đảo chính thê, trưởng quản hậu viện người, nàng am hiểu sâu ngôn ngữ nghệ thuật, tự nhiên minh bạch Tiêu Việt trong lời nói bây giờ, nàng hầu nghi nhìn Tiêu Việt liếc mắt một cái, lại thấy Tiêu Việt vẻ mặt chính khí, toàn vô nửa điểm trộn dạ Mắt thấy nhà mình ngốc nữ nhi kêu ngạo khiêu khích tô mục dao, nàng chỉ phải buông hoài nghi, chỉ chờ ra yến kết thúc, lại đến hảo hảo dò hỏi một phen. Tô dung trời gõ xong tiêu việt, liền đem đề tài chuyển tới triệu cẩm nam trên người, cẩm nam A này 4 năm, người võ nghệ có từng rơi xuống. Hôm nay qua đi, người ta thầy trò quá so chiêu, hảo kêu ta biết ngươi hiện giờ đến gì cảnh giới. Là, sư phụ, triệu cẩm nam trong lòng kích động, vội vàng ứng thừa xuống dưới. Tô dung trời cười tủng tìm nhìn mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, tâm tình cực hảo một ly tiếp theo một ly uống rượu. Sau lại liền trêu đùa thân thân cháu ngoại đi. Ngoan cháu ngoại giác nhi, mau trở lại. Ông ngoại huy ngươi tốt không? Hảo A cảm ơn ông ngoại. Tô giác nói ngọt nói lời cảm tạ ngoan ngoan làm tô dung trời một ngụm một ngụm nguy cơm. Tuy rằng hắn rất sớm liền có thể chính mình động thủ ăn cơm, nhưng lão nhân ra tâm nguyện tổng muốn thỏa mãn không phải. Tô mục dao vẫn luôn không nói gì. Mà Tô Mộc Tuyết chính là xem nàng không vừa mắt, vừa vặn Nha Hoàn bưng Nhiệt canh đi lên, Tô Mộc Tuyết đột nhiên tâm sinh một kế, trên mặt lại bất động thanh sắc. "Cha, Mục Tuyết kính ngươi một ly." Tô Mộc Tuyết bưng chén rượu đứng lên, chậm rãi đi hướng Tô Dung Trời. Tô Mộc Tuyết tính thời gian, Đại Nha Hoàn bưng Nhiệt canh trải qua Tô Mộc giao bên người là lúc, nàng cũng vừa lúc đi đến kia chỗ. Tô Mộc Tuyết trộm vương chân, dục làm Nha Hoàn nhất thời không bắt bẻ, về phía trước phápục, đem trong tay nhiệt canh sai đến Tô Mộc trên mặt. Hủy hội nàng kia lệnh câu dẫn nam nhân mặt. Tô Mộc Dao thấy Tô Mộc Tuyết đứng lên liền biết không ổn, nhìn thấy nha hoàn bưng nhiệt canh, nàng lại như thế nào không biết Tô Mộc Tuyết quỷ kế. Nếu vậy ngửa như thế âm hiểm, kia liền đừng trách ta tương kế tựu kế. Tô Mộc Dao ở Tô Mộc Tuyết ra tay hết sức đột nhiên đứng lên, trong miệng nói, "Cha, Mộc Dao cũng kính ngươi một ly." Khuỷu tay lại lui về phía sau, ra vẻ lơ đãng chạm vào phiên nhiệt canh, một chén lớn nóng hôi hổi canh liền tất cả chiếu vào Tô Tuyết trên quần áo. Trên mặt vẫn là mang theo đắc ý tươi cười Tô Mộc Tuyết lúc này cười không nổi. Nha Hoàn thấy ra bực này, hai họa kinh hồn táng đảm quỳ xuống xin tha, hai vị tiểu thư tha mạng a. Nô tỳ không phải cố ý. Không để ý đến kinh sợ xin tha Nha Hoàn, Tô Mộc Tuyết thấy tốn số tiền lớn quần áo lúc này đã là dơ loạn bất ham, nàng thích nhất đa dạng thượng càng là dính vào không ít canh liêu, nguyên bản xinh đẹp khả quan nhan sắc dính lên nhiệt canh sau, lại ám trầm khó có thể gặp người. A, da quần áo. Tô Mộc Tuyết tức giận dâng lên, Nghiến răng nghiến lợi, hai mắt giận trừng tô mộc dao, ác nhân trước cáo trạng, tô mộc dao ngươi có ý tứ gì? Ngươi nhất định là cố ý đứng lên đánh nghiêng nhật canh, nhất định là ngươi. Tô mộc tuyết dùng tay chỉ tô mộc dao, hướng tô dung trời tố bị khuất, cha. Ngươi xem, ta thích nhất quần áo khiến cho nàng hủy hoại. Tô dung trời đau đầu nhìn nhà mình hai cái nữa nhi, thấy tô mộc dao mặt vô biểu tình, liền đành phải khuyên tô mộc tuyết đạo, mộc tuyết, đừng áo. Ngày mai cùng ngươi di nương lấy tiền Ở đi mua quá một kiện tân tốt không? Cha! Tô mục tuyết không thuận theo, dầm chân, tô mục dao nhất định là cố ý. Bằng không như thế nào sớm không chạm vãn không chạm, cố tình ở nhà hoàn trải qua thời điểm đứng lên kính rượu. Này tô dung trời xem tô mục tuyết cũng không phải, xem tô mục dao cũng không phải. Thấy tô dung trời trần chờ tô mục tuyết tiếp tục khóc lóc kể lệ. Cha! May mắn ta phản ứng mau, này canh chiếu vào trên quần áo liền tính, vạn nhất chiếu vào ta trên mặt, ta đây chẳng phải đến hủy dung Ta nương mới sẽ không như vậy. Tô giác chú cái miệng nhỏ phản bác. Tô mục tuyết hung tận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu hài tử không cần chen vào nói. Tô mục dao. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Theo sau quay đầu lại cấp tô mục dao định rồi tội. Tô mục dao lại không thể nhận hạ. Nàng môi đỏ thân khải. Nói, ngươi cũng không nên ngẩm máu phương người. Ta đứng lên chỉ là vì cấp cha kính rượu. Không có mặt khác ý tứ. Chuyện này chỉ là vừa khéo thôi. Bất quá, ngươi nếu bị hoại kiện quần áo dì dì ta cũng không dễ làm làm không nhìn thấy, ta liền ở đưa ngươi một kiện hảo. Tô Mộc Tuyết vừa nghe, càng là đúng lý hợp tình, không thuận theo không buông tha lên. Ai muốn ngươi đưa quần áo? Triệu Cẩm Nam ra tiếng giữ gìn Tô Mộc Dao, "Mộc Tuyết, ngươi không cần thật quá đáng, việc này cùng Mộc Dao có quan hệ gì đâu?" Tiêu Việt lúc này cũng ra tiếng nói, "Mộc Tuyết, đừng náo loạn. Nha hoàn bưng không xong, Phật nha hoàn chính là Mộc Dao là tỷ tỷ ngươi, như thế nào sẽ cố ý thương tổn ngươi?" Tô Dung Trời cũng theo sau khuyên đủ, một Tuyết, việc này cũng là vừa khéo thôi. Nam Cung Lâm 4 cũng muốn ra tiếng, nhưng hắn tin tưởng Tô Mộc Giao có thể tự biện, hắn liền không mở miệng, ở làm ở một bên xem kịch vui. Thấy mọi người đều vì Tô Mộc Giao nói chuyện, Tô Mộc Tuyết khó thở, cái cọ nói, nơi nào chính là vừa khéo. Rõ ràng là các ngươi bị Tô Mộc Giao cấp lửa bị trụ, nhìn không thấy ta mới là bị ủy khuất người. Tiêu Việt xoa xoa giữa mày, trong lòng càng thêm khó có thể chịu đựng Tô Mộc Tuyết vô cớ gây rối Hắn uống trụ tô một tuyết, đủ rồi. Rõ ràng là ngươi tưởng quá nhiều. Ngươi cho rằng mỗi người đều tưởng ngươi giống nhau hồ nháo sao. Mộc dao không phải người như vậy, như thế trùng hợp việc, ngươi sao lại có thể hoan uổng với nàng. Cấp mộc dao nói lời xin lỗi, việc này liền tính. Muốn ta xin lỗi. Tô mộc tuyết trận tròn hai mắt, hỏi ngược lại. Dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi. Đôi mắt của ngươi mù sao. Ta quần áo ô bế. Thiếu chút nữa đã bị hủy dung. Ngươi cư nhiên còn muốn ta cho nàng xin lỗi?" Tô Mục Dao càng nói càng khí, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi cái này. Lưu Di nương mới vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, chỉ lấy đôi mắt tinh tế cân nhắc đang ngồi mọi người phản ứng. Tô Dung Trời rõ ràng là bất công Tô Mục Dao, nàng nhưng đến hảo hảo tưởng cái biện pháp, ở Tô Dung Trời tâm lung lạc lại đây. Triệu Cẩm Nam người này từ nhỏ liền truy ở Tô Mục Dao phía sau, hiển nhiên là cái lăng đầu gỗ, không hảo lại hợp lại. Chỉ là này tiêu việc Lưu Di Nương nhíu lại tế mi, trong lòng dâng lên đối nhà mình nữ nhi lo lắng. Nàng xem đến rõ ràng, tiêu việt lúc này hiển nhiên đối tô mục tuyết di tình biệt luyến. Tiêu tân hoan không cần nghĩ nhiều, đúng là trước mắt khí định thần nhàn tô mục dao. Âm thầm thở dài, Lưu Di Nương đứng dậy dư chặt thẳng dục la lối khóc lóc tô mục tuyết, khỏe miệng ngầm ý cười, hướng mọi người hành lễ, mới mở miệng nói, mục tuyết mới vừa rồi uống rượu thật nhiều, nghĩ đến lúc này đã là say, nàng nói mê sảng không thể coi là Di nương đại một tuyết giống ngươi xin lỗi, không cần cùng nàng một cái say rượu người chấp nhận. Di nương, ta mới không có say. Rõ ràng là bọn họ bất an hảo tâm. Tô một tuyết thấy nhà mình di nương không giúp đỡ nàng còn chưa tính, như thế nào còn có thể thế nàng xin lỗi. Cái này làm cho nàng như thế nào nuốt xuống khẩu khí này. Còn nói ngươi không có say. Đều say không có nhận thức. lưu di nương mặt mang ý cười, hai mắt lại thẳng trừng tô một tuyết. Tô một tuyết thấy lưu di nương như thế, đành phải nén giận. Làm lưu di nương lôi kéo nàng rời đi. Một tuyết đứa nhỏ này say thành như vậy, ta còn là mang theo nàng đi thay quần áo mới, thuận tiện hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói, mẫu tử hai người liền ly tịch. Tô mục dao sao cũng được, tự nhiên sẽ không ở truy cứu. Bữa thiệt không khí cũng dần dần chuyển hảo. Lưu di nương một bên lôi kéo tô mục tuyết rời đi, một bên cửa trách nàng, ngươi như thế nào ngu như vậy? Đều nhìn không ra tiêu việt tâm đều không ở trên người của ngươi. Này ta có biện pháp nào? Tô mục tuyết kế hoan. Nam nhân đều là thích nhu tình như nước nữ nhân, ngươi như vậy hiếu thắng, lại kiêu ngạo, nơi nào có thể xuyên được hắn. Di nương nói cho ngươi. Ta đã biết. Cha, ngươi uống say tô mộc dao đau đầu nhìn lung lay, lại còn hướng tới hạ nhân muốn bình rượu tô dung trời, thật sâu thở dài một hơi. Không có say, cha hôm nay vui vẻ, uống nhiều điểm. Tô dung trời lớn tiếng cười, nhìn ra được tới, hắn đích xác thực vui vẻ, tô mộc dao có một tia động rung. Tô Dung Trời rót mấy khẩu rượu, đột nhiên ngồi xuống. Một bên Lưu Di Nương thấy vậy, vội vàng khuyên, lào ra, ngài đã uống lên không ít rượu, đi nghỉ tạm đi thôi. Không đi. Tô Dung Trời như mày, một tay đem Lưu Di Nương đẩy ra, ngay sau đó nhìn về phía Tô Mục dao trong mắt hiện lên một tia trở mong, Mục Giao, người đỡ cha đi ra ngoài đi một chút. Tô Mục Giao sừng suốt, đối thượng Tô Dung Trời ánh mắt, thấy hắn muốn nói lại thôi, biết hắn có chuyện muốn cùng chính mình nói, gật gật đầu. Đi đến Tô Dung Trời bên người, đỡ thân thể hắn, đi trong viện đi. "Hảo, liền đi trong viện." Tô Dung Trời một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, còn Hảo Tô Mộc Nha a tay mắt lanh lẻm đem Tô Dung Trời ổn định. "Ông ngoại, Ngọc Nhi cũng phải đi." Tô Ngọc tách một chút từ trên ghế đứng lên, bước thô đoản cẳng chân chạy đến Tô Dung Trời bên người, lôi kéo hắn nương tay thanh mềm ký nói. Tô Dung Trời sờ sờ Tô Ngọc đầu, lớn tiếng nói, "Hảo, chúng ta cùng đi." Tô Mộc Dao cùng Tô Ngọc đứng ở Tô Dung Trời hai bên. Ba người đi đến trong hoa viên, gió nhẹ một tuổi, Tô Dung Trời mùi rượu tản ra không ít, nhưng là đầu góc thiếu đã hỗn độn không thôi. Tô Dung Trời mang theo Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc đi vào trong đình ngồi xuống, Tô Dung Trời nhìn Tô Mộc Giao, y náy chi sắc nổi lên khuôn mặt, có thật nhiều lời nói hắn thanh tỉnh thời điểm không dám nói, nhưng là hiện giờ uống xong rượu, nhưng thật ra lau xuống mặt mũi. Mộc Giao a, là cha thực xin lỗi ngươi, là ngươi ở bên ngoài bị nhiều như vậy khổ. Tô Dung Trời chịu mến nhìn chính mình trưởng nữ. Trong lúc nhất thời trong lòng thập phần hụt hững. Tô Mộc Giao không nói gì, chỉ là nhìn cách đó không xa cảnh sát, hơi hơi ngươi ra. Mộc Giao, là cha sai, cha không nên dưới sự giận dữ đem ngươi đổi ra đi. Lúc ấy là cha quá sinh khí, căn bản là không nghĩ tới ngươi một nữ hài tử, còn có thai nên như thế nào tồn tại. Ngươi tính tình này quật, nhưng thật ra tưởng cha ngươi ta, tự nhiên cứ như vậy đi luôn. Tô Dung trời bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không đợi Tô Mộc Giao trả lời, tiếp tục nói. Mộc Giao. Ngươi nói ngươi lúc ấy nếu là nói vài câu mềm hóa, ta cũng liền theo cột sẽ không nói cái gì nữa. Chính là ngươi cứ như vậy cũng không quay đầu lại rời đi. Cha nói ra câu nói kia hối hận, chính là mặt không dưới cái này mặt mũi. Là cha sai, mặt mũi tính cái gì, nào có nữ nhi quan trọng. Tô Dung Trời càng muốn trong lòng càng không thoải mái, một cái tắt vô vào trên bàn. Tâu Ngọc khiếp sợ, nhưng là thập phần nghe lời ngồi ở bên cạnh, mắt trông mong nhìn Tô Dung Trời, lại quay đầu lại nhìn về phía chính mình mẫu thân, rũ xuống mi mắt Những mày, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, một chút đều không giống một cái 4 tuổi hài tử. Chương 41 trong kiệu Bắc Góc. Ai? Cha sợ hai ngươi xảy ra chuyện, đương biết được Cẩm Nam phải rời khỏi đi tìm người khi, cha lúc này mới mặc kệ hắn rời đi, hy vọng hắn có thể đem ngươi mang về tới, lại không có nghĩ đến, các ngươi vừa ly khai chính là 4 năm, 4 năm a. Tô Dung trời hồi tưởng khởi này 4 năm nhật tử, trong mắt hiện lên lệ ý, lại ổn nhẫn, thanh âm hơi hơi phát run. Tô Mộc quay đầu lại, Hơi hơi thở dài một hơi, nguyên lai, Tô Dung Trời đối Tô Mộc Giao vẫn là có cảm tình, chỉ là, trước kia Tô Mộc Giao đã không biết. Ngước mắt nhìn về phía Tô Dung Trời, Tô Mộc Giao trong lòng cũng thập phần mê mang, hán đối Tô Dung Trời chưa nói tới hận ý, cũng không có cảm tình, nhưng là không thể không nói, Tô Dung Trời theo như lời nói, đem nàng cảm động. Cha, đều đi qua Tô Mộc Giao thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, tựa hồ ở nỉ non, lại tựa hồ ở khuyên giải an ủi Tô Dung Trời. Tô Dung Trời miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, đúng vậy, đều đi qua. Đều đi qua. Hiện tại các ngươi cũng đã trở lại, bình an đã trở lại, cha thực vui vẻ, thực vui vẻ à. Tô Dung Trời cười nhìn Tô Mộc Dao, lại nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh không nói lời nào Tô Ngọc, trong lúc nhất thời trong lòng mềm mại một mảnh, đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực, thật là cái hảo hài tử. Ông ngoại cũng là hảo hài tử. Tô Ngọc cọ cọ Tô Dung Trời cổ, cười hì hì nói. Tô Dung Trời bị Tô Ngọc nói đầu đến cười ha hả, một bên Tô Mục Giao cũng lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước là cha làm sai, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem sở hữu sai lầm trách tội với ngươi, lại không có nghĩ đến ngươi lúc ấy trở là cỡ nào khổ sở Tô Dung Trời vướt Tô Ngọc đầu, thở dài nói. Cha không cần tự trách. Tô Mục Giao cười cười, một chút đều không thèm để ý. Tô Dung Trời lắc lắc đầu, trầm dài nói, Mục Giao, ngươi có thể trở về, cha thực vui vẻ, lại thấy được Ngọc Nhi, cha càng thêm vui vẻ Ngọc Nhi cũng thích ông ngoại. Tô Ngọc cảm giác được không khí ngưng trọng, cô ý nguyên thanh mềm giọng nói chuyện đầu tô dung trời vui vẻ, sau đó nhìn về phía tô mục dao, mẫu thân là thật sự bị ông ngoại đuổi ra đi sao. Tô mục dao hơi hơi sử suốt, cười, là, mẫu thân là bị ông ngoại đuổi ra đi, chính là hiện tại ông ngoại cũng hối hận. Chúng ta đây liền tha thứ ông ngoại đi, mẫu thân nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ông ngoại biết sai rồi, chúng ta hẳn là cho hắn một lần sửa lại cơ hội. Tô Ngọc Thanh em phá lệ thanh Thúy Tiếng nghiêm trang bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Trong bóng đêm, Tô Dung Trời nhìn trong lòng ngực nho nhỏ nhân nhi, càng thêm thích lên. Hảo, chúng ta cấp ông ngoại một cái sửa lại cơ hội. Tô Mộc giao cười, sờ sờ Tô Ngọc đầu. Ông ngoại cũng không cần tự trách, sửa đổi tới chính là Hảo hài từ đâu. Tô Ngọc lôi kéo Tô Dung Trời tay, ngửa đầu nhìn về phía Tô Dung Trời, chậm rãi nói, ông ngoại đem mâu thân đuổi ra đi khẳng định cũng thực thương tâm, có phải hay không? Đúng vậy. Ông ngoại thực thương tâm Tô Dung trời điểm điểm Tâu Ngọc tiểu chót núi. Tâu Ngọc như suy tư gì gật gật đầu, tiện đa nói, kia về sau ông ngoại không cần lại đem mẫu thân đuổi ra đi, cũng không cần đem Ngọc Nhi đuổi ra đi, chúng ta là người một nhà, muốn vẫn luôn ở bên nhau đâu. Tâu Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, cười hì hì nói. Tô Dung trời thân thể chấn động, bị tô Ngọc người một nhà sở cảm động tới rồi, trong giọng nói mang theo một kia nghẹn ngào, là, chúng ta là người một nhà, về sau ông ngoại nhất định sẽ không đem Ngọc Nhi đuổi ra đi cũng sẽ không đem Ngọc Nhi mẫu thân đuổi ra đi, Ngọc Nhi như vậy đáng yêu, muốn vẫn luôn bồi ông ngoại. Tô Dung Trời ôm Tô Ngọc tay đột nhiên chặt lại, hốc mắt chung đôi đầy lệ quang. Ông ngoại không khóc, về sau Ngọc Nhi nhất định ngoan ngoan nghe lời, làm ông ngoại vui vui vẻ vẻ. Tô Ngọc mãi thanh mại khí nói, đem thân thể của mình hướng Tô Dung Trời trong lòng ngực cùng cùng, tìm một cái thoải mái vị trí. Tô Mộc giáo cười, ngươi nếu là một ngày không quấy rối liền cảm ơn trời đất. Mẫu thân, Ngọc Nhi thừa ngoan, nào có quấy rối. Tô Ngọc nghe được Tô Mục Giao nói, lập tức không cao hứng lên, chu cái miệng nhỏ nhìn Tô Dung Trời, ông ngoại, mâu thân nói lung tung. Là, người nương nói không đúng, Ngọc Nhi như vậy nghe lời, như thế nào sẽ quay dối. Tô Dung Trời cũng phụ hòa nói. Tô Ngọc cái này đắc ý, loạn trọng đầu nhìn Tô Mục Giao. Tô Mục Giao đầy đầu hắt tuyến, hóa ra tên tiểu tử thúi này tìm được chỗ dựa. Đôi mắt một hành, nhìn lướt qua Tô Ngọc, Tô Ngọc thấy vậy, lập tức rụt rụt cổ, phồng má lên t Như vậy mẫu thân thật đáng sợ a Một dao, Ngọc Nhi còn nhỏ, không cần đối hắn như vậy hung. Tô Dung Trời nhìn đến Tô Một dao biểu tình, vội vàng thế chính mình cháu ngoại nói chuyện, làm Tô Một dao dở khóc dở cười. Nàng rất muốn nói cho Tô Dung Trời những năm gần đây Tô Ngọc hành động, tên tiểu tử thúi này cổ linh tinh khoái, căn bản là không giống như là một cái 4 tuổi hài tử, có đôi khi nàng đều cho rằng tên tiểu tử thúi này cũng là xuyên qua lại đây. Tô Ngọc ở Tô Dung Trời trong lòng ngực cười ha hả. Tô Dung Trời cũng bồi tâu ngọc ngáo. Tô Mộc Giao thật sâu thở dài một hơi, nhìn cách đó không xa ánh trăng, bên môi tươi cười càng thêm nùng liệt lên. Mộc dao Ngọc Nhi phụ thân là ai? Người Tô Dung Trời trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, cũng không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể ngầm miệng. Tô Mộc Giao trong lòng khẽ run lên, nhàn nhạt nói, Ngọc Nhi phụ thân là ai cũng không có như vậy quan trọng, hiện tại cái dạng này cũng khá tốt. Lời nói không có khả năng nói như vậy, Ngọc Nhi còn như vậy tiểu. Sao lại có thể không có cha? Tô Dung Trời không đồng ý Tô Mộc Giao nói, câu mày nói, ngươi biết Ngọc Nhi phụ thân là ai sao? Ngươi có hay không đi đi tìm hắn? Phụ thân hắn có phải hay không không thừa nhận? Nói đến này, Tô Dung Trời phẫn nộ lên, rốt cuộc là cái nào tiểu tử thúi, cư nhân dám. Tô Dung Trời nói còn chưa nói xong, Tô Mộc Giao liền đánh gãy, cha, chuyện này không quan trọng. Tô Mộc Giao từ Tô Dung Trời trong lòng ngực đem Tô Ngọc ôm đến chính mình trong lòng ngực, nhéo nhéo kia bụ bấm khuôn mặt nhỏ Ta lại không phải nuôi không nổi Ngọc Nhi, 4 năm, chúng ta hai người quá đến cũng khá tốt. Tâu Ngọc đôi mắt thủ cục thẳng chuyển, cảm giác được Tô Mộc Giao tâm tình không tốt, vội vang nói, Ông ngoại, ta mới không cần cha, ta chỉ cần nương thê nể hả ông ngoại. Ngọc Nhi sẽ cả đời bồi ông ngoại. Hảo, hảo, bé ngoan. Tô Dung Trời cũng cảm giác được Tô Mộc Giao không nghĩ nhắc tới chuyện này, cũng liền ngầm miệng, theo Tâu Ngọc nói nói đi xuống. Tâu Ngọc từ Tô Mộc Giao trong lòng ngực nhảy xuống tới bồ nhào vào Tô Dung Trời trong lòng ngực cùng Tô Dung Trời chơi đùa lên. Tô Mộc Giao nhìn Tô Dung Trời cùng Tô Ngọc ở trung bộ dáng, bên môi gợi lên vẻ tươi cười. Trong đại sảnh, Nam Cung Lâm vẫn luôn nhìn chăm chú vào cửa, nhưng vẫn không có nhìn đến Tô Mộc Giao thân ảnh, thần sắc thượng hiện ra một tia không kiên nhẫn, trong mắt cũng có tức giận. Chúng ta vào đi thôi. Tô Dung Trời ôm Tô Ngọc đứng lên, chậm rãi nói. Tô Mộc Giao gật gật đầu, cùng Tô Dung Trời cùng nhau đi vào, Tô Mộc Giao thân ảnh vừa xuất hiện Nam cung lâm trên mặt liền nở rộ ra lẻ sáng quan mang, bất động thanh sắc trên dưới đánh giá một phen tô mục dao, thấy nàng hết thảy mạnh khỏe, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tô mục dao hướng tới Nam cung lâm phương hướng nhìn lại, thấy hắn lo lắng nhìn chính mình, hướng tới hắn lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Nam cung lâm bên môi tươi cười càng thêm nùng liệt lên, vội vang nói, mục dao, ngươi vừa rồi cũng chưa ăn cái gì, chạy nhanh ăn đi. Nói, một cái kính cho nàng trong chén kẹp đồ ăn. Tô Mục Giao đau đầu không thôi, nhưng là bụng vừa vặn cũng đói bụng, chỉ có thể ăn đi xuống. Nam Cung Lâm tưởng tượng đến Tô Mục Giao đi ra ngoài lâu như vậy, trong lòng tức giận lại thăng lên, nhưng là cũng biết việc này không phải phát tác thời điểm, chỉ có thể chịu đựng, nhưng là đang xem hướng Tô Mục Giao khi, trong mắt thường thường để lộ ra ai hoán ánh mắt. Không trong chốc lát, mọi người liền ăn uống no đủ, Nam Cung Lâm thấy vậy, nhanh chóng đi đến Tô Mục Giao bên người, thừa dịp mọi người không chú ý, đem nàng ôm lên, bay nhanh rời đi. Nam cung Lâm Ngươi làm gì? Tô Mục Giao chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên một nhẹ, ngay sau đó hai chân bay lên không, đãi nàng phản ứng lại đây khi, đã bị Nam Cung Lâm ôm tới rồi bên ngoài, tức khắc nộ mục trừng mắt trước mắt nam nhân. Nam Cung Lâm không trả lời Tô Mục Giao, nhanh chóng đem nàng ôm tới rồi Tô Phủ Ngoại, điểm nàng huyệt đạo, đem nàng để vào bên trong tiệu. Ngươi muốn làm gì? Tô Mục Giao đau đầu không thôi, cho mày, chậm rãi nhìn về phía Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm mày kiếm một trọn, trên mặt có ý cười, hồi phủ. Tô Mục Giao đồng tử đột nhiên co rút, nàng rõ ràng thấy được Tô Phủ sau đại môn kia chợt lẽ mà qua bóng dáng, không phải Tô Mục Tuyết lại là ai. Nghĩ đến chính mình nếu là cùng Nam Cung Lâm hồi phủ tất nhiên sẽ làm nàng vu hoan hám hại, vận khí công lực, đột nhiên từ Nam Cung Lâm trên người nhảy xuống tới, mắt lạnh nhìn Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm không nghĩ tới cư nhiên bị Tô Mục Giao tránh thoát kiềm chế, tức khác ảo náo không thôi, nghĩ vừa rồi nên trước điểm trụ Tô Mục Giao huyệt đạo. Tô Mục dao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam cung Lâm Muốn trở lại trong phủ, Nam Cung Lâm nơi nào sẽ buông ra nàng, cùng nàng đánh nhau lên, Tô Mộc Giao nhân cơ hội nhảy lên nóc nhà, chạy ra. Nam Cung Lâm vội vàng theo đi lên, thấy nàng trở lại phòng, cho mày, tự hỏi biện pháp. Mậu thân, Tô Ngọc nhìn thấy Tô Mộc Giao, cao hứng nào tới, mậu thân, ông ngoại cho ta thật nhiều ăn. Tô Ngọc đem điểm tâm cầm lại đây, muốn cùng Tô Mộc Giao chia sẻ. Tô Mộc dao cười sờ sờ đầu của hắn, ôn Nhu nói, chính mình đi ăn đi, mậu thân không ăn. Tô Ngọc trước mắt to gật gật đầu, vung trong tay điểm tâm âm, Ngọc Nhi cũng không mượt, Ngọc Nhi mệt mỏi, muốn ngủ. Hảo, tiêu Ngọc Nhi ngủ đi. Tô Mộc Giao thế Tô Ngọc cởi quần áo, đem hắn ôm tới rồi trên giường. Tiểu tử thúi. Nóc nhà thượng Nam Cung Lâm trong lòng không cân bằng, hắn trước nay liền không có được đến Tô Mộc Giao như vậy ôn nhu đối đãi cũng mới ôm Tô Mộc Giao ngủ quá hai lần. Càng muốn trong lòng càng bực bội, mày đẹp nhăn gắt gao, đầu góc nhanh chóng chuyển động, tựa hồ ở suy tư biện pháp gì đột nhiên Trước mắt, bên môi gợi lên vẻ tươi cười, bay nhanh nhảy xuống, phong giống nhau từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Tô Mộc Giao cả người căng thẳng, còn chưa chờ nàng làm ra phản ứng, liền phát hiện thân thể của mình không thể động Hư, nhưng đừng đánh thức Ngọc Nhi Nam Cung Lâm trầm thấp thanh âm vang lên. Tô Mộc Giao giận không được, nhưng là cũng sợ đánh thức Tô Ngọc, chỉ có thể dùng ánh mắt trừng mắt hắn Nam Cung Lâm, ngươi phát cái gì điên? chương 42 treo đầu dê bán thịt chó. Tô Mộc Giao thật muốn biết Nam Cung Lâm rốt cuộc căn sai rồi cái gì dược, hôm nay như thế khác thường. Nếu là nàng biết Nam Cung Lâm chỉ là bởi vì vừa rồi Tô Dung trời đem nàng kêu đi ra ngoài thời gian lâu lắm mới làm ra như vậy hành động, tất nhiên sẽ đầy đầu hát tuyến. Nam Cung Lâm cười tủm tỉm nhìn Tô Mộc Giao, bẹp một tiếng, ở nàng trên mặt trộn một cái hương, sau đó đem nàng chặn ngang ôm một cái lên, chúng ta hồi phủ. Nói, nhìn về phía một bên ngủ thơm ngọt tâu ngọc, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử túi tự nhiên dám cùng chính mình đoạt nữ nhân. Hát xỉ. Tô Ngọc đột nhiên đánh một cái hát xỉ, tức khắc dọa Nam Cung Lâm nhảy dựng, thấy Tô Ngọc phiên một cái thân, tiếp tục ngủ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định lại mắng một câu, nghĩ nghĩ, vẫn là rừng miệng. Tô Mục Dao nộ mục trừng mắt Nam Cung Lâm, lạnh lùng nói, "Ta nói, ta cùng ngươi trở về. Ngươi chạy nhanh buông ta ra." Không bỏ, chính là không bỏ. Nam Cung Lâm ôm Tô Mục Giao đi ra ngoài. Ngươi Tô Mục Dao khí không được. Nghề hà bị Nam Cung Lâm điểm huyệt đạo, thân thể không thể nhúc đích, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ cùng biểu tình lên án hán. Nam Cung Lâm, phóng ta đi ra ngoài. Ta sẽ không theo người trở về. Không quay về cũng muốn trở về. Nam Cung Lâm cũng không lại rốt cuộc, vung tay lên, cố kiệu liền nâng lên, Nam Cung Lâm buông tiệu mảnh, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tô Mục giao như mày, nhanh chóng vận khí nội lực chuẩn bị giải khai huyệt đạo. Cố kiệu vừa ly khai, tô phủ ngoài cửa lớn liền xuất hiện tô Mục tuyết thân ảnh. Lại thấy nàng trong mắt hiện lên một tia ác độc, lạnh lùng cười, "Tô Mộc Dao, ta muốn cho ngươi thân bại danh liệt." Nghĩ, trước mắt, đối với bên người nha hoàn nói vài câu, kia nha hoàn vui vẻ chạy đi ra ngoài, không trong chốc lát, Tô Mộc Tuyết bên người liền vây đầy không ít người, đại đa số đều là Tô Dung trời con cái. Cố Kiệu Trung, Tô Mộc Dao thật vất vả giải khai huyền đạo, đem mồ hôi trên trán trà lau sạch sẽ, ngay sau đó thật cẩn thận xuyên thấu qua mảnh nhìn lướt qua, thấy Nam Cung Lâm đi ở chính phía trước. Tức khắc nảy ra ý hay, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, bên môi gợi lên một kia không dễ phát hiện tươi cười. Gió nhẹ thổi qua, tiệu phu rõ ràng cảm giác được cố kiệu một nhẹ, không đợi bốn người phản ứng lại đây, lại cảm giác cố kiệu so vừa rồi trầm trọng không ít. Bốn người liếm nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, nhưng là đều bảo trì trầm mặc, một câu đều không có nói. Thực mau liền đến lâm vương phủ, nam cung lâm trên mặt là che giấu không được ý cười, nhưng mà... Đương nàng nhìn đến cách đó không xa tô mục tuyết mang theo một đám người đi tới khi, tươi cười đọng lại ở trên mặt. Tô mục tuyết mặt mày hớn hở bộ dáng, làm nam cung lâm tâm tỉnh thập phần không tốt, thấy nàng đi đến chính mình trước mặt, nhướng mày, ngươi tới làm gì? Tô mục tuyết cười đi đến cố kiệu trước, trao phung nói, đại tỷ tuy rằng sinh hài tử, nhưng là rốt cuộc vẫn là chưa xuất các nữ tử, như thế nào như thế tùy tiện. Nửa đêm cư nhiên ngồi lâm vương cố kiệu đi vào lâm vương phủ. Ha ha! Tô mục tuyết nở nụ cười. Đại tỉ sẽ không cùng Lâm vương lại cái gì đi. Cho dù có cái gì, cùng cha nói đó là, như vậy lén lút, chính là hỏng rồi tô phủ danh dự a Này nếu là bị những người khác biết, còn làm trong phủ bọn muội muội như thế nào gà chồng. Đại tỉ, ngươi làm như vậy thật đúng là không địa đạo. Tô Mộc Tuyết. Nam Cung Lâm trầm giọng kêu lên, trong giọng nói là nói không nên lời sắc bén. Tô Mộc Tuyết hơi hơi sừng sốt, nhìn về phía Nam Cung Lâm, thấy hắn sắc mặt tám trầm, một đôi mắt chung để lộ ra băng hàn quan mang. Tức khắc cảm giác được chính mình tay chân lạnh leo Ngay sau đó tưởng tự ở Chính mình theo như lời nói cũng không sai Lại có tự tin Tô Mộc Tuyết hít sâu một hơi Ở trong lòng cho chính mình cổ vũ Đối thượng Nam Cung Lâm ánh mắt Lâm Vương ta nói chẳng lẽ có sai sao Đại tỷ tuy rằng là Tô Phủ Nữ Nhi Là Giang Hồ Nhi Nữ Nhưng là cũng là nổi danh tiết Như vậy không thanh bạch ngồi ngươi cố kiệu Đi vào Lâm Vương Phủ tính cái gì Tô Mộc Tuyết càng thêm cảm thấy Chính mình theo như lời có đạo lý Người chung quanh cũng khác thường nhìn Nam Cung Lâm cùng cố tiệu, chỉ chỉ trỏ trỏ, thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là toàn bộ rơi vào Nam Cung Lâm trong thai. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia hào não, chính mình hẳn là càng tiểu tâm một chút. Tô Mục Tuyết, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không Nam Cung Lâm nhìn Tô Mục Tuyết, tức giận đã tới rồi cơ điểm, lạnh băng ngự khí làm Tô Mục Tuyết cả người run lên. Nhưng là vì có thể làm Tô Mục giao thân bại danh liệt, nàng cố không được nhiều như vậy, đột nhiên về phía trước một bước, muốn sốc lên tiệu mả Nhưng mà, Nam Cung Lâm lại như thế nào sẽ làm nàng thực hiện được, nhanh chóng ngăn ở nàng trước người. Lâm Vương Tô Mộc Tuyết muốn nói cái gì, lại bị Nam Cung Lâm đánh gãy, không có người dám ở ta Nam Cung Lâm trước mặt làm càn. Tô Mộc Tuyết sứng sốt, lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Tô Mục Tuyết, ngươi tuy rằng là võ lâm minh chủ nữ nhi, nói đến cùng bất quá là một cái bình dân, cùng ta Nam Cung Lâm nối nghịch, sẽ không có kết cục tốt. Nam Cung Lâm con ngươi tối sâm lại, trong ánh mắt hàm chứa nồng đậm cảnh giác. Tô Mục Tuyết hàm răng cắn môi, trong lòng làm kịch liệt đấu tranh, ngước mắt trộm nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm, thấy trên mặt hắn như cũ mang theo tức giận, tâm một hành, dù sao đã đắc tội, nàng cũng không sợ đắc tội rốt cuộc, chính mình dù sao cũng là cái nữ tử, hắn có thể đem nàng như chuyển biến xấu. Nam Cung Lâm thấy Tô Mục Tuyết đã không có động tác, cho rằng nàng nghị thông suốt, chính thở dài nhẹ nhõn một hơi, đột nhiên, lại thấy Tô Mục Tuyết đột nhiên sốc lên kiệu mảnh. Tô Mục Tuyết! Nam Cung Lâm nghiến răng nghiến lợi giống lên một tiếng Tiện đà vội vàng nhìn về phía bên trong tiệu người, lần này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không ngừng nam cung lâm kinh ngạc, liền tô mục tuyết cũng kinh ngạc, hồi lâu mới thấy to, ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô mục dao đâu? Mọi người sôi nổi xuống tới, thấy bên trong là cái lao ma ma đều ngây ngẩn cả người. Nhị tỷ, không phải đại tỷ A, ngươi nói như thế nào là đại tỷ? Còn nói nhiều như vậy khó nghe nói. Chính là A nhị tỷ, ngươi nên không phải cố ý bôi nhọ đại tỷ đi. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, làm tô mục tuyết biểu tình thập phần không tốt, mà nam cung lâm ở trong nháy mắt kinh ngạc lúc sau, khôi phục tự nhiên, tuy rằng không biết tô mục dao là khi nào đào tẩu, nhưng là cũng tổng so với bị người chỉ chỉ trò trò hảo. Như thế nào sẽ? Tại sao lại như vậy? Tô mục tuyết to mày, nàng rõ ràng nhìn đến nam cung lâm đem tô mục dao điểm huyệt đạo sao bỏ vào bên trong tiệu, như thế nào sẽ biến thành một cái lao ma ma? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô mục tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra. Gắt gao nhìn chầm chầm cô kiệu, muốn nhìn xem có hay không cái gì ám cách, nhưng mà, cô kiệu chỉ có lớn như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Khi sâu một hơi, tô mục tuyết cắn môi, tựa hồ ở tự hỏi biện pháp, đột nhiên, một đạo giọng nữ chuyển tới, mama ma. Tô mục dao thanh âm vừa xuất hiện, mọi người nhanh chóng theo tiếng nhìn lại, lại thấy tô mục dao nắm tô ngọc đã đi tới, tô ngọc mở to ngập nước mắt to, bước cẳng chân, cực lực đuổi kịp tô mục dao bước chân. Mục dao. Nam Cung Lâm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là hắn cũng biết trước mắt không phải nói cái này thời điểm, chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi Tô Mục Dao, mà Tô Mục Dao căn bản là bất kham Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm minh bạch ở, lúc này đây, chính mình đem Tô Mục Dao đã tội. Tức khắc cười khổ liên tục. Ngươi như thế nào tại đây? Tô Mục Tuyết giọng nói vừa chuyển, không thể tin tưởng nhìn Tô Mục Dao. Nhị muội muội nói cái gì? Mama cùng ta nói phải cho Lâm Vương đưa Điểm Hoa Văn lại đây, liền cầm một ít, ta cảm thấy không ổn. Rốt cuộc Lâm Vương là vừng ra đứa như vậy một chút quá keo kiệt, liền lại nhiều cầm mấy cái tiểu dáng đưa tới lại không có nghĩ đến ở chỗ này đụng phải các vị tỉ muội đây là có chuyện gì Tô tômộc giao ra vẻ nghi hoặc hỏi thấy mọi người không trả lời còn nói thêm vốn dĩ mama chuẩn bị cùng ta cùng nhau cùng đi người Hà Lâm Vương cố kiểu đã tới rồi cửa ngại với Lâm Vương thân phận, cũng chỉ có thể ngồi trên đi chỉ là tựa hồ khiến cho cái gì hiểu lầm T tômộc giaoo trên mặt hiện ra một tiêu ý cười nhìn về phía tô mục Tuyết trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Tô Mộc Tuyết vốn định nói Tô Mộc Giao nửa đêm tới cấp Lâm Vương đưa hoa văn, không thanh bạch, chính là vừa thấy đến mama lại nhìn thoáng qua bên cạnh nhỏ mà lành tô ngọc, tức khác cảm thấy chính mình những lời này căn bản là không chiếm được mọi người tán đồng, chỉ có thể ẩn nhận trong lòng lòng đấu kỵ không nói lời nào. Lâm Vương, đây là hoa văn, ngài cầm đi. Tô Mộc Giao tử mama trong tay lấy quá hoa văn, ngay sau đó cùng chính mình trong tay cùng nhau đưa cho Nam Cung Lâm, nếu không có chuyện khác Chúng ta cũng nên rời đi. Tô Mục Tuyết nghe Tô Mục Giao giải thích, cười lạnh một tiếng nói, ta nói ta hảo tỉ tỉ, ngươi bất quá là bên ngoài sinh sống 4 năm, liền đem người khác trở thành ngốc tử, ngươi vẫn là chính ngươi biến thành ngốc tử. Liền như vậy một cái đưa hoa văn lão ma một cái ti tiện hạ nhân, còn muốn người dùng cố kiệu nâng qua đi. Ai nói đưa hoa văn lão ma liền không thể ngồi cố kiệu. Vẫn là ai quy định chỉ có chủ tử có thể ngồi cố kiệu, thân phận hèn mọn hạ nhân liền không thể. Tô Mục Tuyết kia khinh thường người thái độ làm Tô Mục Giao tâm sinh không vui, bất quá cũng không có tức giận, chỉ là lạnh lùng hỏi lại, hủng hồ là ta làm lao ma ma ngồi cô kiệu đi có cái gì không ổn. Đương nhiên không có gì không ổn, bất quá ta vẫn luôn cho rằng chủ tử là chủ tử, nô tài là nô tài, chuyện gì là chủ tử nên làm, cái gì là nô tài nên làm, mà sẽ không hướng tỉ tỉ ngưỡng như vậy chủ tớ bộ phận. Tô Mục Tuyết liếc Tô Mục Giao giống nhau, tiếp tục châm chọc nịa mai nói, bất quá có chút người trời sinh tr Tự nhiên sẽ làm chút không hợp thân phận sự, tỉ tỉ làm như vậy ta cũng có thể lý giải. Lao thân đã là nửa cái chân bước vào quan tài người, đời này cũng thấy không ít người, có chút người ăn mặc lăng la là tơ lùa, lại so với khất cái còn nghèo, có người xuyên chính là bố ý hề vải bố, lại là chân nhân bất lộ tướng. Chỉ biết dùng biểu giống đi bình luận một người người kỳ thật nhất vô dụng người. Vẫn luôn trầm mặc không nói lao ma mà, mà đột nhiên mở miệng nói ra như vậy một đoạn ám phung nói. Ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô Mộc Tuyết tự nhiên nghe ra lão ma ma trong lời nói ám phúng, lập tức tức giận lớn tiếng chất vấn, đổ sơn móng tay ngón tay cũng không ngừng chỉ vào lão ma ma hỏi, ngươi nói ai là khất cái ai là chân nhân bất lộ tướng? Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng có Tô Mộc Dao ở chỗ này ta liền không thể đem ngươi thế nào, nếu là làm ta không cao hứng, ta làm nơi này người đều không cao hứng. Chương 43: Tranh đấu gay gắt. Lão ma, ma có chút khinh thường lắc đầu, đối với Tô Mộc Tuyết điêu ngoa bá đạo, lão ma ma hoàn toàn không nghĩ để ý tới. Vì thế nhìn tô mục dao liếc mắt một cái hỏi, tô cô nương, láo thân thật may mắn chính mình không có nhìn lầm người. Là mục dao làm ma ma bị sợ hãi. Tô mục dao nghe ra lão ma ma trong lời nói ý tứ, lập tức chân thành tha thiết xin lỗi, cung kính muốn đem lão ma ma đỡ lên cố kiệu, lại bị tô mục tuyết ngăn cản xuống dưới. Một cái ti tiện hạ nhân còn muốn bị người tôn trọng. Tô mục tuyết trên dưới nhìn lão ma ma liếc mắt một cái, nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt chậm rãi biến thành khinh thường. Cô ý ở Lao Ma Ma cùng Tô Mộc Tuyết trước mặt khoe khoang một chút quần áo của mình lạnh lùng cười nói. Ai là khất cái đại gia trong lòng minh bạch? Ta một kiện quần áo khả năng so ngươi một năm tiền công còn muốn nhiều, muốn giao hướng người, nhìn xem chính mình có hay không bổn sự này đi. Lao Ma Ma đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, nhìn Tô Mộc Tuyết quần áo trong mắt khinh thường càng thêm rõ ràng, ngươi cho rằng xuyên này thân quần áo liền cao quý. Cũng bất quá là một kiện quần áo mà thôi. Một kiện quần áo? Tô Mộc Tuyết cho rằng Lao Ma Ma không biết nhìn hàng mới có thể như vậy làm thấp đi quần áo của mình, lập tức vội vã muốn nói cho lão Ma Ma nói, cái này quần áo chính là có tiền cũng mua không được, toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ Vân Lam Quốc có lẽ liền như vậy một kiện, nhiều ít danh môn thiên kim tiểu thư đều thường mua, cùng ngươi cái này hạ nhân giải thích thật là lãng phí nước miếng. Phải không? Lao Ma Ma trong mắt hiện lên một tia trêu cận, ngươi biết ngươi mua quần áo nhà này cẩm tú phường Lao Bản là ai sao? Là ai? Chẳng lẽ ngươi biết? Lao ma ma biểu tình làm tô một tuyết không khỏi dâng lên một cổ không tốt cảm giác, giọng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được lao ma ma mang theo cười nhạo trả lời. Ta đương nhiên biết, nhà này cẩm tú phường lao bản chính là đứng ở người bên cạnh tô một giao tô cô nương, mà lao thân thật là một cái hạ nhân, bất quá xác thật chỉ nghe tô cô nương phân phó, bị người tôn xưng vì thủ tịch may và ma ma chính là lao thân. Lao ma ma nhìn đến tô một tuyết trên mặt khiếp sợ bộ dáng trong lòng cảm thấy thực buồn cười. không không có khả năng Tô Mộc Tuyết tự hồ vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, lớn tiếng gào lên: "Tô Mộc giao sao có thể là Cẩm Tú Phường phía sau màn lão bản?" Cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, chuyện này nói cho ngươi về sau ngàn vạn đừng trông mặt mà bắt hình dong, phủ nhận chỉ biết mất mặt xấu hổ. Lao Ma, ma không khách khí giáo huấn Tô Mộc Tuyết, nhìn đến Tô Mộc Tuyết trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lại lập tức hung hăng bổ thượng một đao nói: "An mặc chúng ta Cẩm Tú Phường quần áo còn tự cho là đúng, xem ra chúng ta Cẩm Tú Phường về sau mua quần áo muốn nhiều hơn một cái." Xin miệng bán cho vô chi người, phủ nhận chỉ biết hạ thấp ta cẩm tú phường chính tự. Tô Mộc Tuyết vốn dĩ muốn làm Tô Mộc Giao nàn kham, không nghĩ tới cuối cùng nàn kham chính là chính mình, đặc biệt là lao ma ma những cái đó chỉ cây dâu mà mang cây hòe nói làm người Tô Mộc Tuyết không trô dung thân, vì thế hung hăng trừng mắt chung quanh người giống nhau, căm giận rời đi. Thật là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi như vậy hiện tại kinh thành đương hồng cái kia thần bí lao bản A Nam Cung Lâm cười như không cười nhìn Tô Mộc dao Đối với Tô Mộc Giao thân phận cũng là âm thầm kinh ngạc cảm thán, nguyên bản một nữ nhân mang theo hài tử có thể xử lý rượu ngon lâu đã thực ghê gớm, không nghĩ tới còn nhiều một trọng thần bí thân phận, như vậy nữ nhân làm Nam Cung Lâm càng thêm cảm thấy thú vị mà có chút khó giải quyết. Mộc Giao, ngươi quá làm ta ngoại ý muốn ngươi, ngươi thật sự thực ghê gớm, mấy năm nay ngươi quá nhất định thực vất vả đi. Còn không có chờ Tô Mộc Giao trả lời Nam Cung Lâm nói, một bên tiêu Việt không cam lòng bị vắng vẻ, lập tức nói ngọt khen Tô Mộc dao Lại là đau lòng nói, nếu không phải Tô Mộc Giao sớm thấy rõ ràng Tiêu Việt gương mặt thật, chỉ sợ vô pháp địch nổi Tiêu Việt hoa ngôn xảo ngữ. Đã khuya, ta phải đi về. Tô Mộc Giao không muốn cùng hai người nhiều làm dây dưa, muốn rời đi, lại bị Tiêu Việt ngăn cản xuống dưới. Mộc Giao, hiện tại đã trễ thế này, ngươi một nữ nhân trở về quá không an toàn, ta đưa ngươi đi. Tiêu Việt ân cần nói, trước kia ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi, lần này ta sẽ không làm ngươi lại đã chịu thương tổn. Không cần. Ta chính mình có thể trở về. Tô Mục Dao có chút không kiên nhẫn, chính là nghĩ đến Tiêu Việt dù sao cũng là Tô Mục Tuyết trợ phu, tại thân phận có lợi là chính mình em rể, cho nên chỉ là lạnh lùng cự tuyệt, không có làm Tiêu Việt quá mức nan kham, chính là Tiêu Việt ngược lại càng thêm không biết tốt xấu dây dưa Tô Mục Dao. Mục Dao, đừng cự tuyệt ta hảo sao? Mất đi ngươi ta thật sự rất thống khổ, hiện tại nhìn đến ngươi bình yên vô sự, ta sao có thể còn sẽ làm ngươi lại từ ta bên người rời đi đâu? Tiêu Việt than thở khóc lóc nói, vị trọng khởi thật sự làm người cho rằng Tiêu Việt đối Tô Mục Dao nhất vãng tỉnh tâm đầu. Tô Mục Dao phản cảm nhìn thoáng qua Tiêu Việt, vốn dĩ tính toán cấp Tiêu Việt chờ chút mặt mũi, chính là Tiêu Việt lì lợm la liếm, còn không dừng nói trước kia sự cái này làm cho Tô Mục Dao từ đáy lòng dâng lên một cổ tức giận, cũng bất chấp cái gì lý trí, mở miệng liền chiều Tiêu Việt mang đi. Thu hồi ngươi giả mù sa mưa một bộ, nếu ngươi thật sự đối ta nhớ mãi không quên, vì cái gì ta một mất tích ngươi liền lập tức cưới Tô Mục Tuyết, vì cái gì không đợi ta trở về? Ta, ta cũng là phụ mệnh làm khó, ngươi cũng biết cha mẹ ta hy vọng ta sớm ngày thành ra, cho nên ta mới có thể cưới một tuyết, chính là ta ái người trước sau là người mộc dao à. Tiêu Việt không nghĩ tới tô mộc dao sẽ hỏi lại chính mình, may mắn phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy đến cha mẹ trên người. Phải không? Tô mộc dao cười lạnh một tiếng, không khách khí vạch trần tiêu Việt lời nói dối. Tiêu Việt, ngươi còn có phải hay không nam nhân, loại này lời nói dối ngươi cũng có thể nói ra tới. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, Bốn năm trước ngươi vẫn là ta vị hôn phu Thời điểm cũng đã cùng tô một tuyết ám độ trần thương Ngươi dám nói ngươi cùng tô một tuyết không có hãm hại qua ta Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn Hiện tại sớm đã là bạch cốt một đống Không phải, không phải như thế Ta thật sự không có hại quá ngươi Lúc này tiêu việt dáng vẻ khẩn trương nhìn không ra tới là bởi Vì sợ hai vẫn là thật sự muốn hướng tô một giao giải thích rõ ràng Hết thảy, hết thảy đều là một tuyết chủ ý Ta thật sự không có hại quá ngươi Tiêu việt Trước kia ta chỉ là cảm thấy ngươi hư mà thôi, hiện tại ta cảm thấy ngươi căn bản là không phải cái nam nhân, cư nhiên đem sở hữu sự hướng một nữ nhân trên người đấy, muốn hay không chúng ta đem tô mục tuyết đi tìm tới rác mặt đối chết. Lúc này tô mục dao trong mắt tất cả đều là đối tiêu Việt khinh thường, cũng may mắn năm đó chính mình không có gả cho loại này nam nhân. Mục dao, đừng vì loại này cha nam độc ý, không đáng. Nguyên bản bị vắng vẻ nam cung lâm nhìn đến tô mục dao đối tiêu Việt tức giận mắng. Có chút vui sướng khi người gặp họa chậm rãi tới gần Tô Mộc dao Nhìn đến Tiêu Việt bị Tô Mộc Giao khí thế doa sợ, thừa dịp Tiêu Việt không có phản ứng lại đây thời điểm. Nam Cung Lâm trong lòng phúc hát phát động, giả ý không cẩn thận tễ một chút Tiêu Việt, không có bất luận cái gì phòng bị Tiêu Việt bản năng sau này một lui, không nghĩ tới phía sau là một cái mương, chỉ nghe thấy la lên một tiếng, cả người chìm vào mương. Người, Tô Mộc Giao cũng không nghĩ tới Nam Cung Lâm sẽ hãm hại Tiêu Việt, vừa định mở miệng chỉ trích Nam Cung Lâm lại bị cơ linh Nam Cung Lâm đánh gây lời nói. Ngươi xem ngươi xem, loại này nam nhân ông trời tự nhiên sẽ thu thập hắn, ngươi cũng đừng vì loại này nam nhân sinh khí. Nam Cung Lâm lập tức ôm Tô Mộc dao thừa cơ dùng thân thể ngăn trở Tô Mộc Giao nhìn Tiêu Việt tầm mắt, tiếp tục phân tán Tô Mộc Giao lực chú ý, Mộc dao đã đã khuya, chúng ta nhanh lên trở về đi, bằng không Ngọc Nhi muốn ở nhà sốt ruột trở. Chính là hắn, Tô Mộc Giao tưởng mở miệng hỏi Tiêu Việt làm sao bây giờ. Bởi vì Tô Mộc Giao vẫn luôn nghe được Tiêu Việt gọi thanh âm, lo lắng Tiêu Việt không cẩn thận ra chuyện gì. Đến lúc đó Tô Mộc Tuyết nhất định sẽ không giúp Tô Mộc Giao nhưng không nghĩ vì này hai cái dâu riêng người tự tìm phiền thoái. Đừng động hắn. Đợi lát nữa ta sẽ làm người đem hắn kéo lên, đài trong chốc lát, trừng phạt hắn trước kia thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nam Cung lâm lại lần nữa ngăn cản Tô Mộc Giao, một bên lôi kéo Tô Mộc dao rời đi, một bên cấp bên người thủ hạ ám chỉ một ánh mắt. Ngươi buông ta ra. Ta chính mình sẽ trở về. Rất xa, nghe thấy tô mộc dao muốn dãy rửa thanh âm, ngươi không cần nhân cơ hội ăn mất, mau cút khai, tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Ta đây là ở bảo hộ ngươi, bên cạnh ngươi rồi bỏ quá nhiều, ta chỉ là không cho bọn họ tới gần ngươi. Nam Cung Lâm nói. Trong đêm đen, chỉ thấy hai cái dây dưa ở bên nhau thân ảnh càng đi càng xa, tranh chấp không thôi thanh âm cũng càng ngày càng mơ hồ, đến nỗi còn ở mừng kêu cứu tiêu việt tựa hồ đã bị người quên đi. Tô Mộc Tuyết thấy Tô Mộc giao trở về Tô phủ, trước mắt, lập tức quay đầu đối với Tiêu Việt nói: "Phu quân, ta thập phần tưởng nghiệm di nương cùng phụ thân, tưởng lưu tại Tô phủ mấy ngày, có thể chứ?" Tiêu Việt nhướng nhướng mày, nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, thấy Tô Mộc Tuyết trong mắt hàm chứa cầu xin ánh mắt, thần sắc thập phần không tha, đảo thật là giống luyến tiếp chính mình thân nhân. "Phu quân, mấy ngày liền hảo, vừa vận đại tỷ cũng đã trở lại, ta cũng tưởng cùng bọn tỷ bội tâm sự thiên, hảo sao?" Tô Mộc Tuyết đem chính mình thanh âm phóng cực kỳ nhẹ trong giọng nói mang theo một tia làm nũng hương vị. Đôi tay phản hướng tiêu việt cánh tay, kéo dài quá thanh âm, phu quân. Tiêu việt như mày, khóe mắt dư quang quét về phía đã đi xa tô mộc dao, thân hình run lên, há mùng nói, nếu tuyết nhi tưởng ngốc tại tô phủ, vi phu nơi nào có không bồi đạo lý. Tuyết nhiên nếu là luyến tiếp, tia liền ở tô phủ đều trụ mấy ngày đi. Nói, cầm tô mục tuyết tay, trên mặt mang theo một tiêu ý cười. Tô mục tuyết thấy tiêu việt bồi chính mình ngốc tại tô phủ thập phần vui vẻ. Trên mặt tràn đầy đắc ý biểu tình, cho rằng Tiêu Việt là luyến tiếp chính mình, không nghĩ tới Tiêu Việt kỳ thật là vì Tô Mộc Giao. Kêu phu quân, chúng ta trở về đi, Di Nương cùng phụ thân thấy chúng ta khẳng định sẽ thực vui vẻ. Nói, liền lôi kéo Tiêu Việt chiều Tô Phủ đi đến. Tô Mộc Giao không nghĩ tới Tô Mộc Tuyết cùng Tiêu Việt cũng ở Tô Phủ trụ hạ, nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói, ôm Tô Ngọc về tới chính mình phòng. Ngọc Nhi, mệt mỏi đi. Tô Mộc Tuyết ôn nu hỏi. Tô Ngọc đánh một cái thật dài ngáp, ôm Tô Mộc Dao cổ, "Cọ cọ, nhuyễn thanh nhuyễn khí nói, nương, Ngọc Nhi mệt nhọc, nương cùng Ngọc Nhi cùng nhau ngủ." "Hảo, nương ôm Ngọc Nhi cùng nhau ngủ." Tô Mộc Dao trong lòng mềm mại, ôm Tô Ngọc mềm mại thân thể thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Tô Mộc Dao lên khi đã là giữa trưa, nhìn thoáng qua còn ở trong ngộng Tô Ngọc, tay chân nhẹ nhàng lên, mở ra cửa phòng, hai cái nha hoàn nhanh chóng đi đến, đem rửa mặt thủy cùng ăn bưng tiến vào. Chương 44: Tể tụ Tô phủ Tô Mộc Giao vốn là không thói quen người hầu hạ, vẫy lui hai người, chính mình rửa sạch một phen, lại đem Tô Ngọc kêu lên, ăn chút gì, hai người cùng nhau đi ra phòng, chuẩn bị đi hoa viên du lãm một phen. mục dao Tiêu Việt thanh âm chuyển tới, Tô Mộc Giao nhăn chặt mày, trong mắt hiện lên một tia chắn ghét. Tô Ngọc chấp ngập nước đôi mắt nhìn về phía Tiêu Việt, đô đô miệng, túi đầu chơi chính mình ngón tay. Tiêu Việt bên cạnh Tô Mộc tuyết tức giận đến không được, nói cái gì mang theo nàng tới trong hoa viên du Nguyên Lai bất quá là muốn chờ Tô Mộc Dao. Tô Mộc Tuyết trong tay háo tay chặt chẽ siết chặt, con người bắn ra hoán hận quan mang. Tô Mộc Dao lười đến cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi, chậm rãi mở miệng, "Nếu các ngươi tại đây kia liền hảo hảo thưởng thức đi, Ngọc Nhi, Mộ thân muốn đi ra ngoài, ngươi muốn cùng Mộ thân cùng nhau sao?" Tô Ngọc trước mắt, cắn chính mình đầu nhỏ, "Ngọc Nhi không đi, Ngọc Nhi đi tìm ông ngoại." Nói, liền chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Tô Mộc Dao nghĩ ở Tô phủ có Tô Dung trời cùng Triệu Cẩm Nam che chở cũng sẽ không có người thường tổn tông ngọc, gật gật đầu, liền rời đi. Mục giao tiêu việt nhịn không được kêu một tiếng, nhưng mà, tô mục dao tựa như không nghe được giống nhau, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô mục tuyết thấy vậy, càng thêm tức giận, âm dương quái khi nói, đại tỷ hiện tại chính là leo lên lâm vương, ngươi cho rằng nàng còn sẽ thích ngươi sao. Tô mục tuyết, ngươi nói bậy cái gì? Tiêu việt bị tô mục tuyết điểm trúng tâm tư, tức khắc thẹn quá thành giận lên, thật không biết lúc trước ta là thấy thế nào ngươi nghĩ đến chính mình từ bỏ Tô Mộc Dao như vậy ôn nhu khả nhân nữ tử, lại lựa chọn tiểu Man tùy hứng Tô Mộc Tuyết, liền vạn phần hối hận. Tiêu Việt, ngươi hối hận sao? Tô Mộc Tuyết khẽ to, liền tính ngươi hối hận cũng vô dụng. Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta Tô Mộc Tuyết ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được Tô Mộc Dao. Không thể nói lý. Tiêu Việt liếc xéo liếc mắt một cái Tô Mộc Tuyết, không nghĩ ở chỗ này cùng Tô Mộc Tuyết khắc khẩu đi xuống, đang chuẩn bị rời đi khi, lại bị Tô Mộc Tuyết bắt lấy. Tiêu Việt Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi có phải hay không muốn hưu ta cưới cái kia hổ ly tinh? Tô một tuyết là hoàn toàn bị khí tới rồi, trong lòng lòng đấu kỵ như thế nào đều nhịn không được. Tiêu Việt kéo về quần áo của mình, hư lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi. Tô một tuyết lớn tiếng khóc thút thít lên, một dầm chân, hướng tới lưu di nương nơi phương hướng chạy tới. Núi giả sau, lộ ra một cái nho nhỏ đầu, không phải Tô Ngọc lại là ai? Tô Ngọc tao mày, phồng lên quay hàm tựa hồ ở suy tư cái gì? nhưng là trong mắt mê mang lại biểu hiện hắn trong lòng nghi hoặc. Ngọc Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Triệu Cẩm Nam thanh âm vang lên, ngươi nương đâu? Tô Ngọc quay đầu, thấy là Triệu Cẩm Nam, vui vẻ không thôi, chạy như bay đến Triệu Cẩm Nam trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ cọ cọ, cọ Triệu Cẩm Nam cổ, cười tủm tìm nói, "Mẫu thân đi ra ngoài, Ngọc Nhi đi tìm ông ngoại." Ông ngoại rất bận, Cẩm Nam thúc thúc gọi ngươi chơi được không? Triệu Cẩm Nam cười nói. Tô Ngọc vui vẻ hưởng hạ. Buổi chiều, Tô giao trở về. Nhìn đến Triệu Cẩm Nam cùng Tô Ngọc hai người gương mặt tươi cười, trên mặt cũng có tươi cười. Mẫu thân, ta cùng ngươi nói chuyện này nha. Tô Ngọc vừa thấy đến Tô Mộc dao liền chạy vội tới, ở Tô Mộc Giao bên thai kỳ kỷ, kỷ sao sao nói một hồi hôm nay Tô Mộc Tuyết cùng Tiêu Việt cãi nhau sự tình. Tô Mộc Giao thần sắc đạm nhiên, chậm dãi nói, Ngọc Nhi, người khác sự tình chúng ta mặc kệ. Chính là Tô Ngọc tưởng nói chuyện này cùng Tô Mộc Giao có quan hệ, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, mẫu thân cái gì đều không có làm là chính bọn họ xảo, cũng liền gật gật đầu. Chỉ là, nữ nhân kia cư nhiên dám mắng mâu thân là Hồ Ly Tinh, thật là cái hư nữ nhân. Tô Ngọc túi đầu, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, tay nhỏ vô tình chuyển động, trên mặt tràn đầy hương phấn. Mục dao đi cẩm tú phường. Triệu cẩm nam đã đi tới, sờ sờ Tô Ngọc đầu, cưới hỏi. Tô Mục dao gật gật đầu, ân, đi nhìn một chút. Ba người ngồi ở cách đó không xa trong đình liêu nổi lên thiên. Cái gì? Tiêu Việt ở tại Tô Phủ. Nam Cung Lâm đột nhiên nhảy dựng lên, trong mắt lập lòe nồng đậm nghi hoặc, nhìn chầm chầm Phong Lam, không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Phong Lam căng ra đầu cùng Nam Cung Lâm đối diện, lấy biểu hiện chính mình tin tức không sai. Vương ra, tô phủ nhị tiểu thư tô mục tuyết ở tô phủ trụ hạ, cho nên tiêu Việt cũng đi theo đi. Nam Cung Lâm tâm bình tĩnh trở lại, cũng là, rốt cuộc tiêu Việt là tô mục tuyết phu quân. Nhưng là, tưởng tượng đến tiêu Việt đối tô mục giao tâm tư, Nam Cung Lâm tâm tình liền thập phần không tốt Đầu hóc bay nhanh chuyển động, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười, nếu ngươi có thể tiến tô phủ, buồn vương ra tự nhiên cũng muốn đi vào. Phong Lam kinh ngạc nhìn Nam Cung Lâm, ngáy mắt, Nam Cung Lâm đã biến mất. Ăn qua cơm chiều, tô mục dao mang theo tô ngọc trở lại phòng, thế hắn tắm rửa xong, liền hống hắn ngủ. Cách đó không xa, triệu cẩm Nam nhìn cửa phòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt tràn ngập tình ý rả rào. Thật sâu thở dài một hơi, triệu cẩm Nam đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhi Khoé mắt dư quang phát hiện một đạo hát ảnh. Nhíu nhíu mày, Triệu Cẩm Nam nhanh chóng trốn đến cây ở bên, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là ai. Trong bóng đêm, Nam Cung Lâm vận khí khinh công, nhảy lên đến nóc nhà, một đôi sắc bén đôi mắt trong bóng đêm phá lệ loại sáng, nhìn quanh một vòng, nhanh chóng xác định Tô Mục giao phòng, nhanh chóng chiều bên kia chạy đi. Triệu Cẩm Nam thấy được Nam Cung Lâm, trong lòng thập phần không thoải mái, hắn là biết Nam Cung Lâm cùng Tô Mục giao chi gian sự tình, cũng biết Tô Mục Dao đối Nam Cung Lâm cũng không có bao lớn bài xích. Nghĩ đến này, triệu cẩm nam tâm đột nhiên đau xót trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Mắt thấy nam cung lâm nhảy xuống, triệu cẩm nam đồng tử hơi hơi tối sầm lại, nhanh chóng nhảy ra tới, thư lạnh nói, lớn mật tắc tử, cư nhiên ban đêm dám sông vào tô phủ. Lời nói không nói nhiều, triệu cẩm nam nhanh chóng rút ra kiếm vọt qua đi. Nam cung lâm không nghĩ tới triệu cẩm nam sẽ tại đây, không nghĩ đưa tới tô phủ những người khác, đang muốn cho thấy thân phật khi, lại thấy triệu cẩm nam vọt lại đây, trong mắt hiện lên một tia hào não. Chỉ có thể cùng Triệu Cẩm Nam đánh nhau lên. Rất nhiều lần Nam Cung Lâm muốn tìm cơ hội nói chuyện nhưng là đều bị Triệu Cẩm Nam sở đánh gãy Nam Cung Lâm trong lòng cũng coi lửa giận, đơn giản cái gì đều không nói. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe được hai người binh khí tương chạm vào thanh âm. Mẫu thân, có người ở đánh nhau. Tâu Ngọc đột nhiên mở to mắt, mềm mại thanh âm văng lên. Tô Mộc Giao cũng nghe tới rồi, cầm lấy một bên quần áo xuyên lên, ngay sau đó xuống giường. Đối với trên giường Tâu Ngọc nói, người hảo, hảo ở trên giường Đốc Mẫu thân đi xem liền tới. Mẫu thân, Ngọc Nhi cũng muốn qua đi. Tô Ngọc vội vàng mở ra hai tay, bổ nhào vào Tô Mục Dao trong lòng ngực. trên mặt tràn ngập nghiêm túc, Ngọc Nhi phải bảo vệ Mẫu thân. Nghe được Tô Ngọc lời nói, Tô Mục Dao trong lòng thập phần cảm động, nhưng là tưởng tượng đến bên ngoài nguy hiểm, Nếu như, như mày, nghiêm túc nói, Mẫu thân võ công rất cao, sẽ không có nguy hiểm, nhưng là Mẫu thân nếu là mang theo Ngọc Nhi, liền phải phân tâm chiếu cấu Ngọc Nhi, đến lúc đó liền sẽ bị thương, cho nên Ngọc Nhi muốn ngoan ngoan ngốc tại trong phòng, biết không. Tâu Ngọc chấp ngập nước mắt to, trong lòng thập phần không tình nguyện, nhưng là nhìn đến Tô Mộc Giao không dung cự tuyệt ánh mắt, miễn cưỡng gật gật đầu, kia mẫu thân muốn nhanh lên trở về. Ngoan Tô Mộc Giao sờ sờ Tâu Ngọc đầu, đi ra ngoài. Nhìn đến bên ngoài hai người, Tô Mộc Giao cho mày, hét lớn một tiếng, dừng tay. Triệu cầm Nam cùng Nam Cung Lâm đồng thời thu tay lại, Nam Cung Lâm nhanh chóng chạy đến Tô Mộc Giao bên người, Mộc Giao, đánh thức ngươi Tô Mục Dao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nam Cung Lâm, tức giận nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Ha hả Nam Cung Lâm ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, "Ta tưởng chuyển đến Tô phủ." "Không được." Triệu Cẩm Nam cùng Tô Mục Dao đồng thời xuất khẩu, Nam Cung Lâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Cẩm Nam. Nguyên lai là vương gia, là Cẩm Nam có mắt không thấy Thái Sơn. Triệu Cẩm Nam ôn quyền chậm rãi nói, "Tô phủ nhiều người nhiều miệng, vương gia trụ tiến vào cũng không an toàn." Tô Mục Dao gật gật đầu, "Sư Minh nói chính là" Ngươi không thể trụ tiến bảo. Tưởng tượng đến Nam Cung Lâm cả ngày lẫn đêm ở chính mình bên người đảo quanh, Tô Mục Giao liền đau đầu, tất nhiên sẽ không làm Nam Cung Lâm trụ tiến bảo. Nam Cung Lâm còn muốn nói cái gì? Triệu Cẩm Nam lại đánh gãy Nam Cung Lâm nói, Vương, ra, Mục Giao muốn nghỉ ngơi, ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Nam Cung Lâm nhìn về phía Tô Mục dao lại thấy nàng sắc mặt không hề có giữ lại thần sắc, tức khắc buồn bực không thôi, đi theo Triệu Cẩm Nam rời đi. Vương ra, đi thong thả không tiễn. Nam Cung Lâm lạnh một tiếng Đi nhanh hướng phía trước rời đi. Tô Mộc Giao trở lại phòng, Tâu Ngọc nào tới, cười hì hì hỏi, là Nam Cung thúc thúc sao? Là, chạy nhanh ngủ. Tô Mộc dao trong mắt hiện lên một tia bực bội, ôm Tâu Ngọc liền tiến vào mộng đẹp. Đáng chết triệu cẩm Nam. Nam Cung Lâm trở lại trong phủ, tưởng tượng đến vừa rồi phát sinh sự tình liền một bụng hỏa. Phong Lam cúi đầu, nhìn chính mình mũi chân, không nói lời nào cũng không đáp lời. Hắn biết hiện tại Nam Cung Lâm ở nổi nóng, vô luận chính mình nói cái gì đều là sai Vì tránh cho gây hỏa thượng thần vẫn là lựa chọn câm miệng tương đối lý trí. Phong Lam Nam Cung Lâm một tiếng giống, Phong Lam toàn bộ thân thể run lên, lập tức ngẩn đầu lên, trên mặt mang theo vô cùng nghiêm túc biểu tình. Vương ra, có thuộc hạ. Nam Cung Lâm nhìn lướt qua Phong Lam, muốn phân phó cái gì, lại đột nhiên phát hiện không có bất luận cái gì sự tình làm Phong Lam đi làm, tức khắc nóng nảy không thôi, khỏe mắt dư quang nhìn đến cách đó không xa đồ cổ giá, ánh mắt sáng lên, nghiêm trăng nói, đi đem nó lau khô. Phong Lam sử suốt, chậm dãi nói, vương ra, đó là bọn nhà hoàn làm sự tình. Buồn vương cho ngươi đi ngươi liền đi, nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Nam cung lâm một ngửa đầu, đề cao thanh âm. Phong Lam hoảng sợ, vội vang nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Nói, nhanh chóng chạy ra đi múc nước, cầm khăn tay lau chủi lên. Ai, có ai làm cấp dưới giống hắn như vậy bi thôi. Nhìn Phong Lam bộ ráng, Nam cung lâm tâm tình rất tốt, tiểu chân bắt chéo ngồi ở một bên, phẩm nước trà, thập phần thích ý. Xem ra cái này tô một dao, thật là kích khởi đến chính mình hiếu thắng tâm A. chương 45 tô Ngọc gặp chuyện. Hôm sau, Tâu Ngọc sớm lên, mặc tốt quần áo, ăn đồ vật, cấp tô mục dao đánh một tiếng tiếp đón liền chạy đi ra ngoài. Tâu Ngọc trận to hắn kêu ngập nước mắt to, nhìn quanh cảnh sát trung quanh, ánh mắt sáng lên, bước cảng chân chạy đi ra ngoài, đi vào tiểu trên cầu, nhìn cách đó không xa hồ nước, vọt qua đi. Tỉ tỉ. Một cái tiểu nhà hoàn đi ngang qua, Tâu Ngọc vội vàng kêu một tiếng. Tiểu Nha hoàn sửng suốt, nhìn đến là Tâu Ngọc tức khắc mặt đỏ lên, vội vàng đi qua, Tiểu Thiếu ra. Tâu Ngọc nhưng đầu, Chu Hồng nhuận cái miệng nhỏ, đem mặt tiến đến Tiểu Nha hoàn trước mặt, ngọt ngào thanh êm văng lên, tỷ tỷ Ngọc Nhi muốn bắt cá, ngươi có thể đi cấp Ngọc Nhi lấy một cái cái muông tới sao Tiểu Nha Hoàng nhìn Tâu Ngọc đáng yêu bộ dáng, lại thấy hắn như thế có lễ phép, tức khắc tâm hoa nộ phóng, vội vàng gật đầu, Tiểu Thiếu ra từ từ, nô tỉ này liền đi lấy. Nói, chạy chậm rời đi. Ngọc chống hàm dưới Đại đại đôi mắt thủ cục thẳng chuyển, chỉ chốc lát sau, tiểu nha hoàn liền đem cái muông đưa cho Tâu Ngọc, ngay sau đó lo lắng nói, tiểu thiếu ra cần phải để ý à, tuy rằng này nước không sâu, nhưng là ngã xuống sợ là muốn cảm nhiễm phong hàn. Cảm ơn tỷ tỷ Tâu Ngọc nâng lên đáng yêu khuôn mặt, cười tủng tìm nói. Tiểu nha hoàn cười, dặn dò vài câu liền rời đi. Tâu Ngọc dầu mông cầm đại đại cái muông múc cá vàng, nhìn cá vàng thoát đi khai bộ dáng Tâu Ngọc phát ra vui sướng tiếng cười. ai ở nơi đó Cách đó không xa, Tô Mộc Tuyết đột nhiên dừng lại bước chân, hỏi bên người Nha Hoàn. "Tiểu Nha Hoàn ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng không biết, Tô Mộc Tuyết trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tính, ta chính mình đi xem." Nói, liền đi qua. Đương nhìn đến Tô Ngọc thân ảnh khi, tức khắc nghĩ tới Tô Mộc Dao, trong lòng lửa giận lại bốc cháy lên, dẫn theo váy, nhanh hơn nện bước vọt qua đi. Người ở chỗ này làm gì?" Tô Mộc Tuyết đôi mắt một trọn, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Tô Ngọc vội vàng đứng dậy, Nho nhỏ hai tay ôm cái muống, trên người cũng làm ức không ít, đại đại đôi mắt nhìn về phía tô mục tuyết, tựa hồ thập phần sợ hai tô mục tuyết giống nhau, nhỏ giọng nói, Ngọc Nhi ở trào cá. Nơi này cá thật xinh đẹp nói, trong mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Tô mục tuyết hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là chưa thấy qua đại việc đời tư sinh tử, liền cá vàng đều như vậy hiếm lạ. Tô ngọc đem tô mục tuyết biểu tình thu hết ở đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia rào hoạn, hắn biết mỗi ngày tô mục tuyết đều phải tới nơi này Cho nên mới cố ý tới nơi này chảo cá, hử, dám nói nương là hồ ly tinh. Tô Ngọc đôi mắt xoay chuyển bay nhanh, nghĩ tới một cái hảo điểm tử, hắn muốn cho tô một tuyết trở thành gà rất vào nồi canh. Nhìn ngươi không tiền đồ bộ dáng. Liên cá vàng cũng chưa xem qua, đồ nhà quê. Thật là ném tô phủ thể diện. Tô một tuyết bên môi hiện lên một tiêu nghiệm ai, còn không chạy nhanh đem cái muông bông. Này cá vàng là tới xem xét, cũng không phải là làm ngươi tới bắt. Nói. Liên đi đoạt lấy tô ngọc trong tay cái muỗng. Phanh một tiếng, Tâu ngọc trong tay cái muỗng rơi xuống đất, phát ra thật lớn tiếng vang. Tâu Ngọc nước mắt, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Bên cạnh nha hoàn thấy vậy, đều lộ ra không đành lòng biểu tình. Tâu Ngọc bĩu môi, chiều lui về phía sau một bước, đùa bỡn chính mình ngón tay, Ngọc Nhi thích ca vạng. Nhìn Tâu Ngọc đáng thương hề hề bộ dáng, Tô Mộ Tuyết liền cảm giác như là ra một hơi giống nhau, đáp ý không thôi, xoay người, đối mặt Tâu Ngọc, mắng, còn đứng ở chỗ này làm gì? con không chạy nhanh trở về. Nghe được Tô Mộc Tuyết nói, hai cái nha hoàn muốn đi tới an ủi Tô Ngọc liền mang theo hắn trở về, nhưng là lại bị Tô Mộc Tuyết cấp uống ở, "Các ngươi làm gì? Ai cho các ngươi đi qua? Đều cho ta lui ra." Tô Mộc Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua hai cái nha hoàn, băng đao tử ánh mắt làm hai cái nhà hoàn rụt rụt cổ, vội vàng lui về phía sau vài bước, túi đầu, không đi xem Tô Mộc Tuyết. Tô Ngọc đại đại đôi mắt như cũ lấp loè nước mắt, nhìn Tô Mộc Tuyết bộ dáng thập phần đáng thương. Đột nhiên Khoe mắt dư quang nhìn về phía một mặt thân ảnh, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nhảy vào hồ nước. Tô Mộc Tuyết còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được Tô Ngọc lớn tiếng khóc thút thít thanh âm. Ô ô ô Ngọc Nhi không dám, Ngọc Nhi không dám, Ngọc Nhi không bao giờ chảo cá vàng. Tô Ngọc múa may bụ bấm tay nhỏ, tròn vo khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt, miên bản có bao nhiêu đáng thương. Tô Mộc Tuyết mở to hai mắt nhìn Tô Ngọc, quắt, tiểu tử thúi. Người lại nói b Liên phải tiến lên đem Tô Ngọc để đi lên. Dừng tay. Mang theo huy nghiêm thanh âm đột nhiên chuyển tới, giây tiếp theo, Tô Dung Trời thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tô Ngọc nhìn đến Tô Dung Trời, bên môi gợi lên một mặt ý cười, nhưng là thực mau liền đổi làm tiếng khóc, "Ông ngoại, ô ô, ô ông ngoại." Tô Dung Trời nhìn Tô Ngọc đầy mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ, đau lòng không thôi, vội vàng đem Tô Ngọc từ hồ nước ôm ra tới, dùng nội lực chưng làm Tô Ngọc quần áo, cẩn thận hướng nói, "Ngọc Nhi ngoan, Ngọc Nhi không khóc." Cha, tên tiểu tử thúi này. Cái gì tiểu tử thúi? Người làm sao nói chuyện? Tô Dung Trời vừa nghe Tô Mộc Tuyết mắng Tô Ngọc tiểu tử thúi. Hỏa tức khắc mạo đi lên, lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết cắn cắn ngôi. Cha. Ta. Ông ngoại, người xấu. Người xấu. Tô Ngọc tiếng khóc đánh gãy Tô Mộc Tuyết nói, tay nhỏ chỉ vào Tô Mộc Tuyết, nàng đẩy Ngọc Nhi, đẩy Ngọc Nhi. Ta không có. Tô Mộc Tuyết chấn động, nộ mục trừng mắt tô Ngọc Không nghĩ tới cái này tiểu quỷ đầu cư nhiên hãm hại chính mình. Các người nói, tô dung trời nhìn về phía tô mục tuyết phía sau hai cái nha hoàn, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Hai cái tiểu nha hoàn nhìn tô ngọc đáng thương bộ dáng, chầm dãi nói, lao ra, nhị tiểu thư lại đây liền mắng tiểu thiếu ra, làm tiểu thiếu ra không cần chảo cá vàng. Bọn nô tỷ vốn định mang tiểu thiếu ra về phòng đi, nhưng là nhị tiểu thư mắng nô tỷ, bọn nô tỷ cũng không dám, chỉ có thể nhìn tiểu thiếu ra khóc, nhưng là không đợi bọn nô tỷ phản ứng lại đây nhị tiểu thư liền đem tiểu thiếu ra đẩy đến hồ nước. Vốn dĩ này hai cái tiểu nha hoàn cũng không có nhìn đến tô mục tuyết động tác, chỉ là dựa vào tưởng tượng, cảm thấy là tô mục tuyết, rốt cuộc tâu ngọc một cái hài tử lại như thế nào không hiểu chuyện, cũng sẽ không chính mình nhảy xuống đi. Các ngươi, các ngươi nói bậy. Tô mục tuyết sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lúc nhất thời hết đường chối cãi. Tâu ngọc nhỏ rộng ở tô dung trời trong lòng ngực khóc nước nở, đại đại trong ánh mắt che kín nước mắt. Tô một Tuyết ngươi còn m Tô Dung Trời trong mắt tràn đầy thất vọng nhìn Tô Mộc Tuyết, thanh âm càng thêm lạnh băng lên, Ngọc Nhi là một cái hài tử, người cư nhiên đoan uổng nàng sẽ nói dối, kia phía sau đi theo chính là ngươi nha hoàn, chẳng lẽ các nàng cũng sẽ nói dối. Cha! Người câm miệng cho ta! Tô Dung Trời thấy Tô Mộc Tuyết như cũ gian ngoan không rõ, khí dâu niết lên niết lên. Tô Ngọc tay nhỏ vướt về Tô Dung Trời bối, ông ngoại không tức giận. Mềm mại thanh âm làm Tô Dung Trời tâm tình hảo không ít, liếp xéo liếp mắt một cái tô một tuyết chút cho ta về phòng đi. Tô Mục Tuyết biết chính mình nói như thế nào Tô Dung Trời đều sẽ không tin, ngầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Ngọc, nhanh chóng trở về. Hai cái tiểu nha hoàn muốn đi theo trở về, nhưng là Tô Ngọc lại gọi lại các nàng, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, giúp Ngọc Nhi chảo cá vàng." Tô Dung Trời thấy chính mình ngoan cháu ngoại không khóc, vội vàng nói, "Tới tới tới, các ngươi tên cứ gọi là gì?" "Nô tỳ Lan Nhi." "Nô Tỷ Cúc Nhi." "Hảo, hảo, hảo, về sau các ngươi đi theo tiểu thiếu gia bên người, bồi hắn chơi." Tô Dung Trời nhanh chóng phân phó nói: "Là, lao ra." Lan Nhi cùng Cúc Nhi thập phần thích Tô Ngọc, tự nhiên vui vẻ không thôi. Tô Ngọc cười tủm tỉm nhìn Tô Dung Trời, bụi bặm tay nhỏ múa may, Ngọc Nhi chảo cá, cấp ông ngoại làm cá ăn, ông ngoại không cần sinh khí. Ngọc Nhi thật là bẽ ngoan. Nhìn Tô Ngọc trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng là lại như cũ an ủi chính mình bộ dáng, Tô Dung Trời thập phần vui mừng, trong lòng đối Tô Mộc Tuyết biểu hiện càng thêm không hài lòng lên. Hoa khai hai đầu, các biểu muội tri Nam Cung Lâm cũng không có bởi vì ngày hôm qua sự tình mà từ bỏ tiến vào tô phủ ý tưởng, nhìn lướt qua bên cạnh mơ màng sắp ngủ Phong Lam, Nam Cung Lâm nhướng nhướng mẩy, nhàn nhạt mở miệng, rất mệt. Phong Lam một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại, đứng yên thân mình, lươn tiếng nói, không mệt. Nhưng là trong lòng lại hơi hơi phát khổ, ngày hôm qua hắn chính là bị vương gia cha tấn một buổi tối a Nam Cung Lâm bên môi tươi cười nùng liền lên, nhìn lướt qua chính mình quần áo, đột nhiên trong đầu lình quang trật lõe, tâm tình rất tốt Nhanh chóng đem chính mình đầu tóc làm cho loạn loạn, sau đó đem quần áo của mình xe mở ra, lộ ra chính mình vết thương cũ, nhìn lướt qua Phong Lam, ngươi không cần đuổi kịp. Nói xong, nhanh chóng rời đi. Phong Lam mở to hai mắt, không thể tin được nhìn Nam Cung Lâm bóng dáng, này vẫn là bọn họ vương ra sao. Bọn họ vương ra chính là miệng để ý hình tượng A. Như thế nào hôm nay cư nhiên? Không, không, không, này nhất định không phải Lâm Vương. Phong Lam một bên cho chính mình thôi miên, một bên trở lại trong phòng ngã đầu liền đã ngủ. Một dao. Nam Cung Lâm còn không có tiếng Tô Một dao vườn đã kêu lên, bên trong chính nhìn sổ sách Tô Một dao nghe được Nam Cung Lâm thanh âm, tức khắc nhịu như mày, trong mắt hiện lên một tia bực bội. Hắn lại tới làm gì? Một dao, ngươi ở phòng sao? Ngoài cửa, Nam Cung Lâm thanh âm văng lên, Tô Một dao không tình nguyện đi qua, mở ra môn, không hề cảm tình nói, ngươi lại tới làm gì? Nam Cung Lâm không nói gì, đáng thương hề hề nhìn Tô Một dao. Tô mày Nhìn lướt qua Nam Cung Lâm, thấy hắn sợi tóc tán loạn, quần áo cũng tràn đầy nếp hốn, mày nhăn càng sâu, người làm sao vậy? Nam Cung Lâm thấy Tô Mộc Giao nhìn về phía chính mình, lập tức bày ra càng thêm đáng thương tư thế tới. Mộc Giao, ta vết thương, cũng phát tác, đau quá nói, Nam Cung Lâm che lại ngực, trên mặt mang theo đau đớn biểu tình. Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là ngày hôm qua đánh nhau nguyên nhân. Người tiên tiến tới. Tô Mộc Giao nghiêng người làm Nam Cung Lâm đi đến, trong mắt hiện lên một tia lo lắng Làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi." Nói, liền đem Nam Cung Lâm quần áo kéo ra. Nhìn mặt trên đã kết xẻo miệng vết thương, để đè, đè chung quanh, đau sao? Chương 46 đánh nát Bình Hoa. Nam Cung Lâm chỉ cảm thấy Tô Mục Dao kia mềm mại tay nhỏ đụng vào chính mình làn ra thập phần thoải mái, nghe được Tô Mục Dao hỏi chuyện, vội vàng thu hồi thoải mái biểu tình, làm ra một bộ thập phần đau đớn bộ dáng, gật gật đầu, "Đau." Tô Mục Dao kỳ quái không thôi, "Miệng vết thương này đã hảo a, như thế nào sẽ đau đâu?" Như mày, hỏi, ngươi có phải hay không làm việc thời điểm đánh ngã miệng vết thương? Hình như là nam cung lâm vội vàng gật đầu. Tô mục dao lại lần nữa nhìn về phía kia miệng vết thương, càng nghĩ càng không thích hợp, dùng sức đè đè, đột nhiên ngừng đầu, nhìn đến nam cung lâm kia thoải mái biểu tình, mở to hai mắt nhìn. Mục dao, đau quá nam cung lâm vội vàng cầm tô mục dao tay, ra vẻ vẻ mặt thống khổ. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tô mục dao tức giận nhìn thoáng qua nam cung lâm. Nam cung lâm gợi lên khỏe môi Trầm Dái nói, "Mộc Dao, ta muốn ăn ngươi làm cơm." Ngươi tưởng được đến Mỹ? Tô Mộc Dao rút ra bản thân tay, nhìn thoáng qua thiên, như mày, "Ngọc Nhi như thế nào còn không trở lại?" "Mẫu thân." Ngọc Nhi đã trở lại. Đang nói, Tô Ngọc liền cười tủm tìm chạy tới, vốn định đầu nhập đến Tô Ngọc trong lòng ngực, ở nửa đường thượng lại bị Nam Cung Lâm chặn đứng. "Phóng ta xuống dưới." "Phóng ta xuống dưới." Tô Ngọc múa may tứ chi, kia biểu tình thập phần thú vị, Tô Mộc Dao cũng buồn cười lên. Hoan Trạch nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm, cố nén ý cười nói: "Hảo, pháo ngọc nhi xuống." dưới. Nam Cung Lâm đối Tô Mộc Dao nói tự nhiên là nói gì nghe đấy, đem Tô Ngọc thả xuống dưới, méo méo kia bộ bấm khuôn mặt nhỏ, xem ngươi chơi giờ hề hề, mong rằng đường trong lòng ngực phát. Tô Ngọc cổ động quay hàm, nhìn thoáng qua quần áo của mình, quả nhiên nơi nơi là bùn, thẻ lưới, Ngọc Nhi đi tắm rửa. Ngọc Nhi đói bụng sao? Tô Mộc Dao sở sở Ngọc đầu, cười hỏi. Tô Ngọc gật gật đầu. Tay nhỏ đặt ở trong miệng, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Mục dao, ta cũng đói bụng nam cung lâm lại trang đáng thương nói, mục dao làm đồ vật ăn. Không làm. Tô mục dao như như mày, đói bụng ta làm hạ nhân đi làm. Nói, muốn đi ra đi. Nam cung lâm sao có thể làm tô mục dao như vậy cự tuyệt, đầy đủ phát huy hắn lì lợm la liếm tinh thần. Chiến tô mục dao đau đầu không thôi. Hảo, ta đi làm. Nói, liền đi ra ngoài. Tô ngọc chính mình ngoan ngoắn đổi hảo quần áo đi ra. Nhìn đến Nam Cung Lâm, nghiêng đầu hỏi, Nam Cung thúc thúc thực thích mâu thân làm đồ ăn sao? Chính là Ngọc Nhi cảm thấy những người khác làm càng tốt ăn a Nam Cung Lâm cười, sờ sờ tô Ngọc đầu, cười nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Nói, đem Tâu Ngọc ôm vào trong lòng ngực, trò chuyện thiên. Tô Mộc Giao tiến vào liền thấy được hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, trong lòng có trong nháy mắt xúc động, đối thượng Nam Cung Lâm ánh mắt, nhìn đến bên trong đắc ý biểu tình, biểu môi, đi đến, đem trong tay mỉ sợi đặt ở trên bàn, An đi. Ngọc Nhi cũng muốn ăn. Tâu Ngọc nhìn đến Mị sợi, muốn ăn lập tức bị câu dẫn lên, nắm lên chiếc đua ăn một ngụm, trong phút chốc, Tâu Ngọc trên mặt thập phần xuất sắc. Hoa. Tâu Ngọc toàn bộ phun ra, máu thân, hảo cay, hảo hàm, hảo khổ. Nói xong lời cuối cùng, Tâu Ngọc trên mặt tràn đầy hối hận biểu tình, hắn không nên tham ăn. Tô Mộc Dao trong mắt hiện lên một tia hối nãy, vội vàng phân phó hạ nhân đi lấy ăn. Nam Cung thúc thúc, ăn ngon sao? Tâu Ngọc nhìn đến Nam Cung Lâm trên mặt tràn đầy cao hứng thần sắc từng ngụm từng ngụm ăn mì sợi, tức khắc ngây ngẩn cả người, thử tính hỏi. Nam Cung Lâm gật gật đầu, từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng uy, tựa hồ căn bản không có thời gian trả lời Tô Ngọc vấn đề. Tô Ngọc nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình ăn sai rồi? Chính là vừa rồi hương vị rõ ràng là như vậy rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng làm hắn lại ăn một ngụm. Tô Mộc Dao cũng thấy được Nam Cung Lâm động tác, dừng một chút, trong lòng hiện lên một kia mạc danh cảm xúc, muốn xuất khẩu ngăn cản. Lại như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Thật sự ăn rất ngon sao. Tô Ngọc rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa hỏi ra tới, rõ ràng không thể ăn à, chính là vì cái gì Nam Cung thúc thúc ăn bộ dáng như vậy hương. Tô Mộc Dao thở dài một hơi, vừa muốn nói cái gì, lại thấy Nam Cung Lâm ngẩn đầu lên, liếm liếm môi tựa hồ còn không có ăn no giống nhau. Mộc Dao, hảo thiếu, về sau cần phải nhiều hạ điểm, ăn ngon thật Nhìn Nam Cung Lâm cười hì hì bộ dáng Tô Mộc Dao trong mắt hiện lên một kia cảm động thần sắc. Đổ một chén nước, phóng nhu thanh âm, uống nước đi. Nam Cung Lâm nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, lúc này, Tâu Ngọc đồ ăn cũng thượng đi lên, Tô Mộc Giao thế Nam Cung Lâm cùng Tâu Ngọc thịnh cơm, nói, ngươi lại ăn chút. Nam Cung Lâm ánh mắt sáng lên, biết Tô Mộc Giao là ở lo lắng cho mình, tức khắc vui vẻ không thôi, lại ăn vài chén cơm. Bóng đêm dần dần buông xuống, Nam Cung Lâm cỏ sát nửa ngày, rốt cuộc ở Tô Mộc Giao tiếng gầm gừ chung không tình nguyện rời đi. Gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Tô Ngọc nhàm chán cực kỳ nằm ở trên giường, đại đại đôi mắt thủ cục chuyển động, nhìn một bên nhìn sổ sách Tô Mộc Giao, đô đô miệng, mô thân, Ngọc Nhi muốn đi chơi. Ơn, đi thôi. Tô Mộc Giao cũng không ngẩn đầu lên nói, nhưng đừng bị người khi dễ. Ngọc Nhi mới sẽ không. Tô Ngọc từ trên giường xuống dưới, rối một cái lười eo, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tô Mộc Giao nhìn Tô Ngọc bóng dáng, bất đắc di lắc lắc đầu, biết Tô Ngọc vẫn là hài tử, thích nơi nơi chạy, cũng liền từ hắn đi Tâu ngọc nơi nơi đi tới miệng ngọc nào nhìn đến ai đều chào hỏi đột nhiên khỏe mắt dư quang thấy được Lưu Di Nương Tâu Ngọc đô đô miệng muốn rời đi nhưng là người Hà Lưu Di Nương cũng thấy được Tâu Ngọc cười Tủng tỉm đã đi tới nha Đây là tiểu thiếu ra đâu thấy thế nào đến ta liền chạy a Tâu Ngọc mở to hai mắt đùa bỡn chính mình tay nhỏ chính là không nói lời nào Lưu Di Nương trước mắt cười tùngng tìm nói Ngọc Nhi ngoan đi ta cho ngươi ăn ngon nói liền kéo Tâu Ngọc rời đi Tâu Ngọc nhìn Lưu Di Nương, tổng cảm thấy nàng không có hảo ý, ta không đi, không đi. Lưu Di Nương nơi nào sẽ buông ra Tâu Ngọc, ngầm hung hăng méo một chút Tâu Ngọc, Tâu Ngọc tức khắc quỷ khuất không thôi, đành phải đi theo Lưu Di Nương rời đi. Đi vào Lưu Di Nương phòng, đem Tâu Ngọc buông xuống sau, Tâu Ngọc muốn lao ra đi, Lưu Di Nương vội vàng đi bắt Tâu Ngọc. Tâu Ngọc chuyển động mắt to, tay nhỏ chỉ vào Lưu Di Nương, nói, ngươi là người xấu, ngươi là đại người xấu, tiểu đệ tử, ngươi còn dám ham hại Tuyết nhi Xem ta như thế nào đánh ngươi. Lưu Di Nương phẫn nộ nói, nhanh chóng bọt lại đây. Tâu Ngọc vội vàng đứng ở trên ghế, nhìn đến bên cạnh Bình Hoa, nhanh chóng bắt được trong tay. Màu buông. Màu buông. Lưu Di Nương nhìn đến tô Ngọc trong tay Bình Hoa, tức khác cả kinh hoa rung thất sắc, đây chính là chân quý nhất Bình Hoa. Tâu Ngọc mắt nhỏ mê thành một cái phủng, tay nhỏ cố ý buông lỏng, Bình Hoa ở hắn trong tay lay động vài cái, tức khác sợ tới mức Lưu Di Nương sắc mặt trắng bệnh. Ngọc Nhi người buông bình hoa. Ta đưa ngươi trở về. Lưu Di Nương vội vàng nói, ngay sau đó lập tức mở cửa, biểu hiện chính mình thành tâm. Tâu Ngọc cười hì hì đi xuống tới, bước bụ băng cảng chân hướng tới Lưu Di Nương đi đến, ngươi thực thích cái này bình hoa sao? Lưu Di Nương vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chỉ cần ngươi buông bình hoa, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể.